hắn hiện thực thuộc tính quá cao trời mới biết những cái này quần chúng sẽ cho hắn thiết định cái gì chán ghét trò chơi nhỏ trực tiếp quá ngược lại hiện tại hắn thần tháp ghi lại không có khả năng bị bất luận kẻ nào đánh vỡ cùng lúc đó hạ anh đã ở tần g phong phân phó dưới trực tiếp đi qua đến rồi bốn mươi tầng đuổi kịp một lần giống nhau lần này thần tháp như trước chỉ có hạ anh một người có thể đột phá thần tháp đệ bốn mươi tầng chủ yếu chính là bằng vào thần tài thánh thương cái này siêu c ư ờ n g áp chế ba khống chế kỹ năng đệ bốn mươi tầng cấp độ chuyển thiện b u t nàng hoàn toàn có thể mang một một mạch k h ô n g chế đến chết trong thời gian này tần phong liền có chút hăng hái quan sát một cái những người khác thần tháp đứng hàng thứ tình huống hãn thật vẫn rất lâu không có chú ý những người khác thứ hạng hiện tại nhìn một cái quả nhiên đại biến dạng cũng không để ý đặc thù không đặc thù thứ hạng tần phong trực tiếp xem các người chơi có thể thông qua tần g số quét mắt xếp hạng hàng ít phạm quốc người chơi xá lợi đã từ bảng danh sách mười vị trí đầu biến mất không thấy người này bản thụ phạm quốc du hy khu bị tần phong chăn heo tuy là thoát đi phạm quốc du hy khu nhưng ở bên ngoài khu hắn trung quy không cách nào thu được toàn bộ tài nguyên thực lực của hắn là rất mạnh mẽ nhưng cũng không cụ bị tần phong loại này nghiền ép tính ra ngoài khu cùng người khác cướp đoạt tài nguyên nào có dễ dàng như vậy hơn nữa hắn cũng hao tốn càng nhiều tinh lực ở an trí còn lại cao đoàn phạm quốc người chơi trên người nếu như không có xá lợi có thể nói phạm quốc hầu như đều phải bị diệt quốc tần phong ngược lại không có quá quan tâm người này tùy ý nhìn lướt qua phát hiện xá lợi xếp hạng để hai mươi sáu vị ngay sau đó tần phong ngoài ý muốn phát hiện bên cạnh hắn vài cái m ộ i tử thành tích cư nhiên đều không khác mấy ngoại trừ hạ anh ở tần phong chiếu cố d ư ớ i có thể đột phá đệ bốn mươi tầng mấy cái khác m ộ i tử cơ bản đều là ở trò chơi nhỏ cửa khẩu bị kẹt lại đó là các khách xem châm đối với khảo nghiệm của các nàng từ ba mươi mốt đến ba mươi lăm tầng trò chơi nhỏ cửa khẩu mỗi một lần đều có bất đồng trò gian trá có thể nói là tương đối chán ghét hơn nữa độ khó cũng cao vô cùng phía trước sắp xếp như thế nào tên tần phong đều không ba trăm bảy mươi bảy lưu ý mà lần này lúc đệ nhất lâm nhất dư đệ nhị cờ dị t i n ạ y lăng a m i n ạ dạ tường vi tứ nữ tương đương với đặt song song đệ tam chỉ là đi qua thời gian có điểm khác biệt cho nên phân ra trước sau trong đó lục thông qua ba mươi b ố tầng lâm nhất dư thông qua ba mươi ba tầng phía sau tứ nữ đều là thông qua ba mươi hai tầng ở ba mươi ba tầng bị soát dưới cờ dị tina nữ nhân này cũng không tệ lắm thần phong liếc nhìn liền cười n h ạ t cười tuy nói là bị hắn nô dịch nguyên nhân nhưng không thể không nói nữ nhân này phi thường nghe lời bộ dạng đối với nàng du hy thiên phú mà nói đây tuyệt đối là vượt xa người thường phát huy cũng là bởi vì nàng phía trước thu được đầy đủ tư bản tới phát dụng chính mình đáng tiếc sau lại của nàng sám lệnh dây t h u y ề n sàng nghiệp tiền lợi đại thể đều bị tần phong cho cướp lấy qua đây có thể nói là tương đương thế thảm t ầ n phong c h á n đến chết nhìn bảng danh sách rốt cục ở hai mươi bốn h phía sau thần thắp tần g số mở ra giống như lần trước t ầ n phong đối thủ là hạ anh chương năm trăm linh ba dễ dạ mỹ s thuần túy năng lượng một năm t ầ n phong một đao đem hạ anh đánh bại không có biện pháp nơi đây cũng không thể xả nước nếu như chỉ là một viên thần tính nguyên thạch còn ảnh hưởng không lớn k h e n chốt tần phong chiến thắng là có thể khiêu chiến càng nhiều tần số tiếp theo đệ bốn mươi hai tầng xuất hiện ở tần phong trước mặt là một gã ăn mặc màu xám đen r á p l ụ i trung niên nam nhân trong tay cầm một cây pháp trượng đỉnh đầu mang mũ r á p che lại hơn nửa bên khuôn mặt chỉ lộ ra lỗ mũi và miệng râu ria sủm sảm nhìn là một bên ngoài khu đại thúc pháp sư tần phong chứng kiến đối phương tạo hình trực tiếp liền nhận ra thân phận của đối phương không hề nghi ngờ là đ ờ i trước quát tháo phong vân một gã pháp sư đến từ tiểu quốc du hy khu giờ này khắc này bên ngoài hóa thành tử vong huyễn ảnh xuất hiện ở tần phong trước mặt dễ ra mỹ s một trăm pháp sư chiến lược tiêu chuẩn thu được thần cách phía sau một tháng tần phong chú ý tới trung niên này nam pháp sư đỉnh đầu có một nhóm dần dần biến mất chữ nhỏ cái này ở phía trước là không có có cực kỳ hiển nhiên ý vị này trước mắt người trung niên này nam pháp sư dễ ra mỹ s đ ờ i trước là thu được chủ thần trận chiến thắng lợi trở thành một vị trong đó chủ thần phía trước lâm nhất dư cùng vứt bỏ thực lực tiêu chuẩn cũng chỉ là tham dự chủ thần chi chiến lúc thuộc tính cũng chính là ô tần bệ tạ ba năm sau đó cho nên phía trước ta đối phó cũng rất nhẹ nhàng nếu như bây giờ đối phó đứng lên thì càng dễ dàng mà bây giờ cái này dễ dã mỹ s đại thúc chiến lược tiêu chuẩn là thu được thần cách phía sau một tháng thần phong hiện tại tương đối hiếu kỳ chủ thần c h i chiến người thắng thu được thần cách sau đó biết có biến hóa như thế nào chiến dạ sát quốc gia tần phong khoát tay chu vi hết thể hình liền phi nhanh đứng lên s á m trắng tử khí tràn ngập khu vực trong nháy mắt hoa thành một mảnh nhỏ nước biển rúng động dạ sát c h i hải nếu như là bình thường đối thủ đêm này sát quốc gia phô khai sau đó trực tiếp dựa vào mỗi giây thương tổn đều có thể đem đối phương giết chết nhưng mà lúc này đã thấy cái kia d ễ dạ mì s đại thuốc khoát tay trong phát trượng nhất thời liền có một hồi quang mang từ chung quanh hắn xuất hiện t h á n h quang bao phủ phía dưới đúng là đưa hắn nơi sống yên ổn một vòng đều bảo vệ dạ sát quốc gia hướng phía chu vi lan tràn nhưng thủy t r u n g không cách nào khuyết tán đến d ễ dạ mì s dưới chân bình chướng loại kỹ năng dĩ nhiên có thể bảo hộ địa hình thần phong nhữ mày cùng lúc đó dễ dàng m ỉ s trong tay tự nhiên pháp trượng nâng lên chu vi trong nháy mắt ngưng tụ một bó thần thánh quan mang lượng bạch sắc từ trên pháp trượng bắn nhanh mà ra đánh út về phía tần h phong chỉ hướng tính kỹ năng thần phong không có suy nghĩ nhiều thần tù thạch trụ mười cái liên tiếp thần tù thạch trụ khóa sát hư ảnh từ chung quanh thân thể hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện mười cái thần tù thạch trụ trong khoảnh khắc tọa lạc xuống tới tần h phong cả người dường như bị vô số tầng sức mạnh mạnh mẽ bao phủ điệp ra thủ hộ đứng lên cao tới mười tỷ lần giảm tổn thương hắn không tin đối phương có thể nhất chiêu đưa hắn giết chết cũng đúng lúc này đối phương đạo kia thần thánh quang mang trực tiếp đánh vào tần phong trên người tần phong không phải là không có nếm thử né tránh mà là thí nghiệm ra khỏi đây là chỉ hướng tính tập trung kỹ năng cho nên tránh không thoát lúc này ngài tử vong ngài thế thân con dối kích hoạt rồi tần phong thế thân con dối tại nơi đạo thần thánh quang mang phía dưới trực tiếp bị giết chết mà tần phong bản thể thì là tiến nhập ách cảnh thứ nguyên lần thân trạng thái xuất hiện ở bên cạnh chấn động thật nhất kích tất sát thần phong hoàn toàn không nghĩ tới có thể như vậy hắn nhìn một chút gợi ý của hệ thống đối phương đạo kia lượng bạch sắc thần thánh quan mang vẫn chưa đối với hắn tạo thành bao nhiêu hp phương diện thương tổn ngược lại là gợi ý ngài bị thuần túy năng lượng công kích trúng mục tiêu thân thể đem gặp phân giải cái nàng là ý gì cái gì giảm tổn thương cái gì vô địch cái gì tuyệt đối giảm tổn thương dĩ nhiên có vô hiệu cái này thuần túy năng lượng công kích là dạng gì tồn tại thần phong không có toán trời trách đất mà là lập tức tiến nhập dáng vẻ suy tư hình thái cực kỳ hiển nhiên hắn cùng với đối phương phân biệt chính là ở chỗ có hay không trở thành chủ thần sở hữu thần cách lẽ nào cái này thuần túy năng lượng công kích chính là thần cách mang tới thủ đoạn cụ thể là dạng gì biểu hiện hình thức thần phong không biết nhưng hắn biết một trận chiến này hắn chưa chắc sẽ thua mới vừa ở lúc khẩn cấp quan trọng hắn phản ứng kịp trốn vào hắc cám cắt đổi rổ kẹ huyết thống gây ra thế thân con dối bảo vệ một mạng kế tiếp hắn phải phản kích b á làm thần phong lấy thế thân con dối miễn tử dễ dã mì ép xám trắng thân thể chậm rãi nhúc nhích một cái giơ tay lên bên trong p h á p trượng một cái phá ẩn kỹ năng phong thích một hồi ánh sáng hướng phía chu vi chậm rãi lan tràn ra đem ách cảnh thứ nguyên giới trạng thái ẩn thân tần phong chiếu lấy ra ám ảnh thanh tẩy tần phong không chút nghĩ ngợi trực tiếp ám ảnh thanh tẩy đây là sở hữu tuyệt đối áp chế kỹ năng theo lý mà nói đối phương không có khả năng có bất kỳ biện pháp nào phá vỡ hắn ẩn thân trừ phi đối phương cũng có tuyệt đối áp chế phá ẩn kỹ năng mà cực kỳ hiển nhiên tần phong nêu lên bên trong Đối nhưng rất nhanh một đạo hiện ra vòng sáng trắng từ dễ d a mỹ s trên người hướng phía chu vi khuếch y tán ra bị quang khuyên va chạm vào tân phong dĩ nhiên trực tiếp từ ẩn thân trạng thái hiện hình ngài bị thuần túy sóng năng lượng cùng ngài ám ảnh thanh tẩy trạng thái mất hiệu lực ngoa tạo thần phong quả thực muốn chửi màn ó cái này thuần túy năng lượng rốt cuộc là cái gì trở thành chủ thần cùng không thành chủ thần khác biệt lớn như vậy sao hắn cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy công kích trong tay cho tàn thiên thai chi nhận bay thẳng đến dệ dạ mỹ ì s h u i vũ đi qua đồng thời kèm theo nhất chiêu dạ sát lơi ư dao kinh khủng ánh đao vòng xoáy từ giữa sân xuất hiện đem dệ dạ mỹ s thân thể trực tiếp cuốn vào cực kỳ hiển nhiên dễ dạ mì s tốc độ phản ứng không đủ nhanh hoàn toàn không có thể nhằm vào cái này làm ra phòng ngự hoặc là né tránh nhưng hắn trên người dĩ nhiên bị động toát ra bạch quang cái này hiện ra bạch sắc quang mang đem t ầ n phong hết thể công kích tất cả đều ngăn cản một cái thương tổn chữ a số đều không thể từ dễ dạ mì s đỉnh đầu nô ra nhưng t ầ n phong có thể rõ ràng đều thấy dễ dạ mì s trên người tầng kia bạch quang càng ngày càng mỏng càng ngày càng yếu đây cũng là thuần túy năng lượng a ý là cái này thuần túy năng lượng là có thể ra được triệu tiêu hao t ầ n phong tâm niệm vừa động đang ở dễ dã mì s、e、gặp tần phong hư không đao trận giả sát l ư ớ i dao chi thế tiến công chu vi thuần túy năng lượng tạo thành hộ thuẫn gần tiêu hao hầu như không còn thời điểm hắn cuối cùng mới phản ứng lại người này dù sao cũng là một pháp sư hiện thực trí lực không thấp nhưng hiện thực mẫn tiệp nhất định sẽ không quá cao chí ít cùng bây giờ tần phong không so được trên lệch ít nhất cũng có thập bội hắn phản ứng kịp một cái pháp sư t h i ể m thức kỹ năng phong thích thuấn di đến chu vi l ạ n h lạnh xám lạnh trong xương trắng l n giấu đi nhưng mà tần phong hiện thực mẫn tiệp thuộc tính quá cao hắn trước tiên liền cảm giác được sự tồn tại của đối phương hư vô bắn v ọ n g lóe lên một cái đến rồi sau lưng đối phương hư không đao trận vượt quanh phi đao dường như vòng xoáy giống nhau đem dễ dạ mỹ s bao phủ ở bên trong tầng kia lượng bạch sắc thuần túy năng lượng trực tiếp bị suy yếu hầu như không còn sau đó một đao ngài đánh bại dễ dạ mỹ s một trăm pháp sư khải ngài thu được thần tính linh kịch ba t r ư ơ n g năm trăm linh bốn đối thủ là một thích khách không có tầng kia thuần túy năng lượng hộ thể thần phong trong đ lòng suy nghĩ đánh bại dễ dạ mỹ s hắn thông qua đệ bốn mươi hai tầng thu được ba miếng thần tính nguyên thạch ngay sau đó tầng kế tiếp theo chu vi sàm tráng sương mù dày đặc càng ngày càng nồng đậm tần phong cảm giác được không gian phát s a n h biến hóa tự mình tiến tới đến rồi thần tháp đệ bốn mươi ba tầng những thứ này tần số là ngay cả chư thần du h í cũng không biết những cái này trên khán đài các khách xem càng không biết chỉ có tần phong một người có thể tiến nhập đồng thời lặng yên ở chỗ này thu hoạch thường cho khi hắn đi tới đệ bốn mươi ba tầng đập vào mi mắt cái là một cái cả người da xám trắng m ạ n rượu thân ảnh trong tay cầm một cây ngũ thải lưu chuyển trường tiên chính là một gã triệu hoàng sư a mỹ nạ tần phong hơi biến sắc mặt không nghĩ tới vừa mới mang cô em này chơi một vòng cái này gặp đời trước gạo m ì nạ tử vong huyễn ảnh bất kể như thế nào đánh đi 833. lúc này đây thần phong tiên hạ thủ vi cường thần tù thạch trụ tần h phong chung quanh thân thể mười cái hư hảo thần tù thạch trụ hung hãn xuất hiện ngay sau đó trong nháy mắt toàn bộ nổ tung nếu phòng ngự vô dụng vậy không phòng ngự mười tỷ lần thương tổn tăng phúc thêm được dạ sát lưới dao kèm theo tần h phong k h o á t tay trực tiếp đem thập tự lưỡi dao phóng thích đến rồi ạ mì nạ cái kia sám trắng thân ảnh chu vi trong nháy mắt ánh đao vòng xoáy bạo phát quả nhiên làm tần phong dẫn đầu xuất thủ ạ mì nạ chung quanh thân thể xuất hiện một tầng màu đen thuần túy năng lượng trực tiếp chặn lại tần phong công kích cùng lúc đó nàng dưới chân xuất hiện một đầu hải cốt cá sấu cái này hải cốt cá sấu chắc là của nàng triệu h o a n vật nhưng liền hải cốt cá sấu chu vi đều có màu đen thuần túy năng lượng bao trùm chặn tần phong ánh đao vòng xoáy công kích sau đó chở nàng một cái nhảy liền cách xa hơn một ngàn thức ánh đao khu nước xoáy khu vực biến mất ở chu vi tiếng chim đến, trắng trong sương ngủ. Ngay không trung chuyển mất sám một hót từ ở chu sau đó, lần ạ đạo i là một đạo hát t h sắc u túy này ă n lượng sở ngưng g sở tụ t h n trùn sáng, phá vỡ sám trắng vũ khí, hướng phía tần phong của tới. Lần h phá khí, phía tiết tới. sám vỡ vũ của à tần phong đã có kinh nghiệm cái này thuần túy năng lượng sở ngưng tụ mà thành trùm tia sáng l i ề u mạng khẳng định là không được dường như thứ này sở hữu hoàn toàn nghiền ép tất cả năng lực của thuộc tính thế nhưng hắn chú ý tới đồ chơi này có va chạm thể tích có thể có thể cho phân thân đi ngắn cản chỉ là trong nháy mắt hắn liền chạy ra khỏi một cái truy phong tàn ảnh thao túng truy phong tàn ảnh bay thẳng đến đạo kia hát sắc thuần túy tiên năng lượng chạy gấp đi qua chủ động đụng vào ngài truy phong tàn ảnh bị thuần túy năng lượng công kích trúng mục tiêu bị phân giải quả nhiên làm tần phong truy phong tàn ảnh bị giết chết thời điểm đạo kia đen nhánh thuần túy tiên năng lượng trực tiếp liền tiêu thất món đồ kia chỉ có thể công kích một cái mục tiêu dạ sát quốc gia tần phong k h á c tay trực tiếp triển khai dạ sát quốc gia đem chu vi một một khu vực lớn đều hóa thành nước sơn hải dương hắn có thể đủ cảm giác được chu vi s á m trắng trong sương ngủ, xuất hiện thật nhiều sinh vật triệu hồi những thứ này sinh vật triệu hồi có bầu trời cự điệu có trên mặt đất cá sấu thậm chí còn có độn thổ h ả i cốt sinh vật vào giờ khác này chu vi khu vực hóa thành hải dương chu vi hết thể sinh vật triệu hồi đều bị bao phủ ở bên trong cái này tầm thứ cường giả giao thủ thắng bại thường thường chỉ trong nháy mắt chu vi sinh vật triệu hồi hướng phía tần phong phát động thế tiến công đều có các kỹ năng thậm chí còn có một ít chỉ hướng tính khống chế loại kỹ năng vo tăng hộ tí tần phong sau lưng kim sắc võ tăng hộ tí trực tiếp xuất hiện đem những cái này khống chế loại kỹ năng trực tiếp ngăn trở ngay sau đó hư vô bắn v ọ n hắn một cái lắc mình đã đến a mỹ nạ phía sau bằng vào vượt quá tốc độ bình thường hư không đao trận giả sát lưới dao trực tiếp xuất thủ a mỹ nạ liền cùng cách vờ gờ cơ giờ rẽ mỹ giống nhau chung quanh thân thể xuất hiện càng nhiều đen nhánh thuần túy năng lượng phòng ngự nhưng ở tần phong nổ bể mười cái thần tù thạch trụ sau đó thương tổn của hắn thật sự là quá cao tần kia đen nhánh thuần túy năng lượng phòng ngự gần như trong nháy mắt đã bị ánh đao cắt chém hầu như không còn cuối cùng đột phá phòng ngự đem a m i nạ giết chết ngài đánh bại a m i nằm một trăm triệu hoan sư ngài thu được thần tính linh kịch bốn thần phong thở phào nhẹ nhõm quả nhiên cùng loại đối thủ cấp bậc này chiến đấu đã có áp lực thậm chí một không chú ý mình cũng có thể bị giết chết tầng kế tiếp tuyệt đối không thể bị động phòng ngự nhất định phải chủ động xuất kích thần phong trong lòng suy nghĩ lần này cái này a m i nạ tử vong huyễn ảnh chiến lược tiêu chuẩn là thu được thần cách sau ba tháng cảm giác cùng phía trước r ề da mì s so ra dường như không có khác nhau quá nhiều đương nhiên đây chỉ là tần phong chủ quan ấn tượng cụ thể như thế nào hắn cũng không rõ ràng hắn chỉ là cảm giác nhạy cảm đi ra ạ mì nạ đen nhánh thuần túy năng lượng dường như so với r ề da mì s phải mạnh hơn một chút nhưng cũng không có vượt qua cái kia tầng thứ tầng kế tiếp tần phong trực tiếp tiến nhập tầng kế tiếp cùng lúc đó tiểu h á i theo lúc trước hắn là đem tiểu h á i theo hạ anh đi nhưng bây giờ vì phòng ngừa ngoài ý muốn phải khiến cho tiểu gái theo mình t ố t xấu còn có một lần miễn tử cơ hội còn như thế thân con dối mới vừa kích phát sau đó lấy hắn hiện ở trong game thuộc tính cú đ ầ u còn cần thời gian phải rất lâu lần này thần tháp cơ hội là không cần dùng thần phong đã sở hữu mười một miếng thần tính nguyên thạch tiếp theo bốn mươi b ố tầng nếu có thể đem đối thủ đánh bại liền có thể thu được năm miếng thần tính nguyên thạch tính gộp lại đến mười sáu miếng hai mươi b ố mai thần tính nguyên thạch còn rất khó thần phong lắc đầu hắn ngẩng đầu lên Ở lại một lần nữa từng trải qua không gian biến hóa cảm giác sau đó hắn đi tới thần tháp đệ bốn mươi b ố tầng chu vi một mảnh dạy đặc s á m tráng sương mù dày đặc bao phủ cả phiến khu vực t ầ n phong không có cảm nhận được bất luận cái gì có bất kỳ động tĩnh không có khả năng không có đối thủ la uy nói đối phương có thể cũng là một thích khách t ầ n phong nhanh chóng trong đầu tìm tòi một cái đ ờ i trước những cái này đỉnh tiêm thích khách tuy là những cái này thích khách đều là bại tướng dưới tay của hắn thế nhưng bây giờ đối mặt đối thủ là đối phương thu được thần cách phía sau một đoạn thời gian tồn tại chiến lược sớm đã vượt qua trước đây tần phong tham dự chủ thần trận chiến thời kỳ coi như là để cho ta trước giờ thể nghiệm một cái trở thành chủ thần phía sau chiến đấu a cái kia thuần túy năng lượng tuy là mạnh mẽ đáng t i ế c thuộc tính cơ sở vẫn là vương đạo bây giờ ta hiện thực thuộc tính vẫn nghiền ép cấp bậc này đối thủ tần phong không chút nghĩ ngợi phát động ám ảnh thanh tẩy đồng dạng tiến nhập thần thân trạng thái t r ư ơ n g năm trăm lẻ năm đối thủ là một thích khách không có tầng kia thuần túy năng lượng hộ thể tần phong xuống một đao cái này dễ dạ mì s sẽ không có cái này cấp bậc tồn tại chắc là có một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng đáng tiếc tần phong tốc độ quá nhanh người này không phản ứng kịp đã bị tần phong giết chết cái này thuần túy năng lượng có thể chính là thu được thần cách sau đó mới có thể lấy được kết quả có chút ý tứ tần phong trong lòng suy nghĩ đánh bại dễ dã m ị s hắn thông qua đệ bốn mươi hai tầng thu được ba miếng thần tính nguyên thạch ngay sau đó tầng kế tiếp theo chu vi xàm tráng sương mù dậy đặc càng ngày càng n ồ n g đậm tần phong cảm giác được không gian phát s a n h biến hóa tự mình tiến tới đến rồi thần tháp đệ bốn mươi ba tầng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 cái kia thuần túy năng lượng tuy là mạnh mẽ đ á n g t i ế c thuộc tính cơ sở vẫn là vương đạo bây giờ ta hiện thực thuộc tính vẫn nghiền ép cấp bậc này đối thủ thần phong không chút nghĩ ngợi phát động ám ảnh thanh tẩy đồng dạng tiến nhập t h ầ n thân trạng thái chương năm trăm linh sáu dường như toàn năng rời khỏi thân tháp ba năm song phương đều tiến vào ẩn thân trạng thái t r u n g quanh giày đặc s á m lạnh trong sương ngủ, phảng phất cái gì cũng không tồn tại giống nhau đột nhiên đang ở tần phong biến mất thân hình sau một khắc liên có một vòng màu đen thuần túy năng lượng từ một cái hướng khác hướng phía toàn trường khuyết tán lái đi bao phủ toàn trường thuần túy năng lượng ba đậu trực tiếp từ tần phong trên người x ẹ qua hắn ẩn thân trạng thái lần nữa bị dò xét đi ra làm sao cảm giác loại này thuần túy năng lượng giống như là toàn năng giống nhau thần phong rất là hoài nghi bất quá hắn cũng không còn quá để ý hắn lầm tưởng màu đen thuần túy năng lượng p h ó n g thích chỗ khoát tay chính là dạ sát lưới giao tịch quyển mà ra chỉ trong nháy mắt ánh đao vòng xoáy bao phủ chu vi tốt mấy cây số khu vực kinh khủng ánh đao bao phủ xuống tần phong chỉ thấy một cái thân hình kiếm thức dĩ nhiên tại trong khoảnh khắc cách xa khu vực này thâm nhập đến rồi sương ngủ dậy đặc bên trong tiêu thất dạ sát quốc gia tần phong chu vi nước sơn h ắ t hải thủy trong nháy mắt lan tràn khuyết tán ra lập tức bao phủ toàn trường đêm này sát quốc gia có thể cùng ánh đao vòng xoáy không giống nhau ánh đao vòng xoáy chỉ có mấy cây số phạm vi nhưng dạ sát quốc gia cũng là mấy ngàn km phạm vi hoàn toàn khác biệt thật nhiều phân thân tần phong k h ỏ miệng vị tiểu ở dạ sát quốc gia trong phạm vi hắn có thể ung dung cảm giác được sự tồn tại của đối phương vị trí tại hắn bốn phương tám hướng dĩ nhiên có ít nhất bảy tám cái thân ảnh hẳn là toàn bộ đều là đối phương phân thân sau một khắc những thứ này phân thân gần như cùng lúc đó đối với tần phong phát động công kích đen nhánh thuần túy năng lượng sở ngưng tụ mà thành phi đao từ bốn phương tám hướng hướng hắn tập kích c u ố n tới cái kia phi đao đánh tới tốc độ quá nhanh không hổ là thích khách c h ư ớ c nghiệp hiện thực mẫn tiệp tương đối cao đáng tiếc t ầ n phong mẫn tiệp càng cao hắn một lần chạy vội l i ê n ở sau người để lại mười cái truy phong tàn ảnh dồn dập hướng phía những cái này phi đao đục tới phía trước hắn khảo nghiệm qua truy phong tàn ảnh có thể đem loại này thuần túy năng lượng ngăn cản thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện lần này không giống nhau những cái này phi đao ở phân giải một cái phân thân sau đó dĩ nhiên vẫn ở chỗ cũ về phía trước dường như cụ bị xuyên thấu như vậy thuộc tính chuyện này là sao nữa thần phong vẫn chưa dừng bước lại tuy là những cái này phi đao cũng có thể mặc xuyên thấu qua mục tiêu nhưng hắn chỉ cần chạy nhanh phía sau sẽ không ngừng ngưng tụ ra truy phong tàn ảnh tới phi đao tốc độ mau nữa cũng không bằng hắn hư vô bán vọt tới cũng nhanh tuy là hắn chạy không bằng phi đao nhanh nhưng chỉ cần phi đao nhanh đến gần rồi hắn liền một cái hư vô bán vọt tốc biến đến phía trước một km địa phương không ngừng có truy phong tàn ảnh ngưng tụ m à thành sau đó đem những cái này phi đao từng đợt sóng ngăn cản tuy là những thứ này phi đao sở hữu xuyên thấu thuộc tính nhưng mỗi lần phân giải hết một cái phân thân tựa hồ cũng sẽ bị tiêu hao hết một phần lực lượng ba giây sau đó tần phong trước sau liên tiếp chạy ra khỏi trên trăm cái truy phong tàn ảnh dồn dập bị những cái này phi đao đánh nát xuyên thấu mà những cái này thuần túy năng lượng ngưng tụ phi đao cũng toàn bộ đều tiêu hao sạch năng lượng biến mất không thấy tần phong còn không có t h ở phào đông nhiên một ánh đao xuất hiện ở sau lưng của hắn bị hắn bén nhảy phát giác ra được tốc biến tần phong bằng vào vượt qua đối phương một mảng lớn mất tiệp dành trước một bước thoát đi ngay sau đó trở tay một cái dạ sát lười dao đối phương ngay sau đó tiềm thức tiêu thất thần phong từ đầu đến cuối chưa thấy thân ảnh của đối phương nhưng hắn biết rõ đối phương thuần túy năng lượng đang không ngừng bị tiêu hao hết đúng lúc này thần phong đông nhiên cảm nhận được thấy l ệ n h cả người gặp nguy hiểm nhưng hắn hoàn toàn không cách nào cảm giác được nguy hiểm từ chỗ nào tới hắn theo bản năng tùy tiện hướng một cái phương hướng hư vô bán v ọ t thiểm thước ly khai tại chỗ nhưng này nguy hiểm vẫn theo sát hắn sau một khắc phúc một cỗ đen nhánh thuần túy năng lượng trực tiếp từ trong cơ thể hắn xuất hiện bạo liệt mở ra ngài bị thuần túy năng lượng trực tiếp chung đích thân thể của ngài bị phân giải hình người con dối y ê u nghĩa thay thế ngài tử vong thần phong lại chết một lần nhưng hình người con dối y ê u nghĩa thay thế hắn đã chết một lần khiến cho hắn lại một lần nữa còn sống đây rốt cuộc là thủ đoạn gì thần phong chăm mối không lời giải thủ đoạn của đối phương quá mức cường đại rồi thậm chí hắn đều nhìn không ra đối phương đến t ộ n cùng là làm sao xuất thủ đây chính là thần cách sao thần cách mang tới thuần túy năng lượng rốt cuộc lại như thế nào sử dụng tần h phong cảm giác đã biết lần thần tháp sau đó phải nhanh đi lên tới một trăm cấp mở ra kích hoạt chủ thần c h i chiến trên lệch này cũng quá lớn hoàn toàn mạc danh kỳ diệu chín không đương nhiên trước mắt trận chiến đấu này thần phong cũng còn là có thể thắng lợi bởi vì hắn đã nhận được gợi ý của hệ thống hắn giả sát quốc gia cái kêu mảnh nhỏ nước sơn h ắ t hải dương sóng lớn đã đối với mục tiêu không ngừng tạo thành làm thương tổn quả nhiên là tên kia thần phong khỏe miệng vị kiểu đời trước tương đối nổi danh phân thân âm chứ hắn ra đứng hàng đệ nhất bên ngoài còn lại sẽ không nhiều rồi hắn mới vừa liền đ o ạ n chúng bất quá đối phương là ai không có khác biệt lớn ở mới vừa tần phong trong cơ thể nổ tung đen nhánh thuần túy năng lượng bị đối phương đánh chết một lần sau đó đối phương thuần túy năng lượng dường như tiêu hao c h ố n g g i ố n g vì vậy đối phương liền hoàn toàn không đỡ được hắn dạ sát đất nước mỗi giây thương tổn thương tổn nêu lên không ngừng chuyển đến từ đối phương lịch sử dấu ấn đến xem người này chiến l ự c hay là rất mạnh đáng tiếc người này huyết thống dường như hoàn toàn so ra kém dạ sát giao tổ không đưa tới bên ngoài hiện tại hoàn toàn nằm ở bị động tần phong dù cho cách xa trên đó ngàn km đối phương đều sẽ bị dạ sát chi hải không ngừng xúc phạm tới mà tần phong chỉ cần bảo trì không ngừng không có quy tắc hư vô bắn vọt chớ bị đối phương bắt lại hành tung là được đối phương sớm muộn bị hắn mài từ từ cho chết tên t i ê u giảm tổn thương kỹ năng rất nhiều hiện thực thể chất cũng không yếu hơn nữa dường như thay mặt thần quyền cũng rất mạnh nhưng đối mặt như bây giờ tần phong thật là không có biện pháp chút nào cuối cùng ngài thông qua bốn mươi b ố tầng ngài thu được thần tính nguyên thạch tít năm lần này thần tháp thực tập kết thúc thần phong thu được nêu lên không khỏi một ít ngoài ý muốn hắn còn nghĩ nếu như lại vào một tầng thì tốt rồi lại thu được sáu miếng thần tính nguyên thạch hắn thiếu chút xíu nữa là có thể dung hợp ra thần tính hạch tâm kết quả không nghĩ tới cái này không có có thể là cho là ta tầng kế tiếp nhất định chiến bại thần phong lắc đầu loại này suy nghĩ ngược lại cũng, cũng có lý dù sao hắn đánh ba tầng tiêu hao hai lần miễn tử một lần thế thân con dối một lần hình người con dối tiểu ái tầng kế tiếp khẳng định so với lần này thích khách càng mạnh vậy hắn đánh không lại cũng rất bình thường quên đi trước tìm cơ hội nghiên cứu một chút cái này thuần túy năng lượng còn có thần cách thần phong chỉ có thể tuyển trạch rời khỏi t h ầ n tháp sau đó hắn kiểm tra một hồi chính mình độ thân mật đặc hiệu bên trong liên quan tới thần cách thăng hoa giải thích mười chương năm trăm linh bảy như thế nào là thần nhanh chóng hướng về cấp như thế nào là thần có thể làm được bất luận cái gì chuyện muốn làm tức là thần thuần túy năng lượng chính là lực lượng của thần. thần phong phát hiện chính mình độ thân mật trong hệ thống xuất hiện như vậy một hàng chữ nhỏ trở thành chủ thần sau đó sẽ thu được thần cách bất đồng thần cách sẽ thu được bất đồng thuần túy năng lượng băng vào thuần túy năng lượng dường như có thể làm được tất cả cụ thể là phương thức gì thần phong cũng không đoán ra được nhưng có thể tưởng tượng này tương hội là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới ngay sau đó là độ thân mật đạt được m ộ ư ơ i bảy con số sau đó có thể giải khóa thần cách thăng hoa công năng thần cách thăng hoa mỗi nhiều tuần tra đầy loại này mỗi tử thuần túy năng lượng dung lượng một trăm linh thần cách giai cấp một thần cách l o g i một thần cách độ tinh khiết một phần trăm thứ này thần phong hiện nay còn xem không hiểu phía trước chính là nhìn lướt qua hết c ử u tam bảy đều xem không hiểu sẽ không làm sao lưu ý kết quả hiện tại vẫn là xem không hiểu quên đi đúng là vẫn còn trước tiên cần phải trở thành chủ thần mới có thể làm rõ ràng đây hết thảy bằng vào ta bây giờ thuộc tính hẳn không có vấn đề thần phong có điểm cuốn quýt đời trước chủ thần c h i chiến là báo danh sau đó ngẫu nhiên rút ra trong đó hai người đối chiến người thắng thu được thần cách nhưng đời này muốn đến khi một cái khác tham gia chủ thần chi chiến tư cách người chơi đứng lên cũng không biết còn bao lâu báo danh chủ thần chi chiến là có hai cái nước chảy một cái đạt được tư cách phía sau báo danh còn có một cái là báo danh phía sau ngẫu nhiên rút ra ghi danh người chơi biết toàn cầu công bố nhưng cuối cùng rút ra đến đâu hai cái đi đối chiến ngoại trừ người chơi chính mình không có bất kỳ người nào khác sẽ biết thần phong cũng chỉ nói cho tần nguyện một người mà hắn là người đối chiến một trong thân phận hoàn toàn chính xác cũng không có bất kỳ người nào khác biết được nhưng không nghĩ tới đời ố i thủ tần sẽ là ẩn nguyện. dấu đ trước báo danh hết hạn ngày tháng là cái thứ nhất người chơi đạt được chủ thần chi chiến tư cách phía sau trong một tháng báo danh hết hạn sau đó ngẫu nhiên rút ra đối chiến song phương bảy ngày sau đó chính là chính thức đối chiến thần phong không nhịn được nghĩ đời này nếu như một tháng báo danh trong thời gian đều chỉ có tự mình một người đạt được chủ thần chi chiến tư cách đâu có hay không chính mình sẽ trực tiếp trở thành chủ thần không cần đối thủ hiện nay hắn không rõ lắm nhưng cái này vẫn là có khả năng nếu như là như vậy Vậy cũng không trong ệ lắm. lâu là Lần hắn Hắn Bằng bảy không như đúng không thần tháp thưởng kịp thật cho chờ thật thứ tháp cho cho. vậy. để đợi. cấp ấ cấp t tinh tại cũng lỏ gặp chuyển hóa thuộc tính t nhiều đỉnh người anh người hiện cũng chuyển chơi, chơi, hóa đi. cấp gặp lỏ r đó liền bao quát hạ anh các nàng thần phong liền không n ó n g nảy lần này thần tháp bên trong hắn thu được thần tính nguyên thạch thần tính tinh túy thần tính kết tinh đều có không ít không cần thiết hiện tại sử dụng trong đó thần tính nguyên thạch hắn hiện tại càng là sở hữu m ư ơ i sáu miếng hắn dự định toàn đầy hai mươi từ miếng hợp thành thần tính hoạch tâm lại một lần nữa tính chuyển hóa tại trước đây trước thăng cấp lên tới một trăm cấp trước đạt tới chủ thần chi chiến yêu cầu lại nói hắn một lần nữa về tới đại lục bên trên tầng tuy là phạm quốc du hy khu bên kia điểm kinh nghiệm rất nhiều nhưng đối với tần phong mà nói thật là có điểm không đáng chú ý chín mươi cấp cái này thăng cấp cần điểm kinh nghiệm nhưng là năm mươi cấp hơn ước lần không phải đến đại lục bên trên tầng đánh quái căn bản thăng không được cấp ở đại lục bên trên tầng b ộ t đổi mới tốc độ mặc dù không nhanh nhưng tiểu quái vẫn là cả tương đối mau tần phong liền duy trì dạ sát quốc gia thậm chí phân ra hơn một ư ơ i truy phong tàn ảnh ở đại lục bên trên tầng đánh quái vì vậy từ phía dưới ngẩng đầu nhìn có thể phát hiện toàn bộ đại lục bên trên tầng xuất hiện hơn m ộ ư ơ i nước sơn hát hải dương khu vực đồng thời không ngừng chuyển đổi vị trí bao phủ đại lục bên trên tầng đó là hắn đang c ậ y quái đôn hoàng bên trong thành ạ mỹ nạ ngẩng đầu là có thể chứng kiến thật nhiều quen thuộc nước sơn hát hải dương khu vực cũng chỉ có nàng biết cái kia là tới từ ở tần phong đỉnh cấp thủ đoạn dạ sát quốc gia kinh khủng cấp độ thần thoại huyết thống nàng ngược lại cũng không ước ao bị tần phong mang theo thu được đế giả cấp huyết thống sau đó nàng từ thần tháp sau khi đi ra trước hết làm chuyện làm thứ nhất cũng không phải chuyển hóa thuộc tính mà là soát kinh nghiệm nàng rất muốn cùng lấy tần phong soát kinh nghiệm nhưng đối với hắn như vậy mà nói dường như lại có chút quá đáng xấu hổ nàng nhưng là cho tới bây giờ đều không nghĩ tới cần nhờ nam nhân mà bây giờ nàng ngẩng đầu một cái liền thấy tần phong nước sơn h ắ t hải dương khu vực hầu như chiếm cứ gần một nửa đại lục bên trên tầng khu vực thật sự là có điểm đỏ mắt cắn răng nàng rốt cục vẫn là không nhịn được cho tần phong phát trò chuyện riêng a m i n a muốn tới ăn kinh nghiệm tần phong không nhịn được cười một tiếng trực tiếp hồi phục để cho nàng qua đây ngược lại hắn có mang mọi điểm kinh nghiệm thêm được mang một cái m ộ i tử mình cũng không phải ít kinh nghiệm nếu như mang ba cái m ộ i tử kinh nghiệm của mình giá trị ngược lại càng cao hiện tại chính là cần tăng lẹ vẹo thời điểm nếu muốn dẫn a m i n a không dường như lúc nhiều hai cái tần phong phía trước là không có gấp như vậy châm g i n g giặc xuất cấp thuận tiện xô adbot cho nên không có truy cầu cực hạn mà bây giờ hắn nhớ mau sớm soát đến mang cấp rất nhanh ạ mỹ n à nghe theo tần phong chỉ điểm từ á m nguyên thành thần tháp đỉnh chót lên đây đại lục bên trên tầng thập bội trọng lực khu vực đây không phải là trọng điểm hiện tại nàng hiện thực thuộc tính cũng đạt tới hai trăm nhiều một chút đã có thể chịu nổi thập bội trọng lực nhưng mấu chốt là nàng mới vừa lên tới liền phát hiện chu vi đã là đen kịt một màu hải dương lao nhanh sóng biển sôi trào mánh liệt lập tức đưa nàng toàn thân đều đánh ướt đấm ta ạ mỹ nạ trợn tròn mắt rất nhanh tần h phong lóe lên một cái xuất hiện ở bên cạnh nàng nhịn không được nhìn cô em này l ư ớ t mắt vóc người này quả nhiên bồng a chờ ta lại kêu hai người thần phong liếc nhìn bạn thân liệt biểu hắn đương nhiên chỉ biết kêu m ộ i tử qua đây liếc nhìn bạn thân hạ anh c á p nàng thật nhiều cũng không tại tuyến t ử thanh thiền tại tuyến bất quá nàng dường như gánh không được thập đ ộ i trọng lực thần phong suy nghĩ một chút t ử thanh thiền m ộ i tử phát dục vẫn tương đối chậm tuy là phía trước hắn giúp nàng đánh vương giả cấp huyết thống nhưng này cũng là trước đây không lâu sự tình muốn phát dục đứng lên không có nhanh như vậy một b ả y cho nên chỉ có thể hô hai người khác một cái tô y lăng một cái l u x hai m ộ i t ử đều là mục sư hơn nữa phát dục cũng còn không sai thừa nhận thập đội trọng lực không có gì vấn đề sau đó c á a mỹ nạ sau đó cái này hai mỹ nữ mục sư đồng dạng đi tới đại lục bên trên tầng đồng dạng vừa xuất hiện đã bị nước biển vây quanh cái này tiếp theo cái kia ha hốc mồm thế nhưng làm cho các nàng càng thêm xứng sở sự tình xảy ra chỉ thấy các nàng đi tới tần phong bên người sau đó bình thường soát nửa ngày mới động một cái thanh điểm kinh nghiệm vậy mà thoáng cái trừng mãn ngắn ngủi mấy giây thời gian các nàng phát hiện kinh nghiệm của mình giá trị dĩ nhiên đã quá chính mình thăng m ộ ư ơ i cấp ngài thu được y lăng mội t ử một điểm sùng bái điểm số ngài thu được lục mội t ử một điểm sùng bái điểm số ngài thu được cả mỹ na mội t ử một điểm sùng bái điểm số t r ư ơ n g năm trăm linh tám rốt cục mãn cấp có hay không công khai năm năm cái này còn không là tần phong tốc độ nhanh nhất hắn bản thể tại chốt đều chẳng muốn di chuyển l i ê n mở ra dạ sát quốc gia ăn kinh nghiệm là được chu vi hơn mười truy phong tàn ảnh khuyết tán ra đem chu vi hết thệ khu vực bao phủ tất cả đều hóa thành đêm đen nhánh sát c h i hải phương v i ê n hơn mười ngàn cây số bên trong chỉ cần là đổi mới đi ra tiểu quái cũng tốt bột cũng tốt tất cả đều bị tần phong một lưới bắt hết lục thẳng thắn biến nhỏ phong xuất cánh dừng ở tần phong trên vai vẫn là theo đại thần lẫn vào thời gian thoải mái nhất nang ôn nu nói trong giọng nói một ít hoài niệm tuy là khi đó cực kỳ cá mặn thế nhưng chính là thoải mái thật hy vọng đại thần vẫn để cho ta cá mặn xuống phía dưới ngươi muốn thật vẫn đi theo ta nói chỉ sợ ngươi hiện tại liền thập đội trọng lực đều không chịu nổi thần phong khét cười một tiếng trò chơi này tuy là hắn dẫn người là rất dễ dàng nhưng thần tháp có thể chỉ có thể bằng vào chính mình muốn đạt được thần tính đạo cụ thần phong cũng không giúp được các nàng thủ sát có thể thu được thần tính đạo cụ thế nhưng vậy cũng phải xem bình xét cấp bậc tự thân chiến lực không lên nổi cái kia hiện thực nhục thân tuyệt đối không dạy nổi cùng chân chính tự mình cố gắng tuyển thủ so ra bị kéo mang theo tới người chơi chiến lược khác nhau trời vực ta bất kể ngược lại ta liền đổ thừa đại thần đứng ở tần phong trên bả vai nho nhỏ lục h ì hì mười tám nói rằng lần này ta không đem huyết thống thăng mãn cấp ngươi đổi ta ta cũng sẽ không đi cái k i a ung dung thần phong bình t ĩ n h cười lục cũng liền một cái hoàng giả cấp huyết thống hay là hắn hỗ trợ đánh lên tới mười cấp quả thực lại dễ dàng bất quá tốt tiện mộ thanh tỷ có thể biến nhỏ đáng tiếc cái này h u y ễ n vũ yêu tinh huyết thống vẫn luôn không nghe nói nơi nào đổi mới quá y gì lăng muội từ ngâm nước ở trong nước biển chỉ lộ ra một cái khả ái đầu một ít hâm mộ nhìn tần phong trên bả vai lục này chỉ có thể xem vận khí lạc lục thẻ lưới ta cũng là thần tháp bảo dương chạy đến dường như đích thật là phần độc nhất đến nay chưa thấy người khác từng có ạ mỹ nạ sẽ không ý lăng như vậy xấu hổ tuy là cả người đều bị nước b i ể n nước nhẹp nhưng vẫn là bơi đến tần phong bên người tới hết sức lớn mật đích đánh giá hắn ta phát hiện ta mãi mãi cũng nhìn không thấu được ngươi mỗi lần đều cho rằng vậy là đủ rồi giải khai ngươi kết quả vậy đều không phải là ngươi thực lực chân chính hiện tại nàng cái này điểm kinh nghiệm tăng cũng quá nhanh nàng đơn độc soát một giờ kinh nghiệm cái kia đế giả cấp huyết thống mắt mù lòa tuần thú s ư kinh sợ chi đồng mới tăng một phần trăm điểm kinh nghiệm nhưng bây giờ vẫn chưa tới hai phút thời gian nàng cái này đế giả cấp huyết thống đều đã thăng ba cấp cái này soát kinh nghiệm tốc độ há chỉ và lần Húng chi? Đây vẫn chỉ là nàng phân đến tay kinh nghiệm, chỉ là tổng kinh nghiệm một phần A. Đại thần, như vẫn nàng đến tổng ngươi vậy dẫn chúng thăng Đại Đây tay là là một tư ta A. vậy cấp, nhịn không được hỏi một câu nếu không chúng ta lấy thân báo đáp a a mỹ nạ hé miệng cười to gan hướng phía tần phong nhìn sang một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy hứng thú được a ngươi muốn phải lấy thân báo đáp trực tiếp tới tìm ta là được tần phong có chút hăng hái nói câu nữ nhân này nói tính cách là rất lớn mật chính là không biết có phải hay không là thực sự lớn mật tần phong gọi tới cái này tam nữ đều rất hiểu chuyện đều không gây ra phiền phái gì mặc dù nói có đồng đội ở trong phạm vi ăn hết ba phần tư điểm kinh nghiệm thế nhưng hắn cùng m ộ i t ử tổ đội càng tăng tám trăm linh điểm kinh nghiệm lẫn nhau để tiêu sau đó hắn kinh nghiệm thu được tốc độ ngược lại gấp bội chín mươi một cấp chín mươi hai cấp giết chết một cái cấp độ thần tổ bị bột chín mươi ba cấp tần phong đánh quái tốc độ so trước đó sông chín mươi cấp thời điểm lại phải nhanh nhiều rồi dù sao hắn hiện thực thuộc tính tiến thêm một bước tăng cường giả s á t đất nước phạm vi càng lớn thương tổn cao hơn đánh quái hiệu suất dĩ nhiên là khủng bố trong lúc tần phong giết chết một ít cấp độ truyền h u y ế t cấp độ sử thi bốt còn có một cái cấp độ thần tổ bị bốt rơi xuống một ít trang bị hắn đều thuận tay ném cho tam nữ triệu hoán sư không cần phải nói trực tiếp cho ả mị nạ còn như mục sư trang bị liền l u x cùng y lăng thay phía tới các nàng cũng không cảm thấy khó chịu bởi vì những trang bị này đem ra đều vô dụng trang bị nhu cầu đều là một hai ngàn thuộc tính ai có thể trang bị bên trên tuy là những trang bị này đều là cấp độ thần thoại thậm chí là cấp độ thần thoại một hai thuộc tính bạo tác tốt nhưng các nàng đều thở gấp không hơn a điều này làm cho các nàng cảm giác mình theo tần phong sau đó dường như đang đủa tư nhân phục giống nhau đây cũng quá sảng hơn nữa có đôi khi tần phong còn có thể đem sách kỹ năng đều cho các nàng đều là vượt lên trước thập nhị tinh chi cực hạn sách kỹ năng đều kèm theo áp chế đẳng cấp đây quả thực khiến cho tam nữ đều kinh hãi y hài lăng sùng bái điểm số rốt cục đạt tới mười giờ mà á o m i nạ sùng bái điểm số cũng rất nhanh tăng tới rồi tám điểm nhiều rồi một cái tuần tra đầy loại này m ộ i tử còn nhiều hơn một cái nghĩ tới ta liền thêm độ thân mật b、so、nhưng ba ngày sau theo tần phong đưa ra một đống đồ đạc cộng thêm mỗi giây đánh khoái đều là lấy vạn tính toán hắn cùng tam nữ độ thân mật tăng tương đương nhanh lần này đang ở tổng độ thân mật chiếm so với bên trong đạt được mười lăm vạn tính tam nhưng lại đang kéo dài tăng trưởng bên trong đồng thời tần phong cùng tam nữ quan hệ giữa cũng đích xác là càng thêm tốt hơn thậm chí ở lục cầm đầu dưới tam nữ vậy mà lại cùng nhau mở xe của hắn đây là tần phong hoàn toàn không nghĩ tới y rìa lăng nguyên bản nhiều ngoan một cái hội tử dĩ nhiên cũng bị làm hư thực sự là thế phong nhật hạ t ầ n phong toàn lực xuất cấp thậm chí bắt đầu không bao lâu liền đem ở phạm quốc 990 du h í khu truy phong tàn ảnh đều phân tán tất cả đều lan tràn tới đại lục bên trên tầng chu vi mau hơn xuất cấp hiện tại đẳng cấp chính là tất cả ba ngày chín mươi năm cấp bảy ngày chín mươi bảy cấp cuối cùng ba cấp liền tương đối chậm lam lux y lăng cùng á m i nạ huyết thống đều thăng mãn cấp sau đó các nàng đều lần lượt chủ động đưa ra phải rời đi dù sao các nàng lại muốn kinh nghiệm cũng không còn tác dụng gì nữa không bỏ được lại liên lụy tân phong mà trong khoảng thời gian này tam nữ sùng bái điểm số nhưng là đều thu được vài điểm trong đó á m i nạ đều đã tuần tra lần thứ chín còn kém một lần cuối cùng có thể tuần tra đầy lần tam nữ liên tiếp sau khi rời khỏi t ầ n phong phát hiện mình soát kinh nghiệm tốc độ ngược lại chậm lại làm sao bây giờ đổi hắn ngay sau đó đem d i tường vi hạ anh cùng ha di vào tờ đường lớn hô qua đây lại bảy ngày qua đi ngài đẳng cấp để t h ă n g đến một trăm cấp toàn thuộc tính tám mươi ngài thu được một trăm sáu mươi điểm tự do điểm thuộc tính rốt cục mãn cấp đang ở t ầ n phong tuyển trạch lên tới mãn cấp đồng thời một cái hệ thống nêu lên truyền đến ngài đã sở hữu tham dự chủ thần trận chiến tư cách có hay không tuyển trạch công khai chủ thần chi chiến ghi chú một ngày công khai chủ thần c h i chiến đại lục bên trên tầng đem nửa cụ hiện biến hóa đến hiện thực chư thần thế giới trò chơi sẽ xuất hiện càng nhiều nguy hiểm chương 509, t h a m lam cùng khát vọng trực tiếp báo danh một năm tần phong từ 90 cấp lên tới 100 cấp tổng cộng thu được 800 điểm toàn thuộc tính cộng thêm 1.600 điểm tự do điểm thuộc tính hắn đem trong đó 800 điểm thêm ở tại trên lực lượng mặt khác 800 điểm thêm ở tại thể chất bên trên cứ như vậy hắn tứ đại thuộc tính hầu như cân bằng phát triển hơn nữa gần nhất đánh chết truyền thuyết cấp độ sử thi cùng cấp độ thần tố uy bốt tần phong còn thu được 1.104 điểm toàn thuộc tính toàn bộ cộng lại nói tứ lại thuộc tính đều đạt tới 8.000 điểm có thể tính là tăng vọt sau đó tần phong mới bắt đầu suy nghĩ cái kia gợi ý của hệ thống có hay không công khai đời trước là du hi Ô u tần bệ ta nửa năm sau tự động công khai làm cái thứ nhất người chơi báo danh sau đó một tháng hết hạn báo danh ta và tần nguyệt đối chiến chắc là thời kỳ thứ nhất nhưng đời trước đỉnh cấp người chơi phát dục tiến độ đều không khác mấy cái kia trong một tháng Thì h có ơ ngay n ư ờ i báo d n h b â giờ nói. Thần Phong khỏe miệng Công Phong công Ngay nói. tiểu. nói khai. tiếp khai tin Thần nào, Thần tuyển Bất thế thử trước một chút trực trạch tức. khỏe kể vì ra. sau đó chư thần hết thể người chơi bất kể là tuyến thượng vẫn là dưới mạng lưới trong đầu tất cả đều vang lên một cái tin tức tin tức người chơi trước giờ đạt được tiêu chuẩn chủ thần c h i chiến trước giờ mở ra báo danh ngài cần đạt được đẳng cấp một trăm ba một trăm bốn mươi không điểm hiện thực toàn thuộc tính ba một bốn vạn thần tính giá trị mới có thể báo danh chủ thần c h i chiến chủ thần c h i chiến người chơi nhất đ ố i nhất quyết chiến người thắng trận thu được thần cách người thất bại tử vong bao quát hiện thực thần cách thu được thần cách ngài sẽ trở thành thần không gì làm không được hệ thống như vậy nêu lên trực tiếp liên tiếp đổi mới m ộ ư ơ i lần cho dù là đang ngủ nghỉ ngơi chuyển hóa thần tính người chơi cũng tất cả đều rõ ràng nghe được cái tin tức này trong lúc nhất thời toàn cầu người chơi đều rung động chủ thần c h i chiến lại vẫn có loại này hoạt động một ngày thắng lợi liền thu được thần cách một ngày thất bại bao quát hiện thực ở bên trong hình thần câu diện đây là thành thần cách a thế nhưng một ngày đối thủ quá mạnh lại trực tiếp tử vong quá kích thích mọi người đều phân tích đứng lên một trăm cấp hơn ba vạn hiện thực thuộc tính hơn ba mươi vạn thần tính giá trị đây là người có thể đ ạ tới t chúng ta hiện tại ôm thần bệ t ạ đều nhanh nửa năm hiện thực thuộc tính nhiều nhất cũng mới mấy trăm điểm a còn như thần tính giá trị đỉnh cấp người chơi khả năng vượt ngàn nhưng vượt mười ngàn gần như không có khả năng đây là cái nào thần tiên đạt tới điều kiện mở ra chủ thần c h i chiến báo danh vô số người đều ở đây chửi mãn ó nhưng bọn hắn nội tâm cùng nhiệt đều bị kích thích nếu như có thể trở thành thần đây chẳng phải là quá sung sướng thu được thân cách không gì làm không được vô số người đ ấ y lòng tham lam cùng khát vọng vào giờ khắp này bị phóng thích ra ngoài tại phía xa cả mặt đế quốc mỹ nữ tóc vàng cờ g ị tì nạ chiếm được tin tức này thời điểm là vẻ mặt bước nhất định là tần đạt tới chủ thần trận chiến tiêu chuẩn nếu như không có người có thể cùng tần cạnh tranh tần nhất định có thể trực tiếp thu được thần cách trở thành thần nàng tâm tình một ít kích động chính mình dĩ nhiên trực tiếp theo một cái thần nguyên bản nàng cảm thấy tần phong chính là thực lực tương đối mạnh m à thôi nhưng hiện tại xem ra người đàn ông này chẳng mấy chốc sẽ thu được thần cách trở thành thần linh a hắn hiện tại đối với tần phong phi thường trung tâm nhưng cùng nàng so sánh với một cái khác ký kết thần quyền hợp đồng nữ nhân ý tưởng liền hoàn toàn khác biệt huyền hoa khu thứ nhất tần n g u y ệ t chủ thần c h i chiến một ngày thắng lợi là có thể thu được thần cách trở thành không gì không thể thần linh bởi như vậy có hay không là có thể thoát khỏi thần quyền hợp đồng hạn chế tần nguyện trước tiên nghĩ tới là cái này bất quá nàng có thể nghĩ tới cái này thần phong đã sớm nghĩ đến cực kỳ hiển nhiên chủ thần chi chiến thắng lợi chỉ là cấp thấp nhất thần linh mà thay mặt thần quyền thần quyền hợp đồng chính là đến từ ám ảnh chi chủ s ở cái tiết nhưng là chân chính cao đ ẳ n g thần linh cụ thể thần linh đẳng cấp gì thần phong không biết nhưng khẳng định không phải mới trở thành hạ đảng thần linh người chơi có thể thoát khỏi cho nên dù cho tần nguyệt thực sự đi qua chủ thần chi chiến trở thành thần cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi thần quyền hợp đồng huống chi đời này thần phong đã vượt qua nàng quá nhiều bốn lại có thần quyền hợp đồng hạn chế làm sao có thể cho nàng tham gia chủ thần trận chiến cơ hội đại thần ngươi đây là muốn thành thần hạ anh vốn là cùng tần phong tại một cái nhi chiếm được tin tức này thời điểm hai mắt tỏa sáng tuy là tần phong chu vi đều là nước sơn hắc hải thủy nhưng nàng huyết thống không sai chế tạo ra một đầu khổng lồ con dối cá voi toa kỵ khéo léo ngồi ở mặt trên chẳng lẽ là cảm giác hắn muốn thành thần cảm thấy song phương địa vị có tranh lệch cho nên thất lạc t ầ n phong suy nghĩ một chút vẫn là quyết định thoải mái nàng một cái mặc kệ có được hay không thần cô em này đối với tần phong mà nói đều là đặc thù đi cùng với hắn lâu như vậy nàng nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua bất luận cái gì xin lỗi tần phong sự tình đồng thời tần phong nhưng là tuần tra nàng mười lần liên quan tới nàng các loại tư liệu tin tức nàng chẳng bao giờ đối với tần phong nói láo qua nói một nữ nhân như vậy tần phong làm sao có thể bởi vì thành thần liền khinh thị nàng người bây giờ là chư thần người thứ hai về sau cũng có thể trở thành thần linh không cần lo lắng tần phong cười một cái nói nghe được hắn nói như vậy hạ anh tổng lý coi gật đầu âm thầm thở phào nhẹ nhóm dáng vẻ ngay sau đó thần phong liền tuyển trạch báo danh hắn đã đạt đến báo danh điều kiện cho nên không cần thiết chờ cái gì trực tiếp báo danh xin ngài xác nhận có hay không báo danh tham gia chủ thần c h i chiến là hay không một ngày báo danh không thể hủy bỏ ngoài hỏi sẽ bị thông báo một màn này rốt cục lại đến bất quá cùng đời trước so sánh với bây giờ là hoàn toàn khác biệt tình thế báo danh thần phong làm ra quyết định người chơi chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp báo danh chủ thần c h i chiến bản kỳ chủ thần tri chi chiến báo danh thời hạn cuối cùng một tháng sau tử mà tần phong bên này còn chiếm được một cái đặc biệt nhắc nhở ngài báo danh chủ thần c h i chiến còn lại người chơi báo danh thời hạn cuối cùng một tháng sau một tháng sau nếu không có còn lại người chơi báo danh ngài đem trực tiếp thu được thần cách chương năm trăm mười đột phát nhiệm vụ đỏ tươi ba tước hai năm tần phong nghe được gợi ý của hệ thống tâm tình lập tức trở nên tốt một tháng sau nếu như không có những người khác báo danh hắn đã đem trực tiếp thu được thần cách chủ yếu nhất là hắn không chỉ là muốn đến cái này đồng thời còn nghĩ tới sau này càng nhiều kỳ chủ thần c h i chiến nếu như nghiêm ngặt khống chế tốt ngoạn gia phát dục tiến độ đây chẳng phải là nói chủ thần c h i chiến đều sẽ không có người hy sinh chờ về sau rồi hay nói thần phong lắc đầu tạm thời không có suy nghĩ cái này khi hắn quyết định công khai chủ thần trận chiến tin tức sau đó lam tinh trong thực tế mọi người dồn dập đều cảm giác có điểm dị thường mọi người ngẩng đầu nhìn trời phát hiện ở mặt t r ă n g phía trên đường dây quả nhiên xuất hiện một tòa như ẩn như hiện đại lục đem chọn cái lam tinh đều bao lại chính là đại lục bên trên tầng cùng trong trò chơi lúc. trong tình huống giống nhau như trò đồng ó hóa có là lục lục nửa cụ hiện biến hóa đến thực tế đại lục bên trên tầng. Từ đây, ở hiện thực cũng có thể xem đến đại lục bên trên tầng tình huống. cụ thực thực thể đại đại tế đây, đ Từ ở xem thời chủ thần c h i chiến tin tức công khai phía sau còn có một cái biến hóa điểm ấy tần phong là đời trước cũng biết hủ hóa sự kiện thiên hai hủy diệt khiến cho sự kiện sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở làm tình các nơi tham dự giải quyết sự kiện có thể được tương ứng tích phân cùng phía trước đại sự kiện thời điểm giống nhau có thể hối đoáy các loại đạo cụ hơn nữa siêu giới hạn sinh vật đổi mới tốc độ cũng sẽ nhanh hơn siêu giới hạn tích phân thu hoạch tự nhiên cũng sẽ nhanh hơn chỉ là xảy ra bất chắc có khả năng cũng lớn hơn 260 nhất định sẽ thường thường có người chơi bị siêu giới hạn sinh vật giết chết nhưng muốn đề thăng mạnh mẽ có thể nào không phải mạo điểm phiêu lưu cùng lúc đó thần phong kiểm lại một chút trên người mình vật phẩm gần nhất hắn soát nhiều như v ở y bột các loại thần tính đạo cụ mảnh nhỏ cũng thu được không ít thần tính nguyên thạch số lượng đã tích góp từng tí một đến rồi mười tám miếng thần tính tinh túy mười hai miếng thần tính kết tinh mười sáu miếng chẳng qua nếu như hắn có thể thu được thần tính hạch tâm nói những thứ này cấp bậc thấp thần tính đạo cụ với hắn mà nói cũng không sao quá tác dụng lớn chỗ nếu để cho người khác biết ở thần phong nơi đây thần tính tinh túy thần tính kết tinh cũng chỉ là cấp bậc thấp thần tính đạo cụ sợ là sẽ phải mắng to lãng phí đối với còn lại người chơi mà nói đừng nói thần tính tinh hoa chính là thần tính kết tinh đều là cực kỳ chân quý đạo cụ nhưng đối với tần phong mà nói hắn bây giờ truy cầu là thần tính hạch tâm duy nhất đem trong trò chơi hết hệ thuộc tính đều trăm phần trăm đồng bộ đến hiện thực đi cái này tương đương với bao nhiêu thần tính đạo cụ hiệu quả mà ngoại trừ thần tính đạo cụ bên ngoài hắn còn tích toàn không ít thần khí mảnh nhỏ khôi bạch cấp một bảy trăm năm mươi năm miếng thâm lam cấp tám trăm ba mươi bảy miếng x í c h hồng cấp một trăm bốn mươi tám bị bạ sáu miếng x ư ơ n g ngân cấp bảy trăm m ư ơ i một miếng hắc kim cấp ba trăm bốn mươi hai miếng thần khí mảnh nhỏ là chỉ cần một trăm i miếng có thể hợp thành nhất kiện thần khí một miếng có thể dung hợp nhất kiện cấp độ thần thoại trang bị trở thành cổ kỳ vũ trang hắc kim cấp thần khí m ả n h nhỏ quá thiếu thần phong nhịn không được lắc đầu hắn đã muốn hợp thành hắc kim cấp thần khí tới tăng cường tự thân kỹ năng lại muốn dung hợp trang bị khiến cho trở thành tối cường cổ k ỳ vũ trang cái này chứ thần muốn hoàn toàn tốt nghiệp tài nguyên vô cùng khan hiếm a thậm chí thần phong cảm giác dù cho toàn bộ lam tinh tài nguyên đều cho hắn hắn đều không cách nào thu được thật nhiều tài nguyên trong vòng thời gian ngắn hoàn toàn tốt nghiệp quá khó khăn bất quá ta chỉ cần chờ đợi một tháng có thể trực tiếp thu được thần cách đã như vậy cứ tiếp tục tích góp từng tí một tài nguyên thuận tiện đem độ thân mật soát đi lên thần phong trong lòng suy nghĩ tin tức tốt là trải qua cái này hơn mười ngày đánh quái hắn cùng chúng nữ độ thân mật tất cả đều lên một nấc thang hơn nữa bởi mỗi ngày năm phần trăm tự nhiên tăng trưởng hắn cùng với mỗi t ử tổng độ thân mật rốt cục đạt tới chín trăm hai mươi lăm vạn ức còn kém một chút xíu có thể đạt được mười triệu ức tổng độ thân mật đạt được mười sáu con số là có thể kích hoạt đẳng cấp mười sáu hiệu quả vô hạn thay mặt thần quyền mỗi nhiều tuần tra đầy loại này mỗi từ là hơn một cái thay mặt thần quyền kích hoạt số lượng đây đối với tần phong mà nói có thể nói là phân chia với còn lại ngoạn gia tối cường phương diện cái này tính chất đã hoàn toàn bất đồng còn lại người chơi chỉ có thể kích hoạt một cái thay mặt thần quyền thậm chí đều chỉ có thể thu được một cái thay mặt thần quyền bởi vì thần linh cùng thần linh trong lúc đó là xung đột lẫn nhau mà tần phong trên lý thuyết có thể kích hoạt vô hạn nhiều thay mặt thần quyền không ai biết ngại thay mặt thần quyền nhiều lắm cho nên tần phong trong lúc này đã ở phát triển một ít còn lại mọi tử ngược lại m ộ i tử độ thân mật không có hạn mức cao nhất x u n g bái điểm số cũng không có hạn mức cao nhất phát triển càng nhiều chính mình độ thân mật căng càng nhanh chuyển hóa toàn thuộc tính càng cao đồng thời trên thực lực giới hạn cũng sẽ càng cao lúc đầu tần phong còn muốn các loại chờ hai ngày khiến cho tổng độ thân mật tự động tăng trưởng đến m ộ ư ơ i sáu con số kết quả đang ở hắn mở ra chủ thần chi chiến sau đó mấy phút đột phát nhiệm vụ cứu vớt m ộ i tử liễu ngọc nhi m ộ i tử ở trong hiện thực tao nộ nguy cơ nhiệm vụ hoàn thành t ư ờ n g cho cùng liễu ngọc nhi mỗi t ử độ thân mật để thăng 200%. cùng mỗi t ử tổng độ thân mật gấp bội liễu ngọc nhi thần phong nghĩ tới trong trí nhớ cái k i a bạch t i pháp sư trước đây cùng tử thần công hội đối nghịch sau lại theo đến rồi dạ sắc công hội cô em này ngược lại là rất lâu không có trao đổi tần h phong cũng không còn đi tìm nàng nàng cũng không còn đi tìm tần h phong bất quá đối với cô em này mà nói thần phong nhất định là nàng trong cuộc đời trọng yếu tồn tại phía trước thời điểm tần h phong ngẫu nhiên cùng với nàng tổ đội từng thu được vài chục điểm độ thân mật cho nên cô em này trong hiện thực gặp phải nguy cơ cũng cho tần phong ban bố đột phát nhiệm vụ như vậy có đi không lời nói nhảm đương nhiên muốn đi thường cho cùng bội t ử tổng độ thân mật gấp b ộ i đây chính là 925 vạn ứ c ca chuyển hóa thành toàn thuộc tính nhưng là hơn 9 vạn điểm a cái kia khái niệm gì hiện tại tần phong trong trò chơi trụ cột toàn thuộc tính tổng cộng cũng mới hơn 8 á m n g h n điểm đối với tần phong mà nói đây cơ hồ là tặng không phần thưởng ta trước tới tuyến các người đi về trước đi tần phong ở đoàn đội tần đạo đối với chúng nữ nói xong sau đó tựu i lò g ặ p đây tuyển trạch truyền tống mục tiêu liễu ngọc nhi tần phong vừa vặn cũng muốn phát triển thêm vài cái m g ụ y tử chủ yếu là muốn các nàng sùng bái điểm số như vậy mới là đem làm tinh ý thức cho mình hệ thống tác dụng cho phát huy tối đại hóa bạch quang từ tần phong trên người lóe ra hiện ngắn ủi mấy giây phía sau tần phong hướng phía huyền hoa nam bộ khu thứ năm phương hướng trực tiếp truyền tống ra ngoài huyền hoa nam bộ khu thứ năm quần áo bạch d xinh đẹp mỹ nữ pháp sư liễu ngọc nhi lúc này khuôn mặt lại vô cùng khẩn trường ở trong thành trên đường phố nhanh chóng chạy trốn ở nàng phía trước có mặt khác tốt mấy cường giả ở nàng phía trước chạy trốn đồng thời cách nàng càng ngày càng xa rất nhanh thì đem nàng bỏ lại đằng sau mà ở sau lưng nàng lại có một cái màu máu đỏ khủng bố thân ảnh đang đuổi g i ế t các nàng đỏ tươi ba tức cốc đức ghim bạn tịt sáu mươi vương giả cập bột không sai đây là hiện thực không hề nghi ngờ đây là một chỉ siêu giới hạn sinh vật bởi ở trong game không có ai đem đánh bại cho nên bên ngoài hình chiếu đến rồi hiện thực tới trước 511, nữ chiến thần t ầ n phong tuyệt diệu kế hoa ba năm không phải là đối thủ liễu ngọc nhi cắn chặt hàm răng tinh tế luyện chuyển vóc người ở kiến trúc bên trong n h ẹ nhưng tốc độ so với những người khác đều chậm không ít dù sao nàng là một pháp sư không giống tần phong loại cấp bậc này trong trò chơi thuộc tính đã hoàn toàn siêu thoát rồi chức nghiệp hạn chế ngoại trừ tần phong ra những người khác dù hy thuộc tính cơ bản đều sẽ có trên lệnh chút ít h o a t ỷ như liễu ngọc nhi nàng trong trò chơi trí lực thuộc tính tương đối cao nhưng mẫn tiệp thuộc tính liền hơi thấp cùng còn lại thích khách kỵ sĩ kiếm khách các chức nghiệp so ra chuyển hóa đến hiện thực phía sau thuộc tính đồng dạng cũng làm mẫn tiệp thiên đê cho nên hắn hiện tại tốc độ chạy có điểm chậm có câu nói tốt ở gặp phải thời điểm nguy hiểm không cần chạy so với nguy hiểm nhanh hơn chỉ cần chạy so với đồng bạn càng nhanh sẽ có thể lấy hiện tại liễu ngọc nhi chính là tao nộ rồi tình huống như vậy đồng bạn của nàng đều chạy nhanh hơn nàng cho nên hắn biến thành nguy hiểm nhất một cái sau lưng vương giả cấp bút đỏ tươi ba tức cốc đức gim a n tiếp cùng với nàng khoảng cách càng ngày càng gần cái này đỏ tươi bá tước đi tới chỗ nào nơi nào chu vi chính là hoàn toàn đỏ ngầu máu tươi đỏ thám đem chu vi hết thảy đều n h u ộ n thành địa ngục nhan sắc hoàn hảo chuyện xảy ra phía trước cái này một mảnh hết thảy bình dân đều đã bị phân tán bằng không cái này một lớp nhất định tổn thất nặng nề mà liễu ngọc nhi các nàng thì là được phái tới đối phó cái kia đỏ tươi bá tước Chỉ tiếc, các mà n g ở trong hiện thực các nàng căn bản không phải vương giả cập bột đối thủ tuy là khu thứ năm phái một cái tinh nhuệ tiểu đội vượt lên trước mười tên có thể ở thần tháp đứng vào trước một nghìn tên cực giả nhưng đối với cái này đỏ tươi bá tước căn bản liền không phải là đối thủ vừa mới tiếp xúc liền toàn tuyến h n g mất hoàn hảo mỗi người đều rất c ầ u cũng chưa chết người mắt thấy đánh không lại trực tiếp chạy trốn vì vậy trở thành hiện tại tình huống như vậy còn như khu thứ năm tại sao phải xuất hiện như vậy sai lầm khiến cho cái này đỏ tươi bá tước qua đếm ngược thời gian hình chiếu đến rồi hiện thực cái này thật đúng là không thể trách khu thứ năm nhân bởi vì cái này đỏ tươi bá tước là từ địa phương k h á tới không sai phạm quốc một đường cấp sạch mà đến còn như nhất căn bản nguyên nhân hay là bởi vì tần phong gần nhất bởi vì phải trùng kích đẳng cấp cho nên liền đem truy phong tàn ảnh từ phạm quốc du hy khu rút lui nhưng bây giờ toàn cầu trong phạm vi siêu giới hạn sinh vật đều ở đây đổi mới vì vậy phạm quốc du hy khu siêu giới hạn sinh vật không ai đối phó rồi t ầ n phong phân thân đi ở lại phạm quốc những cái này người chơi cũng đều quá cúi bắp ai có thể đối phó loại này vương giả cấp siêu giới hạn sinh vật giống như cái này chỉ đỏ tươi bá t ứ c như vậy cho dù là đặt ở huyền hoa du h i khu cũng phải một cái khu long vệ quân điều động hết t h ể tinh anh mới có thể ở trong game đem l i ệ m s á t chết còn như bây giờ phạm quốc du h i khu thì càng không cần suy nghĩ kết quả là phạm quốc du h i khu hoàn toàn thành siêu giới hạn sinh vật bồi dưỡng khu hiện tại toàn bộ phạm quốc đã loạn tung tùng k h é o bởi không có ai thanh lý siêu giới hạn sinh vật đưa tới siêu giới hạn sinh vật không ngừng bị hình chiếu đến hiện thực điều này làm cho bây giờ phạm quốc khắp nơi đều là siêu giới hạn sinh vật tản sát bừa bãi cái này đỏ tươi b á tước xem như là trong đó tối cường một con cũng không biết thế nào liền chạy tới huyền hoa tới càng ngày càng gần liễu ngọc nhi m ộ i tử nhẹ nhàng nhảy lên vượt qua một tòa gậy lịa hạ s i xinh đẹp trên gò má thần sắc càng ngày càng khó coi nàng có thể cảm giác được sau lưng đỏ tươi b á tước cách mình càng ngày càng gần tiếp tục như vậy chính mình căn bản chạy không thoát r a nàng hiện thực thuộc tính đại khái liền hai trăm điểm ra đầu là trụ cột hơn hai mươi lần m ẫ u chốt vẫn là ở với nàng chuyển hóa đến thực tế vài cái kỹ năng đang đối mặt người vương giả kia cập bột thời điểm thật sự là quá vô lực công kích kỹ năng cũng đánh không song đỏ tơi ư bá tức bao nhiêu lượng máu phòng ngự kỹ năng nàng cũng cực kỳ hoài nghi có thể hay không gánh nổi tối trọng yếu là nàng còn không có trang bị không có từng thu được thần tính tinh túy đúng lúc này nhiều cái thân ảnh từ cầu gậy đầu cầu xuất hiện một cái cầm trong tay một bả thép chế trường đao hiên ngang tư thế vai hùng cầm đầu chạy gấp qua đây tóc dài phiêu nhiên một đôi mắt đẹp bên trong mang theo sắp bén là khu thứ ba u diệp liễu ngọc nhi hơi biên sắc mặt có chút kinh ngạc làm sao khu thứ ba u diệp tới hai ngày trước chúng ta nhận được khẩn cấp thông báo có một con vương giả cập bột đi tới chúng ta quốc thổ trong thực tế vương giả cập bột sợ rằng rất khó đối phó cho nên chúng ta trước giờ qua đây trợ rút mới vừa chạy tới u diệp đơn giản giải thích một câu sau đó liền vượt qua liễu ngọc nhi trong mắt của nàng chỉ còn lại có đầu kia huyết sắc lan tràn đỏ tươi bá tước chỉ thấy nàng ở cầu gãy bên trên nhảy lấy đà trong tay thép chế trường đao trong nháy mắt xẹt qua trời cao dường như lưu tinh giống nhau một đao chém vào đỏ tươi bá tước trên đầu m ộ ư ơ i cái kia đỏ tươi bá tước đầu dường như thây khô tiên huyết quần quận rúng động bị u diệp như vậy xuống một đao nhất thời xuất hiện một lỗ hổng công kích hữu hiệu u diệp thần tình l ã n h tĩnh mạng rượu mà có co giãn thân hình trong n g á y mắt nhảy tới xa xa tránh ra hướng phía nàng đánh tới liên tiếp đỏ như máu phóng vật cái này liên tiếp đỏ như máu phóng vật trực tiếp thất bại công kích được một bên kiến trúc tường ngoài bên trên đã thấy cái kia cả tòa kiến trúc dĩ nhiên tại huyết sắc phóng vật ăn mòn hiệu quả dưới Bắt t đầu hòa a nhưng Rất n a n này h mặt t ờ n g mà bị hòa trong n khỏi h cái một t đại lỗ thủng, máu thực lỗ ủ n biên giới lan tràn, g giới sắt v tế vương giả cấp bốt cũng không phải là dễ đối phó như vậy dù sao trong thực tế dù cho tinh anh người chơi hiện tại cũng không có từng thu được thần tính tinh túy không có chuyển hóa ra cái gì trang bị dù cho ư u diệp trong tay thép chế trường đao cũng chỉ là chính mình chế tạo đạt chế đúng lúc này ở bên đoạn kiều bên trên đồng dạng tham dự đối với bột vây công liếu ngọc nhi bên người đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái bóng người đèn nhánh đúng lúc này thần phong đến rồi hắn đi tới giữa sân liếc mắt liền đem giữa sân tình huống cho phân tích rõ ràng không nghĩ tới cái này nữ chiến thần đã ở hắn ngẩm đầu một cái l i ê n nhìn thấy ở cầu gây đối diện đỏ tươi bá tức chu vi có một gợi cảm thân hình đang ở còn quờ bột phát động công kích nhưng chu vi mọi người đối v ớ i bột tạo thành thương tổn đều là tương đối có hạn ở nhìn thấy ưu diệp thời điểm tần phong đ ố n g nhiên có một cái kế hoạch hiện tại ta và ưu diệp không có độ thân mật nếu như cùng nàng có độ thân mật có thể hay không cũng gây ra cứu vớt của nàng đột phát nhiệm vụ nếu như hai lần đột phát nhiệm vụ trực tiếp hoàn thành ta tổng độ thân mật là có thể tăng gấp bội nữa trực tiếp trở thành gấp bốn quả thực tuyệt diệu a trong lúc nhất thời thần phong đều không kiềm chế được cái này nhất định phải thực tiễn một cái a đây chính là gấp đội nữa tổng độ thân mật chính là chương năm trăm mười hai tay xé ma chảo rốt cục có thể ra tay rồi bốn năm nô đại thần thật là ngươi toàn thân áo trắng liêu ngọc nhi muội tử mới hướng phía phóng thích hết liên tiếp bạch sắc tên phóng vật liền nhận thấy được bên người hơi k h á c thường ghé mắt nhìn một cái kết quả liền thấy toàn thân áo đen tần phong lần này để nàng một ít kinh hỉ dưới cái nhìn của nàng tần phong hơn phân nửa là cùng u diệp cùng nhau tới c h ợ r ú t dù sao tần phong cũng là khu thứ ba liễu ngọc nhi trong trò chơi là ở dạ sắc công hội nhưng ở trong hiện thực tử thần công hội rơi lại sau đó nàng sau đó hay là trở về đến già già dù sao bằng hưu thân thích đều ở đây bên là ta tần phong nhìn nàng một cái phát hiện cô em này thật đúng là dáng dấp không tệ trước đây đều không làm sao cự ly gần chú ý tới nàng hiện tại xem ra cái k i ê u mặt t r ứ n g ngống nhi là tiêu chuẩn cổ đ i ể n mỹ nhân làm cho một loại trong veo cảm giác người đ ợ i ở nơi này đừng có chạy lung tung tân phong nói với nàng câu sau đó liền cước bộ điểm nhẹ hướng phía đỏ tươi bá tức phương hướng nhảy mà ra hai ba ba giữa sân l diệp động tác cực nhanh sự mềm dẻo độ cũng siêu cường đang cùng đỏ tươi bá tức trong chiến đấu nàng không ngừng né tránh đỏ tươi bá tức hướng phía nàng thả ra huyết hồng phóng vật nhưng đỏ tươi bá tức thủ đoạn công kích cũng không chỉ có như thế điểm an mặc bó sát người áo đen l diệp đang ở né tránh bên trong bỗng nhiên trong lúc đó một chỉ màu máu đỏ ma trảo từ hư không xuất hiện thừa dịp nàng ở giữa không t r u n g không có gắng sức điểm thời điểm một tay lấy nàng toàn bộ bắt được không xong u diệp biến sắc ở nơi này trong chiến đấu nếu như xảy ra chút sai lầm đó cũng không phải là trừ điểm thuộc tính vấn đề mà là thực sự sẽ chết ta cũng đúng lúc này v ẹ o một hát ảnh từ đằng xa đánh tới chấm đoán g tần phong trong nháy mắt bắn vọt đến đó màu máu đỏ ma chảo bên trên cái này ma chảo vừa mới xuất hiện thật chặt bắt được u diệp tinh tế vóc người mà tần phong xông lại tỉnh táo đứng ở đỏ như máu ma chảo bên trên tự tay trực tiếp đem máu kia màu đỏ ma chảo xé rách trong lúc nhất thời máu kia màu đỏ ma chảo bị xé thành n á t bẫy hóa thành đỏ tươi huyết dịch hướng phía c h ụ vi phun đi ra ngoài dĩ nhiên chỉ bằng vào nhục thân tay xé ma chảo nữ chiến thần cả người đều đã xem ngây người ngay sau đó thần phong ôm một cái nàng mang theo nàng một cái rơi vào bên cạnh trong hẻm nhỏ trên người của hai người đều bị rắc lên một tầng đỏ tươi màu sắc ở mức nghiêm nghiêm có loại phi thường cảm giác không thoải mái bộ y phục này cho ngươi thay thần phong trực tiếp móc ra nhất kiện áo giáp ưu tỏ cặp thần tượng bị giáp cấp độ x ử thi duy nhất ái tem này trang bị nhu cầu là thể chất 280, t r m ẫ n tiệp hai m bảy m ớ i vừa tần phong quan sát qua cái này ưu diệp không hổ là khu thứ ba bồi dưỡng đồng thời bản thân cụ bị đỉnh cấp thiên phú siêu cường nữ chiến thần hiện thực thuộc tính cơ bản đều đạt tới 300 điểm t r ư ờ n g cho nên ái tem này là có thể mặc vào mà sở dĩ tiễn nàng ái tem này là bởi vì tần phong cùng với nàng phía trước không có bất kỳ độ thần m ậ ta không có độ thân mật liền không thể gây ra đột phát nhiệm vụ cho nên bây giờ trong hiện thực tiễn nàng trang bị là có thể thu được độ thân mật chúc mừng ngài tống suất cấp độ sử thi trang bị c ù n g ưu diệp bội từ độ thân mật tăng trưởng năm hai ư ớ c độ thân mật có đây là chuyển hóa đến thực tế trang bị ưu diệp cả người đều dính đi bột đỏ như máu sắt chất l ỏ n g s ề n s ệ c phi thường khó chịu hoàn hảo bị tần phong cứu lại bằng không mới vừa nàng bị t ầ u k m i a máu kêu màu đỏ ma mà c h ả o khống chế được sợ là đã lành lạnh cảm ơn nữ nhân này cực kỳ hào hiệp không có chút nào quấn quýt coi như tần phong đem trên người dính đ ầ y tiên hồng dịch thể bó sát người hắc y bắt trên thực tế cái này hắc y đã bị ăn mòn được không còn hình dáng sau đó nàng tự tay nhận lấy tần phong đưa ra thần tượng bị giáp vô cùng dứt khoát mặc vào tuy là cái kia đường c o n g chỉ là một cái thoáng qua nhưng vẫn là bị tần phong thấy rõ rõ ràng ràng không thể không nói nữ nhân này vóc người là thật tốt bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm nghĩ cái này ngươi đi đi luyện nhiều một chút tay đối với ngươi mới có lợi tần phong đối nàng nói một câu đi U Diệp có điểm có k h ô nàng ngược lại cũng không nghĩ nhiều dưới cái nhìn của nàng tần phong để cho nàng luyện nhiều một chút tay cũng là vì nàng tốt cũng không thể mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều có tần phong đến cứu mạng a cho nên hắn cũng cực kỳ lưu ý chiến lược của mình để thăng vì vậy nàng mặc lên tần phong thần tượng bị giáp sau đó rồi rời đi cái hẻm nhỏ cầm trong tay thép chế trường đao lại một lần nữa công về phi ạ b ộ t bất quá nàng không có chú ý tới bởi công kích bột nhiều lần lắm trong tay nàng thép chế trường đao đã ở bị dần dần ăn mòn rơi sợ rằng rất nhanh sẽ bị triệt để hòa tan đi tần phong nhìn nàng tiếp tục xuất thủ không có hỗ trợ sẽ chờ nàng gặp phải nguy hiểm gây ra đột phát nhiệm vụ lại nói tần phong trong lòng suy nghĩ nhưng hắn rất nhanh ý thức được dường như chính mình chỉ ở bên cạnh dưới tình huống đột phát nhiệm vụ sẽ không gây ra hắn nhớ m u ố n trực tiếp liền lựa chọn lần nữa một cái mục tiêu lấy hạ anh vì mục tiêu một lần nữa truyền tống về đến rồi nghìn dặm ra nhà mình b i t ự thần phong truyền tống về tới mấy giây phía sau đột phát nhiệm vụ cứu vớt m ộ i tử ưu diệp m ộ i tử ở trong hiện thực tao ngộ nguy cơ nhiệm vụ hoàn thành thường cho c u n g ưu diệp m ộ i tử độ thân mật đ ể thăng hai trăm phần trăm c u n g m ộ i tử tổng độ thân mật gấp bội kích phát giải quyết thần phong khỏe miệng vị t i ể u sự thực chứng minh chính hắn một kế hoạch thật là tuyệt diệu a Hắn đưa khu ư diệp món thứ năm tượng bị giáp. hắn giáp, bị đã s thành bạo cậu h thương tổn t tính,、hầu、như n hầu gãy có gì phòng h u c tính. Cộng thêm u diệp trong tay thép chế trường đao đã hoàn toàn bị ăn mòn hòa tan đi chỉ còn lại có một đoạn trôi đao bị nàng ném về bốt lại bị bột trực tiếp đánh bay nàng tóc dài phất phới khoác lên trên v a i hơi có chút tán loạn a n mặc thần tượng áo giáp mạng rượu thân thể một lần nữa dính đầy s ề n s ệ c h tiên hồng dịch thể hoàn hảo là trong trò chơi chuyển hóa đi ra trang bị sẽ không bị vương giả cập bột thủ đoạn làm hỏng rơi kẻ hèn vương giả cập b ộ t có thể không phải cụ bị lực phá hoại thuộc tính tuy là mọi người một mực vây công b ộ t nhưng u diệp vẫn là chủ yếu c ử u h ợ n ba hai mục tiêu hoàn toàn đ è bọt kéo ở cầu gây đầu này điều này cũng làm cho đưa tới nàng thừa nhận dị bột tất cả công kích nếu không có tần phong đưa món đó bị giáp nàng đã sớm không kiên trì nổi dù vậy theo thể lực bị không ngừng tiêu hao tốc độ của nàng đã ở không ngừng giảm xuống rốt cục né tránh không kịp bị một đạo đỏ tươi phóng vật trúng mục tiêu bộ ngực cả người đều bị đánh bay trung điệp đụng vào hậu phương kiến trúc bên trên nàng cả người đều bị đụng phải thất h â n b á t tố nàng chưa kịp khôi phục lại đỏ tươi b á t ư ớ c thây khô một dạng đầu đã hoàn toàn tập trung nàng chu vi tiên hồng sắc lực lượng dồn dập ngưng kết thành từng chùm tiên huyết tên dường như vũ tiễn giống nhau hướng phía nàng tật tập kích qua đây lúc này nàng cả người đều giống như tán giá giống nhau căn bản không có biện pháp né tránh đúng lúc này tần phong hát y thân hình một lần nữa xuất hiện ở tại trước mặt nàng chương năm trăm một m người đàn ông này quá kinh khủng thần chi đại ngôn nhân năm năm rốt cục có thể ra tay rồi tần phong một lần nữa truyền tống về tới trực tiếp ngăn trở ở tại u diệp trước mặt m ộ i tử hiện tại có điểm chật vật cũng may ăn mặc tần phong đưa thần tượng bị giáp trên thực tế không bị quá nặng thường thế cẩn thận u diệp nhịn không được kinh hô lên nhất thanh bởi vì cái kỳ ạ bốt hướng phía nàng phát động hơn mười đạo màu máu đỏ tên phóng vật dường như vũ tiễn giống nhau đột kích nguyên bản mục tiêu là nàng hiện tại tần phong xuất hiện ở trước mặt nàng sẽ trực tiếp bị những mũi tên kia tên phóng vật đánh t r ú n g a nhưng tần phong căn bản không để ý những thứ này phóng vật kẻ hèn vương giả cấp bốt trong mắt hắn thật sự là quá yếu khoát tay cũng không còn nhìn thấy hắn có cái gì động tác dư thừa h u diệp chỉ là thấy hoa mắt liền thấy những mũi tên kia tên phóng vật dĩ nhiên có bị tần phong một tay nắm sau đó dụng lực bọn nát l diệp bội tử nhìn đều mở to hai mắt nhìn phải biết rằng đây chính là đầy trời vũ tiễn một dạng phóng vật a tần phong dĩ nhiên có thể trong nháy mắt đem các loại phóng vật đều n ắ m ở trong tay còn có thể đem một lần hành động bóp vỡ người đàn ông này thật sự là quá kinh khủng đồng thời dạ sát lưỡi dao tần phong ngay sau đó k h o á t tay mười tám thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn người vương giả kia cấp đỏ tươi bá tức liếp mắt thập tự lưỡi dao xuất hiện ở đỏ tươi bá tức phía sau vèo tuy ý một cái kỹ năng xuống phía dưới cái tia đỏ tươi bá tức trong nháy mắt đã bị thắt cổ hóa thành một bãi chất lỏng màu đỏ tươi hướng phía chu vi bạo tán chảy xuôi chu vi dường như hạ một hồi huyết vũ giống nhau xối chu vi không ít người trên người tất cả đều là ngài hoàn thành đột phát nhiệm vụ ngài c u n g mội từ tổng độ thân mật gấp bội ngài hoàn thành đột phát nhiệm vụ ngài c u n g mội từ tổng độ thân mật gấp bội thoải mái a làm chu vi người khác vẫn còn ở lúc than thở tần phong đã thu hoạch trần đầy hắn liếc nhìn để thăng phía sau tổng độ thân mật ba nghìn bảy trăm hai mươi và ức duy nhất tăng lên s ắ p xỉ ba n g h n tỷ tỷ tổng độ thân mật rốt cục đạt tới mười sáu con số đem độ thân mật đẳng cấp giải tỏa đến rồi mười sáu cấp ngài giải tỏa thần c h i đại ngôn nhân thần c h i đại ngôn nhân mỗi nhiều tuần tra đầy số lần mỗi tử đồng thời có thể nhiều kích hoạt một cái thay mặt thần quyền hiện nay nhưng đồng thời kích hoạt thay mặt thần quyền số lượng sáu cái cuối cùng cũng giải tỏa thần phong cảm thấy mỹ mãn tiếp theo chính là một trăm triệu ước tổng độ thân mật cũng chính là mười bảy con số giải tỏa thần cách thăng hoa cuối cùng còn có tháng một năm một tám con số giải tỏa đa duy cường hóa liền đến đỉnh khi hắn giải tỏa thần c h i đại nôn nhân hiệu quả ngay lập tức sẽ có thể đồng thời kích hoạt sáu cái thay mặt thần quyền bởi vì hắn đã đối với năm cái m ộ i tử tuần tra đầy lần hạ anh tường vi lux y lăng cùng tử thanh t h i ệ n tổng cộng năm cái m ộ i tử sùng bái điểm số đều đầy sáu cái thay mặt thần quyền đều có điểm chưa dùng hết thần phong không nhịn được nghĩ lần trước hắn liền ở đại lục bên trên tầng phát hiện một chi màu đen tuyển tản ra khí tức tử vong thay mặt thần quyền lá cơ xí bất quá khi đó hắn không có đi khiêu chiến bởi vì lúc đó hắn còn chưa giải tỏa thần c h i đại ngôn nhân đánh mới thay mặt thần quyền sẽ đem sở thay mặt thần quyền cho thay thế đi hiện tại cũng có thể đi xem ra đó phải là đời trước vứt bỏ lấy được tử vong c h i chủ thay mặt thần quyền đi không hề nghi ngờ tần phong tiếp theo tự nhiên là muốn đi làm một lớp tử vong c h i chủ thay mặt thần quyền thuộc tính cùng ám ảnh c h i chủ thay mặt thần quyền khẳng định không cùng một dạng ngươi thế nào có thể đi sao thần phong trở lại hiện thực hắn nhìn lại nhìn thấy u diệp van mặc hắn thần tượng bị giáp đưa nàng mạn diệu vóc người triển hiện vô cùng nhỏ nhuyễn n mặc dù có chút chật vật lại càng khiến người ta có loại cảm giác đau lòng ta không sao u diệp chậm rãi phục hồi tinh thần lại nàng gắng gượng muốn đứng lên dưới chân cũng là vừa t r ợ t kém chút ngã sấp xuống tần phong trực tiếp vươn tay giữ nàng lại thủ đoạn đưa nàng kéo đến chính mình trên vai tự nhiên loại hắn k h o á t tay cho m ộ i tử lên một cái trị liệu kỹ năng người còn có thể trị liệu u diệp một ít cật lực cười hỏi hỏi thời điểm còn không có khống chế được h ò khan vài cái sợ là bị nội thương đúng vậy ta gì đều sẽ thần phong khỏe miệng vì tiểu ngài thu được cú diệp mội t ử một điểm sùng bái điểm số ngài thu được cú diệp mội t ử một điểm sùng bái điểm số ngài thu được cú diệp mội t ử một điểm sùng bái, bái điểm số liên tiếp ba đạo nêu lên truyền đến cái này liền tần h phong đều có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới cái này nữ chiến thần dĩ nhiên cũng sẽ sùng bái người khác hơn nữa cái này quất một cái thì là ba giờ sùng bái điểm số lợi hại a huyền hoa có ngươi thực sự là may mắn h u diệp cật lực nói câu giọng nói rất vui vẻ an ủi được rồi nghỉ ngơi thật tốt ta đi trước thần phong có thể nói là khiêng người nữ nhân này đưa nàng mang về bên đoạn kiều bên trên định rời đi chờ theo ta trở về một cái nơi dừng chân h u diệp nhìn hắn muốn đi liền vội vàng kéo hắn có chuyện gì không thần phong hỏi theo ta trở về đổi bộ quần áo đem bộ này bị giáp trả lại cho ngươi h u diệp nhìn một chút trên người thần tượng bị giáp nói không có việc gì t h i ệ n ngươi Tần p h o n g một ít k hiện ô n n g sao cả ó h i tại h thể ự c có trang bị là đ lượng sản xuất, chỉ phải có h phải ỉ c đầy đủ t h ầ n tính t i hiện tại n Hắn h túy. 217. c mươi miếng thần tính tinh túy thật nguyện ý cái này thần tượng bị giáp hoàn toàn có thể chuyển hóa hơn m ộ mươi món đi ra không được cái này quá quý trọng h u diệp không muốn tiếp thu tần phong b i ể u tạo dưới cái nhìn của nàng đây chính là từ trong trò chơi chuyển hóa đi ra trang bị đó là cần thần tính tinh hoa hiện tại toàn bộ long vệ quân nội bộ đều không có bất kỳ một người đã được đến qua thần tính tinh túy bởi vậy có thể thấy được kỳ c h â n quý ở thân tháp bên trong phải đi qua đệ bốn mươi tầng mới được một viên thần tính tinh túy cho nên hiện giai đoạn cũng chỉ có tần phong cùng hạ anh hai người từng thu được cho ngươi ngươi liền giữ lại thần phong từ chối thẳng thắn cái này có thể là tặng cho nàng cầm độ thân mật đây nếu là thu hồi qua đây độ thân mật chẳng phải là không có Coi như muốn lấy lại cũng phải các loại chờ ba ngày sau thu hồi lại như vậy cũng sẽ không khấu trừ độ thân mật mà kẻ hèn nhất kiện cấp độ sử thi bị giáp tần phong thật đúng là không có để ở trong lòng nói xong hắn cũng không cho đối phương phản bác cơ hội truyền thống thân hình trực tiếp từ trước mặt mọi người tiêu thất hắn đi thẳng về tìm hạ anh đi lưu lại u diệp liễu ngọc nhi còn có một đàn long vệ quân những cao thủ từng cái đều trố mắt nhìn nhau ngài thu được Ú diệp mội t ử một điểm sùng bái điểm số ngài thu được liễu ngọc nhi mội t ử một điểm sùng bái điểm số lại nữa rồi chương năm trăm mười bốn chỉ có ngươi có thể làm được giải quyết đầu mườn một năm làm tần phong sau khi rời khỏi u diệp liễu ngọc nhi các loại chờ tâm tình của người ta dồn dập một ít thất lạc thật vất vả nhìn thấy một lần cái kia nam nhân kết quả nhanh như vậy liền chạy mới vừa hắn cũng quá đẹp trai tay xé ma c h ả o bóp vỡ máu tươi một cái kỹ năng liền đem vương giả cập bột diệt nếu như lão công tốt biết bao nhiêu ta hỏi ra người nam muốn cái gì lão công đám người hàn huyên ngược lại là u diệp cùng liễu ngọc nhi hai nữ một ít dư vị mới vừa tất cả cái này bị giáp hắn hẳn là xuyên qua a u diệp cảm thụ được trên người thần tượng áo giáp hình dạng vậy mà lại một ít mặt đỏ phải biết rằng lấy tính cách của nàng từ trước đến nay đều là đ ỉ n h đạc lãnh khóc vô tình nữ chiến thần lúc nào sẽ đỏ mặt nhưng nàng hiện tại thật sự là quá rung động đây chính là cấp độ sử thi bị giáp a tiêu hao thần tính tinh túy mới có thể chuyển hóa đi ra trang bị năng lực phòng ngự siêu cường tần phong dĩ n h i ê n c ứ làm như vậy giòn trực tiếp đưa cho nàng chẳng lẽ đại biểu cho có ý tứ a được rồi tất cả giải tán đi khiến cho khu thứ năm qua đây giải quyết tốt hậu quả u diệp ho khan một tiếng đối với mọi người chung quanh nói rằng được rồi ngọc nhi không nghĩ tới phía trước với ngươi cùng đi ra ngoài đám người kia dĩ nhiên gặp phải nguy hiểm liền chạy hoàn hảo không có quá cầu gãy nếu không cầu gãy đối diện còn có thật nhiều bình dân chúng ta tổn thất cũng quá lớn trốn chạy đám người kia cũng phải hung hăng phạt nàng một ít khó chịu thân là huyền hoa con dân gặp phải nguy hiểm dĩ nhiên trước tiên chạy trốn cũng quá không có đảm đương cùng tinh thần trách nhiệm đi phải biết rằng đám người kiếp nhưng là khu thứ năm nơi dừng chân chọn lựa ra cường giả mặc dù không thuộc về long vệ quân nhưng cũng là bị chiêu mộ dân gian cường giả không nghĩ tới dĩ nhiên lâm trận bỏ chạy u diệp vừa nói như vậy đám người thâm d ị vi nhiên liễu ngọc nhi ngược lại có chút băn khoăn nói rằng kỳ thực mới vừa ta cũng đang t r ố n chạy chỉ là chạy tương đối trượm ngươi một cái pháp sư không ai kháng phía trước đương nhiên phải chạy u diệp vỗ v ỗ b ả vai nàng sang sảng cười mới vừa ngươi không lưu lai、like. vậy cũng đối với bột ạ o thành không ít thương tổn、no. ta đây điểm thương tổn sợ rằng không có í t gì liễu ngọc nhi dở khóc dở cười bất quá nàng lời này vừa ra hai nữ hầu như lại đồng thời nhớ lại tần phong cái kia một k í c h tối hậu dạ sát lươi dao ánh đao loại lên cái kia đỏ tươi bá tức dĩ nhiên trong nháy mắt bị thắt cổ liền nhất chiêu đều không thể chịu được được. u diệp một ít nhiệt huyết sôi chảo xem ra chính mình phải đi đường còn rất xa a đáng tiếc khiến cho hắn thất vọng rồi h u diệp k h ẽ thở dài một cái nàng nghĩ đến mới vừa tần phong là muốn cho nàng đúc luyện biểu hiện một chút kết quả nàng kém chút bị bột cho rớt cuối cùng vẫn là thần phong ra tay đây chính là trên lệch a cho tới bây giờ thần phong cũng không có làm ra nguy hại huyền hoa sự tỉnh hiện tại chủ thần c h i chiến mở ra hắn sẽ phải là người thứ nhất thu được thần cách trở thành thần linh đây là chúng ta huyền hoa may mắn a h u diệp trong lòng có chủng dân tộc cảm giác tự hào thần phong về tới nghìn dằm ra nhà mình bị tự hiện tại hắn thần tính giá trị quá cao thần tính năng lượng tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên đừng nói huyền hoa lưỡng địa coi như là toàn cầu các nơi tần phong cũng là tùy tiện truyền thống hắn sau khi trở về phát hiện liễu ngọc nhi cùng u diệp hai nàng sùng bái điểm số tiếp tục p h ư n g lấy hai nữ đều có năm điểm sùng bái điểm số tần phong nghĩ thầm xem ra là u diệp bội tử dường như khó phòng sùng bái điểm số dù sao cũng là tính cách nguyên nhân nếu không đối phó đỏ tươi bá tức khi đó hắn rõ ràng là quan tâm u diệp càng nhiều hơn một chút ba u diệp cũng nhiều hơn lý nên u diệp sẽ có càng cao sùng bái điểm số kết quả hai nữ cuối cùng đều là năm điểm bởi vậy có thể nhìn ra vài thứ có m ộ i tử sùng bái điểm số tốt cầm t ỷ như phía trước tử thanh thiện tăng được kêu là một cái nhanh nhưng có m ộ i tử sẽ không quá tốt cầm điển hình nhất chính là tần nguyệt nữ nhân này ít sẽ đối với tần phong sản sinh sùng bái cho nên hắn trực tiếp lấy thần quyền hợp đồng đưa nàng thu làm thủ hạ thậm chí có thể nói nô lệ quản ngươi sùng không phải sùng bái ta ngược lại để cho ngươi không có biện pháp phản kháng ta là được chỉ chốc lát sau t ầ n phong thu được đến từ u diệp trò chuyện riêng u diệp tần phong có một cái sự tình muốn nhờ ngươi chuyện này chỉ có ngươi có thể làm được n g ư ơ i có danh không chuyện gì thần phong trực tiếp hỏi u diệp có chút ngượng ngùng mặt trên hạ đạt nhiệm vụ để cho chúng ta dọn dẹp sạch từ phạm quốc biên cảnh tiến vào hết thẻ siêu giới hạn sinh vật chúng ta nhận được tin tức phạm quốc bên kia xảy ra vấn đề bằng vào chúng ta chút người này tay sợ rằng không đủ nguyên lai、like、là việc này tần h phong cũng không ngoài ý hơn nữa hắn lúc đầu cũng là dự định phải giải quyết chuyện này không bằng nhờ vào đó cơ hội lại x o á t điểm sùng bái điểm số được rồi vì vậy hắn hồi phục u ngơi lợi ta một chút ta trước tiên đem chỗ đầu nguồn lý liệu lại đi thanh lý những cái này giải rác những người k h á c quả thực so với khá là khó đối phó nhưng đối với tần phong mà nói không coi vào đâu nếu hắn đều nói như vậy ưu diệp cũng chỉ có thể chờ hắn bất quá nàng có chút ngạc nhiên tần phong nói đem chỗ đầu nguồn lý liệu là chỉ cái gì tần phong đăng nhập chư thần sau đó lại đi một chuyến phạm quốc du h y khu một lần nữa chạy ba cái truy phong tàn ảnh đi ra trước đây hắn cần mười lăm cái truy phong tàn ảnh mới có thể bao trùn bao phủ toàn bộ phạm quốc du hi khu nhưng bây giờ hắn kỹ năng phạm vi cực đại chỉ cần ba cái truy phong tàn ảnh như vậy đủ rồi hoàn toàn có thể dọn dẹp sạch những cái này mới đổi mới đi ra siêu giới hạn sinh vật các loại chỉ là muốn hắn hơi chút chú ý một chút t h a o t á c một cái những thứ này phân thân mà thôi đối với tần phong mà nói cực kỳ dễ dàng đem ba cái truy phong tàn ảnh ở lại phạm quốc du hy khu phía sau là có thể giải quyết đầu nguồn vấn đề đích thực dù sao siêu giới hạn sinh vật là từ trong trò chơi hình chiếu đi ra đổi mới sau khi đi ra chờ một đoạn thời gian không có bị dọn dẹp sạch sẽ hình chiếu đến hiện thực phía trước hắn đi sau đó không ai thanh lý những thứ này siêu giới hạn sinh vật cho nên mới phải dồn dập hình chiếu đến hiện thực đưa tới siêu giới hạn sinh vật tăng nhiều thậm chí còn có đỏ tươi bá tức loại này vương giả cấp siêu giới hạn sinh vật xuất hiện còn chạy đến huyền hoa cảnh nội người bình thường tự nhiên là không đỡ được cho nên tần phong trực tiếp khiến cho phân thân bao trùm toàn bộ phạm quốc du hy khu cứ như vậy hết thẻ siêu giới hạn sinh vật căn bản không cơ hội hình chiếu đến thực tế đây chính là hắn nói đầu nguồn vấn đề đại khái qua nửa giờ tả hữu thần phong mới rời khỏi du hí truyền t ố n g mục tiêu u diệp linh hắn trực tiếp truyền t ố n g bất quá hắn cái này truyền t ố n g thời cơ dường như có điểm vi diệu khi hắn rơi xuống đất thời điểm bên hai t r u y ề n đến ảo ảo tiếng nước đây là đang phòng tám c h ư n g năm trăm m ư ơ i năm nhiều người sức mạnh lớn khổng lồ l ô đen thần phong người đều ngu dường như như vậy có điểm không quá lễ phép phía trước truyền t ố n g cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này hiện tại đột nhiên gặp phải vẫn có chút dáng vẻ lúng túng lẽ nào về sau truyền tống phía trước còn phải trước trò chuyện riêng hỏi một câu thần phong cảm giác đây cũng quá phiền thoái hắn nghĩ tới nếu như là hạ anh tùy tiện như vậy lúc nào truyền tống cũng không có vấn đề gì ngược lại đều là mình nữ nhân đột nhiên hắn thì có một tò gan ý tưởng khu thứ năm long vệ quân nơi dừng chân u diệp tắm rửa xong đi ra như trước ăn mặc thần phong đưa cho nàng thần tượng bị giáp nàng một lần nữa c h ả y ký tóc mại hai chân đi tới vóc người m ặ n diệu tư thế hiên ngang thần phong cùng với nàng đi cùng một chỗ hắn không nghĩ tới nữ nhân này thật đúng là sảng khoái mới vừa loại tình huống đó d á m mặt không đỏ tim không đậm dưới sự so sánh ngược lại là hắn nhớ nhiều rồi lần này liền n h ớ ngươi sợ rằng sẽ hoa ngươi không ít thời gian a u diệp còn có chút không tốt lắm ý từ nói không có việc gì không tốn bao nhiêu thời gian thần phong lắc đầu không phải là dọn dẹp một chút phạm quốc bên kia tới được siêu giới hạn sinh vật sao với hắn mà nói lại ung dung bất quá tuy là hắn nói như vậy nhưng u diệp vẫn là rất nghiêm túc đối với hắn chào một cái cảm ơn ở nàng xem bảy trăm bảy mươi ba tới tần phong l ờ i này sợ rằng chỉ là lời k h á c h khí phải biết rằng đây chính là toàn bộ phạm quốc khu vực a hơn nữa từ phạm quốc khu vực tiến vào huyền hoa siêu giới hạn sinh vật cũng không có thiếu phải xử lý rơi phạm vi lớn như vậy siêu giới hạn sinh vật độ khó kia khẳng định không nhỏ dù cho đối với tần phong mà nói cũng muốn tốn hao không ít tâm tư tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy nếu là không có tần phong l ờ i nói h u diệp còn thật không biết mình làm như thế nào hoàn thành cái này nhiệm vụ tuy là nàng lần này qua đây dẫn theo hơn mười người nhưng dù cho cộng thêm khu thứ năm đỉnh cấp cao thủ toàn bộ chung vào một chỗ cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn xử lý xong chuyện này thậm chí một ngày xuất hiện đỏ tươi bá tức cái loại này vương giả cấp siêu giới hạn sinh vật tình huống lại sẽ trở nên rất không s o n g bất chi bất giác h u diệp đối với tần phong đều sinh ra một ít ỷ lại mặc dù không biết tần phong biết làm như thế nào nhưng là khi nàng đạt được tần phong trả lời khẳng định phía sau tâm lý theo bản năng liền thở phào nhẹ nhõm nàng bây giờ xem ra chỉ cần tần phong chuyện đã đáp ứng như vậy nhất định nhưng là vô cùng ổ thỏa mà thần phong cũng không còn quá để ý u diệp ý tưởng u diệp tốt nhất đem chuyện này nghĩ phiền phước điểm càng phiền thoái càng tốt như vậy đến lúc đó sẽ vì nàng mang đến càng lớn tâm linh trùng kích dễ dàng hơn thu được sùng bãi điểm số thần phong ta đi chung với ngươi a giúp ngươi đánh một chút hạ thủ u diệp nhẹ nhàng cười cười nói còn cần hay không mang những người khác có thể giúp một tay tìm xem nhiều người lực lượng đại ma không cần ở nơi này bắt đầu đi thần phong lại lắc đầu hắn lời này khiến cho u diệp hơi nghi hoặc một chút đầu hơi chút méo một chút ở nơi này bắt đầu đây là ý gì nàng xem nhãn bốn phía nơi này là khu thứ năm long vệ quân nơi rừng chân hai người mới ra ký túc xá đồng thời bởi từ nữ ký túc xá đi ra đưa tới chu vi không ít người đều nghi ngờ đánh giá tần phong mọi người đều nhận ra tần phong thân phận mỗi một người đều vô cùng hưng phấn rất xa vây xem nhưng lại không dám tới gần toàn bộ khu thứ năm nơi rừng chân đã kiến tạo thành phân nửa pháo đài cho dù là đỏ tươi bá tức cái loại này vương giả cấp bốt muốn đánh vào cái tòa này pháo đài cũng không dễ dàng dù sao vách tường t r u n g quanh quá cao đỏ tươi bá tức lại không biết bay như vậy vì sao tần phong nói liền bắt đầu từ nơi này ưu diệp một ít sở không được đầu não nhưng rất nhanh nàng liền hiểu tần phong là có ý gì trong nháy mắt liền mở to hai mắt cái miệng nhỏ nhắn khánh nết trong con ngươi tràn đầy chấn động màu sắc đã thấy đang ở nàng nghi ngờ thời điểm tần phong chỉ là tùy ý giơ tay lên một cái hư vô vòng xoáy một cái kinh khủng lỗ đen trực tiếp che khuất bầu trời đem chọn cái bầu trời đều bao phủ lại thậm chí một đường kéo dài đến chân trời mắt thường căn bản nhìn không thấy cái này h á c cờ bờ giờ bờ đậu bao lớn thay mặt thân quyền căn cứ hiện thực trí lực tăng kỹ năng phạm vi lấy hiện tại tần phong hiện thực trí lực là có thể khiến cho kỹ năng phạm vi mở rộng 1.200 lần d ộ kẹ huyết thống bị thêm vào đặc hiệu ác ma ba động đ ể thăng kỹ năng gấp năm lần đến mười lăm lần phạm vi hai người cùng cộng lại chính là sáu nghìn lần đến mười tám phẩy không không lần cái này khái niệm gì nguyên bản mười thước phạm vi kỹ năng trực tiếp là có thể bành trướng đến sáu mươi km mà hư vô vòng xoáy nguyên bản nhưng là một nghìn m ở phạm vi t ầ n phong cái này lỗ đen thả ra ngoài trực tiếp liền bao phủ phương viên một vạn km t ả i hưu khu vực che khuất bầu trời khiến cho phương viên gần mười ngàn cây số trong phạm vi lập tức từ ban ngày biến thành đêm tối thậm chí ngay cả một điểm ánh sáng cũng không có thậm chí nếu như từ ngoài không gian hướng lam tinh xem cái này lỗ đen trực tiếp liền chiếm cứ vô cùng phần lớn lam tinh mặt ngoài đây là một cái siêu cấp khổng lồ lỗ đen truy phong tan ảnh tần phong nhanh chóng chạy ra khỏi ba mươi cái truy phong tàn ảnh những thứ này truy phong tàn ảnh dồn dập hướng phía phạm quốc phương hướng mở ra minh nhà chi đồng phạm vi nhìn vô hạn duyên thân đi ra ngoài l i ê n như cùng ra đa quét hình giống nhau đem chu vi tuyệt đại bộ phận phân khu khu vực tất cả đều bao phủ ở bên trong bất luận cái gì lạc đàn hoặc là ở trung siêu giới hạn sinh vật cũng không chạy khỏi tần phong điều tra hiện tại tần phong hiện thực trí lực đạt tới hơn sáu mươi vạn điểm đây là khái niệm gì ý nghĩa suy nghĩ của hắn tốc độ cùng phân tích tốc độ đồng ạ vạn t tới Tương với ban hơn lần. đương sơ đ thời 6 vạn người đang nhìn quản cái h nhiêu nhanh chóng. Chẳng những nhanh, hơn nữa căn bản không khả năng có bất kỳ sai lầm nào. Đồng thời, ế xử lý lầm có căn có c bao bản bất nữa sai nào. năng Đồng kỳ kia hư vô vòng xoáy giờ này khắp này là đem toàn bộ phạm quốc quốc thổ đều bao phủ đi vào làm tần phong tốn hao năm giây thời gian đem phương hướng kia hết t h ể siêu giới hạn sinh vật điều tra rõ ràng sau đó hắn vẹn vẹn tâm niệm vừa động thôn vệ cái này nguyên bản không có động tĩnh gì lỗ đen trực tiếp đối với hắn khóa chặt những cái này siêu giới hạn sinh vật sinh ra vô cùng hấp xả lực hàng ngàn hàng vạn siêu giới hạn sinh vật dồn dập bị lô đen hấp xả đến trung ương sau đó lực lượng kinh khủng đem sẽ rách thành phấn vụn tần phong bây giờ lực phá hoại thuộc tính có thể không phải thấp lần này đi đừng nói là phổ thông siêu giới hạn sinh vật coi như là đỏ tươi bá tước cái kia cấp bậc cũng không thể thoát được thời vì vậy ngắn ngủi mấy giây thời gian những cái này đã hình chiếu đến thực tế siêu giới hạn các sinh vật trực tiếp đã bị tần phong một cái kỹ năng giải quyết rơi hơn nữa còn là triệt triệt để để giải quyết Liên phạm q u ố c n h ữ n g cái n à y siêu g i i ớ h ạ năm sinh trăm một mươi sáu giang đều thét mọi tử khóc không ra nước mắt ba năm người đàn ông này dĩ nhiên thuận tay chế tạo ra như vậy khổng lồ lỗ đen chỉ là cái này lỗ đen xuất hiện cũng đã đầy đủ khiến người ta chấn kinh rồi ngài thu được cú diệp mọi tử một điểm sùng bái điểm số ngài thu được liễu ngọc nhi mội tử một điểm sùng bái điểm số chỉ ở bên cạnh u diệp mội tử đã hợp bất long truy liễu ngọc nhi đã ở khu thứ năm nơi dừng chân hiện tại khu túc xá nhìn bên này thì sao hai nữ đều cho tần phong tới một điểm sùng bái điểm số được rồi giải quyết rồi t ầ n phong đối với u diệp buông l ò n g nói một câu giải khai giải quyết rồi u diệp có điểm ngộng mới vừa cái kia siêu cấp khổng lồ lô đen kém chút đem nàng làm cho sợ choáng phải biết rằng nàng nhưng là long vệ quân nữ chiến thần trong lòng của nàng tố chất cực kỳ đáng sợ cơ bản không có chuyện gì có thể làm cho nàng đọc dung tựa như mới vừa tần phong ở lúc nàng tắm đột nhiên truyền thống loại chuyện như vậy nàng đều không có thay đổi sắc mặt đương nhiên đó là bởi vì tần phong thân phận đổi thành một người đàn ông khác sợ là đã bị nàng đánh chết hiện tại nghe được tần phong nói một câu giải quyết rồi h u diệp trong đầu còn không có hồi quá thân lai cái này lô đen giải quyết rồi cái gì siêu giới hạn sinh vật bao quát từ phạm quốc tới được còn có phạm quốc cảnh nội cũng bị mất sạch sẽ t ầ những p o toàn Phong n bình tĩnh nói. đen, này, hắn siêu giới hạn tích phân lập tức tăng hết mấy vạn, ráng vạn cái siêu giới hạn sinh vật. Cái này mấy vạn siêu giới hạn tích phân, đối với một dạng người chơi mà nói đơn giản là tài sản quý Nhưng Tần nói, chỉ là có chút ít còn hơn không n g giải Giờ giới giới giới bộ. bộ báu. khác tích hết chết tích chơi chỉ chút thôi. h Một quyết Tất dết. tức dết vật. một tài ít có cái siêu cái siêu Cái siêu đối với đối với mấy xem mấy mấy mà mà mà cả được lô lập là là là đều quý thứ này siêu giới hạn sinh vật dù sao cũng là tiền trận tử cho tới bây giờ toàn bộ phạm quốc du hi khu mệt m ỏ i kế siêu giới hạn sinh vật số lượng cho nên tần phong coi như có điểm thu hoạch ra mà khi hắn những lời này sau khi nói ra ưu diệp cả người cũng như cùng lâm và o hóa đ á trạng thái giải quyết tất cả từ phạm quốc tới huyền hoa phạm quốc cảnh nội nhiều như vậy siêu giới hạn sinh vật toàn bộ giải quyết rồi điều này sao có thể ưu diệp theo bản năng cảm giác không có khả năng nhưng cực kỳ hiển nhiên tần phong hoàn toàn không cần thiết nói với nàng dối cho nên t ầ n phong thuyết giải quyết đó chính là giải quyết rồi điều này làm cho trong óc nàng trở nên hoảng hốt ngài thu được ưu diệp muội từ một điểm sùng bái điểm số lại nữa rồi một điểm sùng bái điểm số người rốt cuộc là làm sao làm được ưu diệp cảm giác có chút khô miệng khô lưới nàng biết tần phong lợi hại rất mạnh nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới tần phong mạnh tới bậc nào ý a c h ắ c không được tần phong đều nhanh thành thần mà bây giờ tần phong biểu hiện ra thực lực kinh khủng ở ưu diệp trong mắt xem ra hầu như đã là thần cái này cũng thật là đáng sợ lô đen kỹ năng này t ầ n phong không phải lần thứ nhất dùng nhưng mỗi một lần xuất hiện đều đủ để làm cho người kinh hãi run sợ bởi vì dường như lỗ đen kỹ năng này đối với người nào sản sinh hấp xả lực là do tần phong chủ động khống chế chỉ cần ở lỗ đen trong phạm vi bị tần phong coi là mục tiêu vậy tuyệt đối sẽ bị hấp xả đi qua nghiền thành mảnh nhỏ ý vị này tần phong đã hoàn toàn nắm giữ đối với toàn bộ lam tinh tất cả nhân loại sinh sát đại quyền giống như mới vừa như vậy phạm vi lớn lỗ đen tùy tiện tới vài cái lam tinh nhân loại cũng có thể diệt tuyệt mà tần phong chỉ là dùng để đối phó siêu giới hạn sinh vật mà thôi k h e n chốt ở chỗ hắn cái này cũng quá tinh chuẩn d i ế t hết toàn bộ đều là siêu giới hạn sinh vật ngoại trừ siêu giới hạn sinh vật bên ngoài còn lại một cái cũng không có giết lầm đây là bực nào tinh chuẩn tính toán cùng năng lực quan sát hắn hiện thực thuộc tính đến tột cùng đã đạt đến đến trình độ nào u diệp nghĩ tới nghĩ lui đều không tưởng tượng nổi hiện tại tần phong thuộc tính rốt cục nàng có điểm không nhịn được nàng tự tay cầm tần phong cánh tay bắt lại chính là cắn một cái đi tới một hôm này trực tiếp đem nàng răng đều băng ra để cho nàng nước mắt đều chảy ra cái này cũng quá kinh khủng đi cái này cái gì lực phòng ngự n g ư ơ i cái này gì a thần phong nhất thời sợ ngây người mới vừa hắn bản năng cảm giác nguy hiểm cho nên cánh tay hơi chút dùng điểm lực lượng khiến cho bắp thịt căng thẳng lên kết quả là cô em này muốn cắn hắn kết quả là hắn gái kêu bắp thịt kinh khủng lực lượng trực tiếp bắn ngược lại t á n gái tử nha răng đều sụp đổ ta ta chỉ là muốn thử xem ngươi có bao nhiêu thịt h u diệm khóc không ra nước mắt nói cái này nàng ngay cả nói chuyện cũng một ít hở hai khỏa đại môn nha trực tiếp bị tan vỡ ngài thu được Ú diệp mội từ một điểm sùng bái điểm số cái này kỳ quái bảy chính mình cắn lên tới bị tét hàm răng kết quả còn lại tới n ữ a điểm sùng bái điểm số thần phong cảm giác đây cũng quá mượn ảo trong khoảng thời gian ngắn cô em này sùng bái điểm số thì đạt đến tám điểm phía trước hắn còn tưởng rằng u diệp sùng bái điểm số rất khó kiếm đâu kết quả dĩ nhiên so với ai khác đều nhanh còn là nói ta chuyện làm bây giờ thật sự là quá co chấn hám tính cho nên mới có thể làm cho nàng sùng b á i điểm số p h ồ n g nhanh như vậy thần phong suy nghĩ một chút đại khái là nguyên nhân này a hắn trực tiếp tuyển trạch tuần tra u diệp tám lần tiếp theo chỉ cần ưu diệp nhớ tới hắn thần phong cùng với nàng độ thân mật sẽ tăng trưởng tuần tra số lần đạt được lần thứ tám thời điểm vẫn là rất thoải mái ta rốt c ụ c k i ê n tâm u diệp chịu đựng đau răng tâm tình vẫn còn là rất không tệ không không bởi vì thần phong thực lực thật sự là quá mạnh mẽ cường đại đến nàng cũng không biết hắn mạnh như thế nào đây đối với huyền hoa mà nói là chuyện tốt ta đ ữ n g nhiên nghĩ đến một chuyện hạ anh với n g ư ờ i ở cùng một chỗ chịu được sao h u diệp đ ố n g nhiên nói một câu nàng cảm giác người đàn ông này thật là đáng sợ cắn một cái cánh tay cư nhiên đem nàng răng đều thét ngươi đối với cái này cảm thấy rất hứng thú cảm thấy hứng thú liền chính mình thử xem a thần phong nhìn nàng cười vậy không được h u diệp một ít lúng túng rời ánh mắt ta còn có nhiệm vụ đâu thần phong nhìn một chút h u diệp đối với hắn mến mộ độ bây giờ là tám mươi tám điểm đừng xem liền chín mươi điểm cũng chưa tới nhưng đây đã là ưu diệp từ trước tới nay thưởng thức nhất nam nhân ngoại trừ tần phong bên ngoài nàng đừng nói là mến i m ộ coi như liền con mắt cũng sẽ không xem nam nhân khác l ư ế i mắt tự nhiên loại tần phong giơ tay lên cho m ộ i t ử dán cái trị liệu kỹ năng cái này kỹ năng sinh ra chỉ giũ chi lực quanh quẩn ở nàng mới vừa bị sập răng cửa bên trên hàn rất nhanh là có thể mọc ra lần nữa thật là ôn l ú a ưu diệp từ nhỏ đến lớn đột nhiên cảm giác được có người quan ái chính mình dường như cũng tốt vô cùng mà tần phong không có suy nghĩ nhiều như vậy ngược lại với hắn mà nói đây chỉ là một cái nhấp tay lần này thu hoạch rất tốt liễu ngọc nhi năm điểm sùng bái u diệp tám điểm sùng bái còn thu được hơn năm vạn siêu giới hạn tích phân thần phong đủ hài lòng thất chương năm trăm m ư ơ i bảy thử vong c h i chủ h ắ c long quyền bốn ă m nghỉ ngơi thật tốt đi thôi ngươi cái này nha coi như trị liệu cũng phải mấy giờ mới có thể tốt thần phong nhìn nữ nhân này liền muốn cười h ả o đoan đoan cư nhiên cắn một cái qua đây đây là với ai làm khó dễ đâu nô u diệp che miệng gật đầu môn này răng đều không có khẳng định rất xấu nàng cũng không dám nhìn thần phong hoàn hảo là hiện tại đội thành trước đây ngươi cái này cỡ nào bị tội thần phong lắc đầu ta đi trước có việc kêu nữa ta thần phong trở lại nhà mình biệt thự lọ g ì n mới vừa lên tuyến liền gặp một cái cầm trong tay lưới hái hát sắc hư ảnh cao giai thu hồn quan thời gian trôi qua còn rất nhanh thần phong điểm tuyển rời khỏi đoàn đội sau đó sát thần hình thức mở ra không hề nghi ngờ trước mắt giá cao giai thu hồn quan thực lực rất mạnh dù sao cũng là căn cứ hắn hiện lẻ bốn bảy thật bên trong cao tới sáu trăm ngàn thuộc t i n h tới nhưng hắn vẫn chưa e ngại thậm chí đều không đem người này để vào mắt trực tiếp sát thần hình thức tuyệt đối ở thân cái kêu cao dai thu hồn q u a n vừa định công kích thần phong kết quả lập tức liền t r ậ n tròn mắt người đâu trong ngáy mắt ánh n a o từ cao dai thu hồn viên trước phía sau hiện lên giá cao dai thu hồn q u a n tốc độ phản ứng cực nhanh hầu như ngay lập tức sẽ phản ứng kịp né tránh đáng tiếc là thần phong tốc độ cũng không chậm một đao chín mươi chín phần trăm t r ự chúc tiếp t dai đem cao u quan đều hồn b mừng ngài giết ngược cao giai thu hồi quan ngài thu được một trăm ba mươi tám điểm toàn thuộc tính cũng lại đạt được vĩnh cửu bờ u f f thu hồn ba tầng thu hồn một ư ơ i sáu tầng khi ngài giết ngược thu hồi quan thủ sắt bút lúc lấy được toàn thuộc tính thưởng cho đề thăng 160%. t h u hồn bờ uff tối cao 20 tầng tăng lấy được toàn thuộc tính 200%, cũng chính là gấp ba cái này bờ uff trồng chất đầy nói toàn thuộc tính mới có thể chân chính tiến nhập cao tốc giai đoạn phát triển t ầ n phong bây giờ còn không tính là quá nhanh đương nhiên đây là với hắn muốn đạt tới mục tiêu so với trên thực tế cùng còn lại người chơi so với hắn hiện tại đã là đang ngồi h ó a tiễn hiện tại còn lại người chơi trong trò chơi thuộc tính nhiều lắm cũng liền ba bốn trăm vẫn là coi là trang bị thêm được tần phong chỉ là thuộc tính cơ sở thì đạt đến hơn tám ngàn coi là trang bị đều nhanh mười lăm p h ẩ n g k h ô thu hồn quan giải quyết tần phong tiếp theo mục tiêu thử vong chi chủ thay mặt thần quyền hắn một lần nữa về tới đại lục bên trên tầng ta đi trước đánh đồ đạc đợi lát nữa ngươi đi lên ta tiếp tục mang người xoát cấp tần phong cho hạ anh mội tử trò chuyện riêng đi qua tuy là bên người mội tử rất nhiều nhưng đối với tần phong mà nói hạ anh khẳng định là trọng yếu nhất một cái đại thần không phải đều mãn cấp rồi sao còn mang ta xoát cấp biết lãng phí thời gian a hạ anh suy tính cực kỳ chú đáo nàng cũng không phải là cái loại này thích ôm bắp đùi người nếu như tần phong thuận tiện mang nàng một cái nàng rất vui lòng nhưng nếu như tần phong nói phải đặc biệt mang nàng nàng đã cảm thấy quá liên lụy tần phong giống như ôn nhu như vậy như thế cho người khác lo nghĩ m ộ i tử tần phong làm sao sẽ không thích không có việc gì ta còn phải soát kinh nghiệm thăng huyết thống đâu t ầ n phong cười hồi phục ô hát hạ anh lúc này mới ôn nhu gật đầu tần phong đóng cửa trò chuyện riêng tới đến đại lục bên trên tầng hướng phía phía trước nhìn thấy nước sơn hắc kỳ xí chỗ chỗ đi tới ngoại trừ thu được mới thay mặt thần quyền lao thay mặt thần quyền cũng có thể tìm cơ hội để thăng một chút hiện tại sở quyền chỉ là sơ cấp thay mặt thần quyền nếu như thăng lên làm trung cấp thay mặt thần quyền thuộc tính sẽ cao rất nhiều đi thần phong trong lòng suy nghĩ đáng tiếc đời trước không ai thăng cấp quá thay mặt thần quyền cho nên cụ thể như thế nào hắn cũng không biết hơn nửa canh giờ tần h phong vượt qua một miếng đất lớn đồ chạy như bay ở mênh mông đại lục bên trên tầng Rốt c một, một, một, một, một mình tiến lên tiến nhập hố vẫn thạch trung bộ một tay cầm cái kia một cây tản ra nước sơn hắc tử vong hơi thở cờ xí sau đó mãnh lực rút lên nước sơn hắc kỳ xí tiêu tán một cái cả người bị tỏa liên trói đen nhánh thân ảnh từ giữa sân ngưng tụ đứng lên toàn thân đều tản ra sám trắng khói mủ lượn lờ lấy đây chính là tử vong chi chủ hóa thân thần tù thạch trụ tần phong trực tiếp phóng thích thần tù thạch trụ mười cái hư hóa xiềng xích chậm rãi lan tràn ra ngưng tụ ra mười cái thần tù thạch trụ vây quanh ở tần phong chu vi cùng lúc đó cái kia tử vong chi chủ trực tiếp đối với tần phong phát động thế tiến công cả người x i ề n xích dồn dập buộc phát ra lực lượng kinh khủng huy vũ ở tần phong trên người đối với hắn tạo thành một s u y a di tử vong bạo tạc thương tổn đối diện với mấy cái này công kích thần phong không tránh không né bởi vì chiến lược của hắn bây giờ quá mạnh mẽ chống lại cấp bậc lê bốt căn bản cũng không có bất luận cái gì áp lực quả nhiên làm đối phương công kích hàn g lâm tần h phong phía sau mười hai cái võ tăng hộ tý xuất hiện trực tiếp liền chặn những cái này tử vong uy lực nổ tung đồng thời võ tăng hộ tý lượng máu đều không làm sao rơi đây chính là thần tù thạch trụ đây chính là cấp độ thần thoại huyết thống cao tới mười tỷ lần siêu cường giảm tổn thương khiến cho tần phong đối mặt tử vong c h i chủ hóa thân đều hoàn toàn nguy nga bất động hư không đao trận tần phong khoác tay chung quanh thân thể xuất hiện liên tiếp hư không đao trận mấy chục thanh phi đao dường như đoá hoa giống nhau nở rộ sau đó hướng phía tử vong c h i chủ hóa thân truy kích đi qua cái này tử vong c h i chủ hóa thân là không có chạy trốn dù sao cái này cùng một dạng bột không giống v ớ i bình thường bột có bản năng sắp chết biết chạy năm một nhưng cái này tử vong tri chủ hóa thân vốn chính là vì khảo nghiệm rút lên cờ xí người cho nên từ nhỏ chính là vì bị giết tự nhiên không có khả năng chạy trốn đương nhiên hắn cái này hóa thân khẳng định cũng là muốn tránh kỹ năng đáng tiếc thần phong phi đao tốc độ thật sự là quá nhanh hắn hiện tại phổ thông tốc độ không nhất định nhanh dù sao cái này còn chịu đến trong trò chơi tốc độ đánh thuộc tính chế ước thế nhưng hư không đao trận phi đao tốc độ là hoàn toàn căn cứ hiện thực mẫn tiệp tới quyết định mà tần phong hiện thực m ẫ n tiệp đồng dạng đạt tới hơn sáu mươi vạn ba ba bá chỉ là trong n h y mắt phi đao đổi kịp tử vong chi chủ hóa thân đem cái kêu h ó a thân mấy lần giết chết chúc mừng ngài đánh chết tử vong chi chủ hắc long thần quyền hóa thân ngài thu được hắc long quyền t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i tám trận tròn mắt ta lúc nào đồng ý năm năm chúc mừng ngài đánh chết tử vong chi chủ hắc long thần quyền hóa thân ngài thu được hắc long quyền hắc long quyền ban đầu giải tỏa t ử vong chi chủ thay mặt thần quyền tử vong chi chủ thay mặt thần quyền thay thế tử vong chi chủ hành xử thần quyền ngài hiện thực thuộc tính đem ấn tỷ lệ ảnh hưởng hết thẻ kỹ năng hiệu quả hiện thực lực lượng mỗi một điểm để thăng thương tổn trị liệu kỹ năng hiệu quả không 4. mang vào vật phẩm hủy diệt hiệu quả hiện thực mất tiệp mỗi một điểm để thăng kỹ năng phóng thích tốc độ không 1. giảm b ấ t chức dung cùng phía sau dung thời gian hiện thực thể chất phụ gia tuyệt đối giảm tổn thương hiệu quả hiện thực trí lực mỗi một điểm trí lực để thăng kỹ năng ảnh hưởng phạm vi không 1%. t ă n g giảm kỹ năng thời gian kéo dài không 1%. giảm b ấ t hết thẻ kỹ năng tiêu hao đánh chết mục tiêu có thể chọn đối với mục tiêu tạo thành hắc long thần phạt phục hoạt tệ cùng phục sinh linh túy mất đi hiệu lực lại tử vong nghiêm phạt để thăng tới thập bội tần h phong liếc nhìn chính mình thay mặt thần quyền giao diện quả nhiên trực tiếp cho thấy lưỡng chủng thay mặt thần quyền ám ảnh c h i chủ sơ quyền tử vong c h i chủ hắc long quyền hai mươi mốt hai loại thay mặt thần quyền đồng thời có hiệu lực tử vong c h i chủ hiện thực lực lượng hiệu quả rất mạnh nhưng hiện thực mẫn tiệp hiệu quả không mạnh tần h phong so sánh một cái lưỡng chủng thay mặt thần quyền thuộc tính sơ quyền mỗi điểm lực lượng để thăng không mười lăm phần trăm thương tổn cùng không 15 l ự c phá hoại mà hắc long quyền mỗi điểm lực lượng để thăng không 4% t h ư ơ n g tổn cúng không 4 lực phá hoại dưới sự so sánh lập tức tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn mà sở quyền mỗi điểm mẫn tiệp để thăng kỹ năng phóng thích tốc độ không 25% h ầ ắ c long quyền chỉ để thăng không 1% h i ệ u quả liền sở quyền phân nửa cũng chưa tới đương nhiên bao nhiêu cũng không đáng kể ngược lại tần phong hiện tại lưỡng trùng thay mặt thần quyền cùng nhau kích hoạt hiệu quả là có thể được ra nguyên bản Tần tại thực sát tở lời nói, tổng cộng đề cao 900 nhiều lần thương tổn, tại thêm -long quyền. tổng cộng tăng lên thương tổn bộ số, thì đạt đến nhiều lần. Còn như lực phá hoại, cũng trực tiếp đạt tới lần lần. phong hiện nhiều vạn hiện lượng, quang quyền nói, cộng nhiều cùng hơn vạn Hiện cộng long quyền, cộng lên đến nhiều Còn như cũng vạn nhiều. phá phá hoại. hắc hoại, cao lời với có lực lực lực đề số, bộ ý vị này tần phong trước đây nếu như một đao có thể đâm thùng chín m dày thép tấm hiện tại là có thể đâm thùng ba mươi ba m dày thép tấm đương nhiên đây chỉ là một tỷ dụ trên thực tế tần phong lực phá hoại đã so với cái này mạnh hơn nhiều chỉ là lô đen xuống phía dưới nhiều dây thép tấm đều có thể nghiền nát hiện nay đến xem nhiều kích hoạt thay mặt thần quyền chỉ có thuộc tính biến hóa hát long quyền mẫn tiệp cùng trí lực thêm được đều tương đối thấp nhưng có chút ít còn hơn không cái này kỹ năng phạm vi lại tăng lên sáu trăm lần thần phong hài lòng gật đầu đương nhiên hắn biết rõ đây cũng không phải là nhiều kích hoạt thay mặt thần quyền là tối trọng yêu biến hóa mượn t h ầ n phạt mà nói phía trước thần phong đánh chết một cái người chơi mục tiêu có thể đối với mục tiêu tạo thành sức thần phạt đem tử vong nghiêm phạt để thăng tới thập bội hiện tại hắn hoàn toàn có thể tại đối với toàn có mặt ụ c Còn cái còn chờ cộng lệch tiêu tạo thành trùng thần phạt. Còn như là gấp 20 tử vong nghiêm phạt, trăm tử vong nghiêm phạt, thần thì tính toán vẫn là toán cộng tính toán, trên lệch là rất nghiêm nghiêm nghiêm vong vong phong như không hồng. phép nhân là là này Là là lượng vẫn lần vẫn lớn. lắm, là gấp gấp rõ m khác tần phong biểu hiện ra này ba phần thần quyền hợp đồng nội dung một phần cho c ờ dị tin ạ một phần cho tần nguyệt còn có phần là sao lại tìm thời gian cùng mập mà biết tứ hải ký đương nhiên cùng biết tứ hải ký cái kia thần quyền hợp đồng cũng không phải nô lệ hợp đồng mà là thu nhập chia làm hợp đồng miễn cho đối phương thiếu trả thù lao thần phong cũng lười đi thăm dò có thể hay không ở thần quyền trên hợp đồng thêm vào tăng thêm tử vong chi chủ tên thần phong lấy ra tần nguyện thần quyền hợp đồng sau đó tuyên trạch ở thần quyền trên hợp đồng mặt tăng thêm tử vong chi chủ h long tên sau đó thay đổi thần quyền hợp đồng đem thông báo hợp đồng ký kết giả tần nguyện biết được tần nguyện ở yêu cầu của ngài dưới đồng ý thay đổi thần quyền hợp đồng trước mặt thần quyền hợp đồng ký tên ám ảnh chi chủ s t tử vong chi chủ h long một ngày vi phạm thần quyền hợp đồng khi nhận đến ám ảnh tri chủ cùng tử vong tri chủ cộng đồng thần phạt không sai sức giảng b u ộ c mạnh hơn thần phong hài lòng gật đầu cùng lúc đó tần nguyện bên kia hoàn toàn là vẻ mặt một bức nàng có được một cái nêu lên thần quyền hợp đồng sẽ bị thay đổi sau đó chính mình trực tiếp bị đồng ý hoàn toàn không có bất kỳ phản đối cơ hội sau đó nàng liền thấy thần quyền trên hợp đồng mặt nhiều một tử vong tri chủ ký tên tần nguyện hoàn toàn choáng váng để ta lúc nào đồng ý thay đổi thần quyền hợp đồng nàng cũng không đẩn rất nhanh thì minh bạch đây là bởi vì nàng phải hoàn toàn nghe theo tần phong mệnh lệnh cho nên chỉ cần tần phong để cho nàng đồng ý thay đổi thần quyền hợp đồng nàng cũng chỉ có thể đồng ý thay đổi khóc a cái này về sau chẳng phải là tần phong muốn đối nàng làm cái gì đều được tần phong không có thay đổi những người khác thần quyền hợp đồng bởi vì không cần phải bốn còn như tần n g u y ệ t hắn nhất định là muốn đặc thù chiếu cố một chút thuận tiện để cho nàng cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng nên nghiên cứu một chút làm sao để thăng thay mặt thần quyền cấp bậc tần phong tiếp theo đem tinh lực đặt ở thay mặt thần quyền bên trên k hắn ô n nghi ngờ, thay mặt thần quyền phẩm cấp, sẽ mang đến g hề thay phẩm cho h mặt cấp, sẽ lớn hồi ơ n thăng. Hắn đề h tưởng lại lúc đó tiến công chiếm đóng ám ảnh tri chủ thần quyền hóa thân thời điểm cái k i u ám ảnh tri chủ không bảy mươi ba còn khiến cho hắn vận dụng một lần thế thân con dối cái k i u kỹ năng vẫn là rất đẹp trai một lần sáng tạo ra hàng ngàn hàng vạn tàn ảnh sau đó có thể cùng nhau phóng xuất ra cùng một cái kỹ năng cái này tương đương với chính là hàng ngàn hàng vạn lần làm thương tổn nếu như đề thăng ám ảnh tri chủ thay mặt thần quyền phẩm cấp có được hay không kích hoạt kỹ năng này ngài thần tính giá trị đã đạt được một triệu điểm có thể xin tiến hành thay mặt thần quyền thăng giai khảo nghiệm làm t ầ n phong nghĩ đến phương diện này thời điểm đ ỗ n g nhiên thì có gợi ý của hệ thống truyền tới thì ra thần tính giá trị đạt được một triệu có thể cho thay mặt thần quyền thăng cấp t ầ n phong phía trước cũng không biết điểm ấy trách không được đời trước còn không người đạt được trung cấp thay mặt thần quyền bởi vì đời trước căn bản không nhân thần tính giá trị đạt được một triệu mà t ầ n phong cũng chính là trước đây không lâu mới nhiều rồi một cái tuần tra đầy loại này m ộ i tử y lăng đem thần tính giá trị tăng tới rồi một triệu ở trên có thể ta đây liền xin ám ảnh tri chủ sở quyền thăng giai khảo nghiệm thần phong mở ra sở quyền bản hạ xin chỉ lệnh khi hắn hạ đạt chỉ lệnh một cái hắc cám yên vụ sở ngưng tụ mà thành thông đạo xuất hiện ở trước mặt của hắn phảng phất đi thông một không gian khác thần phong đi thẳng vào chương năm trăm mười chín nhìn trộm chi đồng không có tiền làm sao bây giờ một năm thần phong tiến nhập này hắc cám thông đạo rất nhanh đi tới một cái tràn đầy đen nhánh x ư ơ n g mù dày đ ặ t nơi dưới chân giường như mặt nước giống nhau mỗi bước ra một bước đều có nước gợn nhộn nhạo đi ra ngoài khuếch tán đến đen nhánh xương mù dày đặc ở giữa thần phong tạm thời không có phát hiện cái gì mục tiêu đời trước hắn không có khiêu chiến quá trung cấp thay mặt thần quyền cho nên cũng không biết là cái gì cái nước chạy hắn chỉ có thể trước hạ một cái chỉ thị tiểu ái theo thần phong trực tiếp khiến cho tiểu ái từng theo hầu tới vì vậy một chỉ khả ái nho nhỏ hình người con dối trực tiếp phá toái hư không xuất hiện ở bên người của hắn bây giờ đối với với cái này nho nhỏ hình người con dối cơ bản đều là có ai cần liền kéo đi theo đương nhiên tần phong khiến cho tiểu g á i đi theo thời điểm còn lại mọi tử cũng sẽ không với hắn cướp đều biết hắn nhất định là có nhu cầu mới có thể kéo người ngẫu theo đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm nhận được một câu nguy hiểm truyền đến hư vô bắn vọt hắn không chút do dự vọt thẳng đâm l y khai đang ở thân hình hắn sau khi rời khỏi hắn phát hiện tại hắn nguyên bản đứng trên mặt nước đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đôi đen nhánh cánh tay từ trong nước vươn ra đôi tay này cánh tay đưa ra tốc độ cực nhanh nếu không phải tần phong hiện thực mẫn tiệp đủ cường đại tốc độ phản ứng nhanh như thiểm điện sợ rằng đã bị cặp kia đen n h á n h cánh tay bắt được ngay sau đó một người tiếp một người hắc ảnh xuất hiện ở tần phong chu vi dồn dập hướng phía hắn phát động thế tiến công vô số nước sơn hắc đao quang phá không tới tốc độ cực nhanh đây là cái bóng kỹ năng tần phong bén nhạy phát hiện chu vi hết thể bóng đen kỹ năng động tác đều là giống nhau như lúc mà chính mình trở thành những cái bóng này công kích tiêu ký mục tiêu không ngừng có phi đao xẹt qua hình thành á n h đao hướng phía tần phong cô tới tốc độ của hắn cực nhanh băng vào siêu cường phản ứng dĩ nhiên tại những thứ này ánh đao bên trong hành tẩu thành thạo p h ả n phất những thứ này ánh đao với hắn mà nói cũng không tồn tại giống nhau căn bản uy hiếp không được hắn mảy may nhưng then chốt ở chỗ hiện tại tần phong tìm không ra cái kia là đối phương chân thân xuất hiện ở chung quanh hắn hết thể c á i bóng đỉnh đầu đều là ám ảnh c h i chủ thần quyền hóa thân chữ mà loại thời điểm này tần phong dù cho triệu hắn trục xuất giả cũng không dùng bởi vì trục xuất giả chỉ là áp chế hai đẳng cấp vô luận phản ẩn vẫn là phá nguy trang hiệu quả đều yếu nhược đối với ám ảnh c h i chủ thần quyền hóa thân mà nói nhất định là không cách nào nhìn thấu thần phong cũng không để ý nhiều như vậy dạ sát lưới dao hư vô vòng xoáy dạ sát quốc gia l ô đen hắc hải ánh đao vòng xoáy tam đại thủ đoạn hầu như ở đồng thời buộc phát ra chu vi trong nháy m ắ t hóa thành một mảnh hải dương màu đen phía trên đại dương l ô đen ngưng tụ đối với chu vi tất cả sinh ra vô cùng vô tận hấp xả lực cùng lúc đó ánh đao vòng xoáy tập kích q u y ề n ngoài khơi thần phong bạo phát có thể nói khủng bố chu vi những cái này đối với hắn phát động công kích cái bóng trực tiếp đã bị cái này tam liên cho bạo phát giết chết triệt để tiêu tán đều không phải là bản thể thần phong một ít ngoài ý muốn hắn tam đại kỹ năng hầu như có thể nói là toàn trường bao trùm đem giữa sân ảnh quyết đều toàn bộ giết chết kết quả vẫn là không có phát hiện đối phương bản thể cái này có điểm khó chịu chẳng lẽ là ẩn thân thêm vô địch kỹ năng lao ý nói nhất định phải phá vỡ bên ngoài ẩn thân mới được thần phong chân mày hơi nhữ lại lúc này hắn trực tiếp đối với hệ thống vấn đề có được hay không rời khỏi khiêu chiến thay mặt thần quyền khiêu chiến có thể tùy thời rời khỏi nhưng lần nữa tiến nhập có hai mươi bốn giờ đồng hồ khoảng cách thì ra là thế thần phong cũng không còn suy nghĩ nhiều trực tiếp tuyển trạch rời khỏi mười giây đ ế m ngược thời gian phía sau hắn đã bị truyền tống trở về sở dĩ tạm thời rời khỏi là hắn muốn làm một ít chuẩn bị cái k â y ám ảnh tri chủ thần quyền hóa thân vẫn ẩn nút không ra hắn là không có biện pháp cho nên nhất định phải đem hắn tìm cho ra chỉ dựa vào quần thể công kích vô dụng ý nghĩa mạc dạ khôi lỗi cũng không dùng ở ẩn thân trạng thái đối phương chắc là vô địch phải sở h ư u áp chế năm phản ẩn kỹ năng mới có thể mà bây giờ tần phong chỉ có một phản ẩn kỹ năng vẫn chỉ là áp chế hai chục xuất giả đó là một thâm viên kỹ năng bất quá hắn không có đánh kỹ năng này chủ ý mà là từ thương khố lấy ra mặt khác một viên kỹ năng tinh thể thâm viên kỹ năng tinh thể khôi bạch cấp nhìn trộm chi đồng thích khách tinh thể bị động hiệu quả có thể dòm ra tất cả ẩn hình cùng ngụy trang chủ động hiệu quả tuyển định mục tiêu phía sau có thể nhìn trộm mục tiêu chu vi tràng cảnh cũng thu được mục tiêu phạm vi nhìn áp chế đẳng cấp hai đây là hắn phía trước ở hoàng vũ chi địa thời điểm ngẫu nhiên lại gặp phải thâm viên khe hở tùy tiện vào đi đánh một cái ra kỹ năng tinh thể trục xuất giả dù sao cũng là triệu hoán sư kỹ năng dùng có chút bất tiện mà nhìn trộm chi đồng cũng rất sảng trực tiếp có thể dòm ra tất cả ẩn hình cùng ngụy trang thậm chí còn có thể tùy thời tuyển định mục tiêu nhìn trộm mục tiêu tràng cảnh cùng phạm vi nhìn đáng tiếc duy nhất chính là đây cũng chỉ là cái khôi bạch cấp kỹ năng tinh thể bất quá tần phong cũng không thèm để ý hắn sở dĩ trở lại trong thành tới chính là vì cho cái này thâm nguyên kỹ năng thăng cấp nếu như là mười ba tinh đến mười lăm tinh kỹ có thể liền không cách nào để thăng áp chế cấp bậc đi ra bao nhiêu chính là bao nhiêu nhưng thâm nguyên kỹ năng không giống với đây là có thể thăng cấp vì vậy tần phong phát hiện thâm nguyên kỹ năng cũng không phải cái gì cũng sai a đương nhiên muốn thăng cấp thâm nguyên kỹ năng giá cả có điểm kinh khủng chỉ là từ khôi bạch cấp thâm nguyên kỹ năng để thăng tới thâm lam cấp liền cần m ộ ư ơ i vạn cực hạn tích phân cộng thêm m ộ ư ơ i vạn miếng cực hạn linh thúy thâm lam cấp để thăng tới xích hồng cấp mỗi bên cần hai trăm n g à n sau đó ba mươi vạn bốn mươi vạn toàn bộ chung vào một chỗ muốn khôi bạch cấp thâm viên kỹ năng để thăng trở thành hắc kim cấp thâm viên kỹ năng tổng cộng cần một triệu cực hạn tích phân còn có một triệu viên cực hạn linh thúy đây là một khoản cực kỳ khủng bố t à i phú liền bây giờ tần phong đều không có nhiều như vậy t à i phú hoàn hảo chính là cực hạn tích phân hắn là có hơn một triệu mỗi lần thần tháp đều sẽ cho hắn đại lượng vô cùng sao triệu hảo giới hạn tích phân đây là đủ thậm chí còn có có dư chỉ là cái kêu một triệu viên cực hạn linh túy là thật khó làm hiện tại một viên cực hạn linh túy liền giá trị hai nghìn ba trăm mai kim tệ một triệu viên đó chính là hai trăm ba tỷ kim tệ đổi thành trước đây chính là hai nghìn ba trăm ư c tiền hoa hạn g rất nhiều công ty đa quốc gia cự đầu cũng không có kinh khủng như vậy thành phố giá trị đương nhiên hiện tại hiện thực tiền đã mất đi ý nghĩa chỉ lấy kim tệ tới tính toán đây là một khoản có thể chế tạo ra một cái cờ gì t ỷ nạ tài sản kết xù nhưng đối với tần phong mà nói hắn chỉ là muốn đem ra thăng cấp một cái thâm nguyên kỹ năng mà thôi nếu như truyền đi sợ rằng sẽ bị không ít người nói lãng phí quan nhưng mà cái này thâm nguyên kỹ năng cũng là hắn tiến công chiếm đóng trung cấp ám ảnh chi chủ thay mặt thần quyền bảo đảm như vậy không có tiền phải làm gì đây hoàn hảo thuộc hạ có mấy cái túi tiền tần phong không chút do dự làm việc mở ra bản thân giao diện trò chuyện riêng đi ra ngoài chương năm trăm hai mươi ép mua bừa bán thật là một tốt kỹ năng a hai năm tần phong trước sau liên lạc c ỡ gì tin ạ tần nguyệt còn có biết tứ hải cái kia tiểu mập mạp nội dung đều chỉ có hai chữ thu tiền bởi ngại phiền phức cho nên tần phong phía trước cũng không có chuyên môn đi lấy tiền nhưng bây giờ phải dùng tới vậy duy nhất thu a đối với tần phong yêu cầu này biết tứ hải cái này tiểu mập mạp còn khá một chút dù sao hắn chính là dựa vào tần phong kiếm tiền thậm chí tần phong đơn độc đều cho hắn một ít tin đồn chuyên môn khiến cho hắn bảo trì nhiệt độ cho nên cho tần phong ba thành thu nhập hoàn toàn không thành vấn đề thế nhưng cờ gì t i nạ cùng tần nguyệt hai nữ liền có chút khó chịu ngày này rốt cuộc đã tới các nàng phát hiện các nàng dĩ nhiên biến thành tần phong máy rút tiền tần nguyệt là g h é t nhất nhưng nàng ký xuống thần quyền hợp đồng phải vô điều kiện phục tùng tần phong mệnh lệnh tần phong trực tiếp để cho nàng cho mình đánh năm cái ước kim tệ qua đây gần nhất của nàng ra sẽ nhiều chớ không ít một chỉ riêng là mấy triệu kim tệ may là như vậy cái này năm cái ước kim tệ đánh tới sau đó cơ bản đều đã đem nàng cho móc g i n g bởi tần phong mệnh lệnh nàng đi qua chợ đêm ra lấy được tiền l ợ i đều không thể tùy tiện xài phí muốn dùng tiền nhất định phải trải qua tần phong đồng ý bốn trăm bốn mươi ba mà bây giờ năm gái ước trực tiếp cho tần phong lấy đi tiền này bao một lớp trở nên trống giống khó chịu à mà cờ dị t ì nạ thì càng thêm khó chịu tần phong ngược lại là không có để cho nàng trực tiếp trả thù lao thế nhưng hắn chuyên môn chạy tới cả mặt đế quốc du hi khu cùng cờ dị t ì nạ gái này mỹ nữ tóc vàng trước mặt giao dịch cho một bà pháp trượng cho nàng cấp điểm, còn kém hơn phần nữa. để cho nàng thăng cấp a nàng cũng không dám thăng cấp rất sợ thần tháp gây ra rủi ro lấy không được tốt hạng tổn thất càng lớn để cho nàng đi thủ sạt bột ta nào có nhiều như vở ỵ bột cho nàng thủ sát bây giờ cờ gì tin à, cho dù là chống lại vương giả cấp b ộ t đều phải cần tiến công chiếm đóng một đoạn thời gian không có khả năng cùng tần phong như vậy trực tiếp miểu sát cờ bờ c ờ ép cho nên nàng xô ạt bột được toàn thuộc tính hiệu suất sợ rằng liền tần phong một phần trăm cũng chưa tới hôn y người đây là ép mua bột bán cờ gì tin à vẻ mặt hai toán dáng vẻ mười lăm ức coi rất rẻ người khác theo ta mua ta còn không bán đâu tần phong sờ sờ đầu của nàng cười nói, về sau có tốt trang bị tiếp tục bán cho Cờ người. nói, tiếp nổi Tina thời rơi trang bán Đứng à, ta từ bỏ, nếu không nổi lên. Cờ gì tina nhất về sau ta tốt từ gì bị bỏ, đầy lệ mười ặ t Nữ nhân này n h coi như thật đáng yêu, bất quá cũng chính là ở tần phong trước mặt như vậy. Không có ở tần phong trước mặt t chính phong như Không phong h vậy. đáng cũng yêu, quá có là ở ở điểm, đều người thể mặt nàng ở trước mặt người khác có l à cao cao tại thượng nữ pháp thần hình tượng, t pháp hình h nữ ậ m chí đều không đều n g ước ờ i dám cùng v i tiếng nói. nàng lớn ứ kim tệ đối với nàng mà nói hoàn toàn chính xác xem như là một khoản cự đại chi tiêu thậm chí nàng đều là nói muốn mua pháp trượng mới cùng tập đoàn tài chính nhân muốn đến đầy đủ kim tệ tần phong suy nghĩ một chút lại từ bên trong kho hàng lấy ra một bản pháp sư sách kỹ năng tinh vực truyền t ố n g mười ba tinh kỹ năng pháp sư sách kỹ năng có thể trói chặt ba cái mục tiêu dẫn đạo hai giây phía sau có thể truyền t ố n g đến mục tiêu sở tại vô cự cách hạn chế áp chế đẳng cấp ba bản này sách kỹ năng coi là không tệ truyền t ố n g trợ giúp kỹ năng nói như vậy không có gì lớn dùng chủ yếu là chiếm một cái kỹ năng cái danh vị quá lãng phí đối với chiến đấu lực không có gì để thăng mà tần phong lời của mình tuy là có thể ở bà la toa huyết thống học tập nhưng hắn vốn là có truyền t ố n g công năng cho nên không cần thiết học kỹ năng này ngươi đem kỹ năng này học tần phong mệnh lệnh nàng chỉ có thể trói chặt hai người một cái ta một cái ngươi khuê mật về sau ta bảo ngươi có chuyện gì ngươi được theo gọi theo đến được rồi kế tiếp chuyển hóa đến thực tế kỹ năng trực tiếp chuyển hóa kỹ năng này cờ gì tì nạ vẻ mặt mộng bức nhận lấy bản này sách kỹ năng tinh vực truyền t ố n g thoạt nhìn dường như rất lợi hại dáng vẻ thế nhưng ngoại trừ dùng để chạy đi trợ rút dường như cũng không còn khác dụng chẳng a hơn nữa tần phong quy định nàng chỉ có thể trói chặt hai cái mục tiêu càng là hạn định nàng đối với kỹ năng này sử dụng kỳ thực lúc đầu tần phong chỉ tính toán để cho nàng trói chặt tự mình một người nhưng suy nghĩ một chút nếu như không có trói chặt nàng khuê mật lời nói truyền t ố n g tìm đến chính mình nàng sợ l à t i ể u không về được cho nên liền cho nàng hai chỗ a mà cờ gì ty nạ càng thêm khóc không ra nước mắt người đàn ông này thật là bá đạo a bất quá nếu là không bá đạo nam nhân thật đúng là chinh phục không được nàng đó là một tốt kỹ năng h ả o h ả o dùng tần phong nhắc nhở một câu có đôi khi ngươi gặp phải nguy hiểm có thể dùng kỹ năng này để chạy chối chết thật là một tốt kỹ năng a cơ dỉ tị nạ cắn răng nói rằng ở tốt chữ mặt trên cường điệu nhấn mạnh một cái ngươi không muốn không muốn sẽ trả cho ta thần phong dùng sức vỗ vỗ nàng cơ dỉ tị nạ nhất thời mặt đỏ đem sách kỹ năng ôm vào trong ngực ai nói ta từ bỏ vậy ngươi lời nói nhảm cái gì t ầ n phong liền ha hả rất nhanh thế ầ n p nhưng trang bị không hơn a hiện tại nàng cầm ở trong tay cái này pháp trượng thuộc tính tất cả đều là mất đi hiệu lực quên đi chỉ có thể cầm cái này cùng hội đồng quản trị thông báo cơ dị tị nạ có điểm bất đắc dĩ tuy là tần phong để cho nàng muốn thống nhất toàn bộ c ả mặt đế quốc du hi khu nhưng này ở đâu có dễ dàng như vậy nàng bây giờ còn không cụ bị tần phong như vậy thống trị lực thậm chí ở phương diện kinh tế nàng còn phải dựa vào hội đồng quản trị trả thù lao tần phong mới lười bất kể nàng tiền ở đâu ra nói tóm lại chỉ là hai cái bội tử liền mang đến cho hắn hai mươi tỷ k i m tệ biết tứ hải ba thành thu nhập cũng cũng chỉ có mấy ngàn vạn k i m tệ quả thực quá ít không có biện pháp cái kia tiểu mập mạp xem như là truyền thông hành nghiệp ở nơi này hắc á m g á n g lâm thời kỳ n g u nhạc cũng không phải là mới cần biết một chút bắt quái tin tức đối với thực lực mình để thăng không lớn cho nên chân chính đặt hắn trả tiền người hái mộ trên thực tế không có nhiều như vậy liền lợi nhuận năng lực mà nói so với tần nguyện trợ đem sinh ý yếu nhược nhiều rồi còn như cờ gì tina đó là chân chính đại tài chủ sau lưng nàng là cả cả mặt đế quốc đại lão đó là đương nhiên có tiền sau khi trở về tần phong liền trực tiếp xài mười tám ước k i n h tệ mua bảy mươi tám vạn viên cực hạn linh thúy cộng thêm hắn nguyên bản thần tháp tưởng thưởng cực hạn linh thúy rốt c ụ c gọp đủ một triệu viên thăng cấp nhìn trộm chi đồng chương năm trăm hai mươi một hiệu quả gấp b ộ i trung cấp thần quyền kỹ năng ba năm thâm viên kỹ năng tinh thể hkim ắ c cấp nhìn trộm chi đồng thích khách tinh thể bị động hiệu quả có thể dòm ra tất cả ẩn hình cùng ngụy trang chủ động hiệu quả tuyển định mục tiêu phía sau có thể nhìn trộm mục tiêu chu vi tràn g cảnh cũng thu được mục tiêu phạm vi nhìn áp chế đẳng cấp nam tần phong trực tiếp đem ám ảnh k í n h thuẫn kỹ năng thay đổi xuống tới ám ảnh tính thuẫn tuy là giảm tổn thương cùng bá thể hiệu quả rất mạnh nhưng chúng quy không có mang vào áp chế đẳng cấp dù cho coi là trang bị thêm được cũng chỉ có áp chế ba đẳng cấp cho nên giai đoạn hiện tại tần phong trong chiến đấu cái này kỹ năng tác dụng đã không lớn là thời điểm đã đổi vì vậy t ầ n phong học tập nhìn trộm chi đồng hắc kim cấp thâm viên kỹ năng đại giới không thể bảo là không lớn bất quá ngược lại tiền không phải là của mình tần phong hoa đứng lên cũng không không nỡ có thể tiếp tục tiến công chiếm đóng t ầ n phong lúc này mới cảm thấy mỹ mãn muốn lại tiến công chiếm đóng trung cấp thay mặt thần quyền khiêu chiến có hai mươi bốn giờ thời gian cột đao cho nên hắn không có lập tức tiến nhập mà là tiếp tục x o á t một chút kinh nghiệm ngày thứ hai thời gian cột đao qua hắn mới tiếp tục tiến nhập khiêu chiến trung cấp ám ảnh chi chủ thay mặt thần quyền một lần nữa trở lại cái kia mảnh nhỏ nước sơn hát thủy nét mặt lần này tần phong có nhìn trộm chi đồng bị động hiệu quả liếc mắt nhìn ra ngoài trảng cảnh cũng không giống nhau quả nhiên chu vi còn có ẩn thân cái bóng thần phong trong lòng dùng mình cái này trung cấp ám ảnh chi chủ thần quyền hóa thân rất mạnh a cho đến bây giờ hắn nhìn thấy ba cái kỹ năng một cái trực tiếp đen nhánh cánh tay vươn ra đem người cầm cố mặc dù đối với tần phong không có thể có hiệu lực nhưng cái này kỹ năng chỉ cần mẫn tiệp so với phía đối diện cao là có thể thành công khống chế được đối thủ tần phong chỉ là bởi vì hiện thực mẫn tiệp thật sự là quá cao mà thôi còn có kỹ năng sáng tạo cái bóng đi ra đối với mục tiêu phát động ánh đao công kích những cái bóng này có ẩn thân cũng có không ẩn thân lần trước tần phong lúc tới liền phát hiện cho nên phải né tránh ánh đao đối với người bình thường mà nói phi thường khó giống nhau tần phong hiện thực mẫn tiệp đầy đủ cao cho nên cơ bản không nhìn kỹ năng này những cái này bóng người ánh đao đối với tần phong mà nói căn bản không có độ khó còn có một kỹ năng chính là b ả n thể ẩn thân thêm vô địch chỉ cần ở ẩn thân trạng thái chính là tuyệt đối vô địch tần phong vô luận kỹ năng gì đều không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng không cách nào đem từ ẩn thân trạng thái công kích đi ra cho nên hắn chỉ có thể đem nhìn trộm chi đồng lên tới hắc kim cấp có áp chế năm t h u tính giờ này khác này, hắn liếc mắt nhìn ra ngoài ngoại trừ nhìn thấy những cái này ẩn thân cái bóng bên ngoài còn gặp được một cái ngồi t r ồ m hổm ở trên mặt nước nước sơn hát ảnh tử ám ảnh chi chủ sờ thần quyền hóa thân đây chính là bột bản thể tần phong phát hiện cái nụy bột bị hắn dòm ra ẩn thân sau đó trên người tuyệt đối vô địch trong nháy mắt tiêu thất bằng vào ẩn thân mà đến tuyệt đối vô địch cái này kỹ năng quả thực khủng bố nếu như không thể phá ẩn cái nụy bột hoàn toàn có thể vĩnh cửu ẩn thân sau đó dựa vào những cái này bóng người công kích đem người khiêu chiến mài từ, từ cho chết đây là tiêu chuẩn ảnh thứ sáu lộ a đáng tiếc cái nguệ bột bị tần phong xem thấu sau đó ẩn thân cùng vô địch liền cũng vô dụng vẫn là cái kia bạo tạc tam liên hư vô vòng xoáy dạ sát quốc gia dạ sát lưới dao tam liên kỹ năng thả ra ngoài cái kia bị tần phong xem thấu ẩn thân thần quyền hóa thân trực tiếp liền không đỡ được tần phong công kích trong nháy mắt bị ánh đao nghiền nát ngài thông qua trung cấp thay mặt thần quyền thăng dài khảo nghiệm ngài ám ảnh tri chủ sở chủ quyền thăng lên làm trung cấp thay mặt thần quyền thành công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 mỗi một điểm trí lực để thăng kỹ năng ảnh hưởng phạm vi không 4% t ă n g giảm kỹ năng thời gian kéo dài không 4% giảm b ớ t hết t hệ kỹ năng tiêu hao đánh chết mục tiêu có thể chọn đối với mục tiêu tạo thành sờ thần phạt phục hoạt tệ cùng phục sinh linh túy mất đi hiệu lực lại tử vong nghiêm phạt để thăng tới gấp 20. 13. t r u n g cấp thần quyền kỹ năng kính tượng kỹ năng ám ảnh t h i ề m thức đột nhiên ảnh bạo phát kính tượng kỹ năng có thể phục chế mục tiêu tùy ý một cái kỹ năng đồng thời chỉ có thể phục chế một cái kỹ năng kính tượng ám ảnh t i ế m thức trong nháy mắt t h i ệ m thức đến mục tiêu phía sau phát động khoảng cách phát động tốc độ cùng hiện thực mẫn tiệp có quan hệ cố định c ú n đ ồ 10 giây đột nhiên ảnh bạo phát mở ra sau 2 giây bên trong mỗi di động 1 mét sẽ sáng tạo một cái tàn ảnh tàn ảnh số lượng không có giới hạn 2 giây phía sau hết thể tàn ảnh sẽ đồng bộ bản thể phóng thích một cái kỹ năng cố định c ú n đ ồ 10 giây tần phong nhìn xong cái này trung cấp thay mặt thần quyền thuộc tính nhất thời gọi thẳng n mỹ tiên chỉ là thuộc tính cơ sở dĩ nhiên tất cả đều tăng lên gấp đôi hiện thực lực lượng mang tới tăng tổn thương hiệu quả còn có lực phá hoại thuộc tính trực tiếp gấp bội m ô i điểm mẫn tiệp tăng lên kỹ năng phóng thích tốc độ tăng lên gấp đôi m ô i điểm trí lực tăng lên kỹ năng phạm vi kỹ năng thời gian kéo dài đồng dạng gấp bội như vậy phát triển tiếp ta một cái lô đen có thể bao phủ toàn bộ lam tinh thần phong khỏe miệng vi k i ể u suy nghĩ đến mà là tối trọng yếu vẫn là trung cấp thay mặt thần quyền lại vẫn bổ sung thêm ba loại kỹ năng rất quen thuộc cái này ba loại thiên phú bất ngờ chính là phía trước cùng ám ảnh tri chủ thần quyền hóa thân tắc chiến thời điểm cái kia thần quyền hóa thân sở thả ra kỹ năng ám ảnh tiềm thức là một thuấn tiệm kỹ năng tần phong tính một chút lấy hắn bây giờ hiện thực m ẫ n tiệp cái này ám ảnh lõe lên phát động khoảng cách có chừng hơn một km xa hơn nữa phát động tốc độ là một ml dây hiện thực mẫn tiệp nếu như cao tới đâu một ít há lại không phải tùy tiện ở toàn bộ l à m tinh tùy tiện đi dạo phố thần phong hít vào một hơi phải biết rằng cái này ám ảnh lõe lên mục tiêu không có hạn định tần phong hoàn toàn có thể tập trung hơn một km bên ngoài một con cá một thân cây chương năm trăm hai mươi hai thần quyền thiên phú rào quyện tinh thông bốn năm sau đó là kính tượng kỹ năng kỹ năng này thần phong ấn tượng vẫn là rất khắc sâu lúc đó cái kia thần quyền hoạt muộn là phục chế tần phong hư không đao trận đối với hắn lúc đó vẫn là tạo thành nhất định uy hiếp không nghĩ tới hiện tại tần phong dĩ nhiên thu được cái này thần quyền kỹ năng một chữ thoải mái a dù sao cái này thần quyền kỹ năng đều là áp chế năm chính là đầy áp chế đẳng cấp nói cách khác trên cơ bản hắn nhớ phục chế đối phương kỹ năng gì cũng có thể sao chép được trừ phi đối phương có chuyên môn phòng ngừa bị thâu kỹ có thể áp chế năm kỹ năng mới có thể chống lại liên tỷ như rổ kẹ huyết thống vận mệnh cướp đoạt đặc hiệu cũng giống như nhau đạo lý chỉ là hiện tại rổ kẹ huyết thống còn không có thang lên tới vận mệnh cướp đoạt đặc hiệu không có áp chế đẳng cấp thật gặp phải cường đại gì đối thủ vẫn tương đối khó chịu ngay sau đó cuối cùng một cái b ả y tam tam thần quyền kỹ năng đột nhiên ảnh bạo phát ở cố định cún đồ mười giây mà sau khi mở ra hai giây bên trong mỗi di động một m sẽ sáng tạo ra một cái tàn ảnh tàn ảnh số lượng không có giới hạn lấy tần phong bây giờ trong trò chơi tốc độ di chuyển mỗi giây có thể chạy ra hơn một m lấy hắn hiện thực tốc độ di chuyển mỗi giây càng là có thể chạy ra hơn v à mét đó chính là hàng ngàn hàng vạn tàn ảnh a sau đó ở hai giây phía sau hết thể tàn ảnh sẽ đồng bộ bản thể phóng thích một cái kỹ năng cái này quả thực kinh khủng cái này đâu chỉ là đa trọng công kích đơn giản là thiên trọng vạn tầng công kích ta hiện tại tần phong nghĩ tới thích hợp nhất cùng đột nhiên ảnh bạo sung quân hợp kỹ năng chính là dạ sát lưới dao lập tức hàng ngàn hàng vạn dạ sát lưới dao xuất hiện đó là kinh khủng bực nào c h ẳ n g cảnh phạm vi lớn siêu cường công kích cái này trung cấp thần quyền kỹ năng căn bản là phía trước gặp phải thần quyền hóa thân thiên bản đây có phải hay không ý nghĩa nếu như ta đem cái này đợi thần quyền lên tới cao cấp sẽ thu được mới vỡ bột những kỹ năng kia thần phong trở về suy nghĩ một chút mới vừa trung cấp thần quyền hóa thân sở hữu ám ảnh cánh tay cầm cố ẩn thân vô địch các loại cái bóng thậm chí còn có ẩn thân cái bóng chủ yếu nhất là cái kia ẩn thân vô địch kỹ năng nếu có thể thu được cái kỹ năng đó vậy cũng sảng cao cấp thay mặt thần quyền thăng dai khiêu chiến mở ra cần gì điều kiện thần phong nói hỏi một câu thần tính giá trị đạt được một trăm triệu hệ thống trả lời thần phong gật đầu điều kiện này có thể nói tương đối cao nhưng ẩn thân vô địch cái loại này kỹ năng nếu như bị tần phong thu được đây tuyệt đối là siêu cấp vô địch tồn tại bởi vì tần phong chính mình liền nắm giữ một cái tuyệt đối áp chế cấp bậc kỹ năng ẩn thân đến từ trang bị ám ảnh thanh tẩy còn có sát thần hình thức cũng là tuyệt đối ẩn thân dưới loại tình huống này thần phong hoàn toàn là vô địch a đương nhiên đây tuyệt đối ẩn thân cũng không thể chống đỡ được thu được thần cách sau đó phóng ra cái loại này thuần túy năng lượng đợi lát nữa hơn nửa tháng là có thể trực tiếp thu được thần cách đến lúc đó cũng biết thuần túy năng lượng là cái gì quỷ thần phong không có gấp đ ỗ n g nhiên hắn phát hiện ở sờ quyền thuộc tính phía dưới cùng còn có một cái phụ gia thuộc tính trung cấp thần quyền thiên phú giảo quyệt tinh thông ở trước mặt ngươi đối thủ bất luận cái gì giảo quyệt hệ kỹ năng áp chế đ ẳ n g cấp một mà ngươi bất luận cái gì thích khách hệ kỹ năng áp chế đ ẳ n g cấp một lại vẫn có loại này áp chế thiên phú thần phong đều sợ ngây người đây cũng quá sản hết thầy thích khách kỹ năng áp chế đảng cấp một ý vị này mặc dạ khối lỗi từ áp chế năm biến thành tuyệt đối áp chế nhìn trộm chi đồng cũng từ áp chế năm biến thành tuyệt đối áp chế hắn những kỹ năng khác lúc đầu ở cổ kỳ võ trang hiệu quả dưới đều là áp chế ba hiện tại cũng thành áp chế bốn chủ yếu là hai cái biến thành tuyệt đối áp chế kỹ năng đây là chiến lược tầng diện tăng lên hơn nữa đối thủ hết thể giảo quyệt hệ kỹ năng áp chế đẳng cấp một ý là những người khác cái gì n g u y trang ẩn thân phân thân các loại đang đối mặt tần phong thời điểm tự động giảm bớt một cấp áp chế đây cũng quá sản cái này sơ quyền không hổ là thích hợp nhất thích khách thay mặt thần quyền sơ cấp thời điểm còn không rõ lộ vẻ nhưng để thăng tới trung cấp phía sau d i ả o q u y ệ n tinh thông tiên phú chỉ có thể để thăng thích khách hệ kỹ năng áp chế đẳng cấp không biết tử vong c h i chủ thay mặt thần quyền sẽ tăng lên cái gì áp chế đẳng cấp thần phong một ít nóng lòng muốn thử nếu đánh g a i ám ảnh c h i chủ trung cấp thay mặt thần quyền như vậy tử vong c h i chủ thay mặt thần quyền chắc cũng là có thể lên tới trung cấp ngài mới vừa vào đi quá thần quyền thăng dài khiêu chiến mời với một tháng sau trở lại thần phong chiếm được nêu lên điều này làm cho hắn có điểm khó chịu cái này thần quyền thăng gia i khiêu chiến vẫn còn có cùn đ ộ cứ như vậy còn lại thay mặt thần quyền muốn để thăng sẽ không nhanh như vậy bất quá ta điều này có thể kích hoạt nhiều loại thay mặt thần quyền đã là ưu thế cực lớn thần quyền thăng gia i khiêu chiến có cùn đ ầ u cũng rất bình thường thần phong lắc đầu cái này vốn là là vì hạn chế người chơi không ngừng thay đổi thay mặt thần quyền thiết định nhưng bây giờ thành chế ước hắn rất nhanh phát triển thiết định hoàn hảo hắn cái này đợi thần quyền cái danh vị vốn chính là đưa vẫn không tính là rất khó chịu tiếp theo thần phong qua liền thích ý ở đại lục bên trên tầng đầy đủ chạy không có việc gì mang theo mọi tử soát kinh nghiệm cả bọt liền phái phân thân đi đ á n h bốt ngẫu nhiên cho các cô em chơi điểm trò gian trá tới một hai điểm sùng bái điểm số cuộc sống như thế thật là thích ý a nhưng thần phong đối với mình thực lực đề thăng phương diện vẫn là thủy t r u n g thả tại vị trí thứ nhất toàn bộ lam tinh trong phạm vi đại lục bên trên tầng b ộ t còn là không ít đương nhiên toàn bộ cộng lại thượng cổ cấp người thủ hộ tổng cộng cũng liền như vậy mấy con tiếp theo trong một tháng tần phong tổng cộng giết chết ba con thượng cổ cấp người thủ hộ còn như viễn cổ cấp người thủ hộ thì là một chỉ cũng không có gặp phải cái này ba con thượng cổ cấp người thủ hộ mang đến cho hắn không ít tiền lời không ba chỉ là trụ cột thần tính giá trị liền tăng trưởng hơn bốn vạn điều này làm cho hắn hiện tại tổng thần tính giá trị đạt tới một trăm bảy mươi ba vạn nhiều trụ cột mới hai mươi b ố hơn vạn điểm nhưng bởi vì tần phong trận này lại dẫn theo mấy lần lâm nhất dư khiến cho cô em này sùng bái điểm số rốt c ụ c đầy cho nên hắn thần tính giá trị tổng cộng tăng lên sáu trăm linh cũng chính là gấp bảy ngoại trừ này bên ngoài còn có lịch sử dấu ấn lập tức tăng lên tám trăm bốn mươi năm đ ặ t tới ba nghìn năm trăm bảy mươi ba năm đồng thời hắn còn làm rất ba con cấp độ thần tổ h ủ y bốt sáu con cấp độ sử t h ị bốt mười một con cấp độ truyền t h u y ề t bốt những thứ n g h bốt căn bản là toàn bộ làm tinh đại lục bên trên t ầ n g soát đi ra toàn bộ tần phong thủy trung lấy minh nha c h i đồng quan sát phát h ỉ hệ bột phải đi đánh một chỉ cũng sẽ không gương quá chương năm trăm hai mươi ba thành thần chuẩn bị chế tạo trạng thái mạnh nhất nhiều như vợ ý buột chung vào một chỗ cộng thêm cái kia ba con thượng cổ cấp người thủ hộ tổng cộng cho tần phong mang đến rộng lượng tiền lời chủ yếu ở chỗ thần tính đạo cụ mảnh nhỏ còn có các cấp bậc thần khí trong mảnh vụ mặt thần tính đạo cụ phương diện chỉ là thần tính nguyên thạch mảnh nhỏ hắn liền thu được năm trăm n h i ề u miếng cộng thêm phía trước tích góp từng tí một toàn bộ dung hợp thành hoàn chỉnh thần tính nguyên thạch sau đó tổng cộng là hai mươi ba quả thiếu chút nữa là có thể hợp thành thần tính hạch tâm mà thần tính tinh túy cùng thần tính kết tinh lấy được số lượng mảnh nhỏ cùng thần tính nguyên thạch đều không khác mấy cộng lại đều là năm miếng nhiều hơn chút mà thần khí mảnh nhỏ phương diện thu hoạch càng lớn hơn nhờ vào cùng bội từ tổ đội mang tới rơi xuống suất tăng ba trăm phần trăm t ầ n phong ngũ cái cấp bậc thần khí mảnh nhỏ số lượng đều tăng vọt một đoạn khôi bạch cấp mảnh nhỏ hơn ba n g h n miếng thâm lam cấp mảnh nhỏ hơn hai n g h n miếng x í c h hồng cấp mảnh nhỏ hơn hai n g h n miếng x ư ơ n g ngân cấp một nghìn bốn hắc kim cấp bảy trăm bốn gần nhất tần phong vẫn tại tiến hành tài nguyên dự trữ mà những cái này chỉ là hắn đảng bột ớ i tiền lời đang ở mấy ngày trước lần thứ bảy thần tháp cũng đã kết thúc lần này thần tháp xem như là chủ thần c h i chiến mở ra trước 21 m ộ t lần cuối cùng thần tháp phía sau thần tháp giống như thu hồn quan vậy hàng lâm khoảng cách lật gấp ba nguyên bản thu hồn quan là bảy ngày một lần thế nhưng lần thứ bảy sau đó trực tiếp biến thành 21 ngày một lần thần tháp vốn là ba vòng một lần lần thứ bảy sau đó thì trở thành cựu thứ hai lần cũng chính là hơn hai tháng một điểm cùng lúc đó mỗi lần thần tháp lấy được kết toán thưởng cho đều sẽ lật gấp ba mà ở lần thứ bảy thần tháp bên trong tần phong vừa viên được một viên thần tính n suy nghĩ một chút tiếp theo đối thủ khẳng định càng mạnh đều là thu được thần cách sáu tháng sau này đối thủ thực lực kia khẳng định không cần hoài nghi hắn bây giờ không phải là đối thủ cũng rất bình thường chủ yếu nhất là cái kia thần cách mang tới thuần túy năng lượng mới thu được thần cách hoàn hảo tần h phong có thể bằng vào miễn tử số lần mạnh mẽ mở nhưng thu được thần cách cũng đủ dài thời gian phía sau đối với thuần túy năng lượng vận dụng cùng nắm chặt sợ rằng trở nên cực kỳ đáng sợ đó đã là tính chất phương diện cải biến thần phong cũng không còn nhiều quấn q u y ế t ngược lại hợp thành thần tính hoạch tâm nguyên thạch số lượng là góp được rồi mà ngoại trừ các loại mảnh nhỏ thu hoạch bên ngoài trong khoảng thời gian này hắn còn tăng lên toàn thuộc tính tổng cộng năm n điểm khiến cho hắn trong trò chơi trụ cột tứ đại thuộc tính đạt tới một ba mươi lăm vạn t à h ư u ngoại trừ này bên ngoài còn có một đống lớn trang bị trong đó tần h phong vừa được nhất kiện cấp độ thần thoại bốn trang bị hơn nữa còn là mình có thể cung ý nghĩa đối với lần này thần phong đã chờ lâu rồi đem thuộc tính giặt sạch một lần qua đi thử linh độ khẩu cấp độ thần thoại bốn duy nhất bị ngoa lực p h o n g ngự một nghìn tám trăm tốc độ di chuyển bảy trăm bảy mươi bảy phụ gia thuộc tính tốc độ di chuyển ba trăm linh tốc độ di chuyển ba t hai mươi tốc độ đánh 480%, t ố c độ di chuyển 3 a m bị động đặc hiệu qua sông qua sông miễn dịch bội số lớn trọng lực hiệu quả cũng ở bội số lớn trọng lực trong hoàn cảnh ấ n trọng lực bội số để thăng tốc độ di chuyển lệ thập bội trọng lực khu vực tốc độ di chuyển để thăng thập bội gấp trăm lần trọng lực khu vực tốc độ di chuyển để thăng gấp trăm lần cứ thế mà suy ra toàn thuộc tính tuyệt đối áp chế siêu cao tốc độ di chuyển hơn nữa ở bội số lớn trọng lực bên trong khu vực bị động để t ă n g tốc độ di chuyển trọng lực đội số càng cao tốc độ di chuyển càng nhanh cái này trang bị bị động đặc hiệu quả thực khủng bố hơn nữa cái này trang bị hết thẻ thuộc tính đều là tuyệt đối áp chế thần phong không đem thăng cấp làm cổ kỳ vũ trang đơn giản là đáng tiếc t h ầ n tính mạch tâm có thể đem du hy thuộc tính toàn bộ đồng bộ đến hiện thực cho nên trước tiên cần phải đem trang bị đều thăng lên lại nói thần phong suy nghĩ một chút hiện tại khoảng cách chủ thần chi chiến ghi danh cuối cùng thời hạn cuối cùng còn có năm ngày các loại chờ báo danh hết hạn không có những người khác báo danh thần phong là có thể trực tiếp thu được thần cách không cần suy nghĩ đây tuyệt đối là ổn đối với thần tháp hạng tốt một trăm tần phong đều cũng có nghiên cứu không hề nghi ngờ hiện giai đoạn trừ hắn ra bên ngoài hạ anh vẫn là tối cường mà hạ anh thuộc tính thần phong đều thấy ở trong mắt khoảng cách chủ thần chi chiến báo danh còn kém không ít đâu một ngày trở thành chư thần có lẽ sẽ có một siêu di biến hóa phải cam đoan chính mình nằm ở trạng thái tốt nhất thần phong đem chính mình trang bị đều lấy ra ngoài chỉnh sửa một chút đã có cổ kỳ vũ trang vũ khí Cổ c kỷ vũ trang hiện o tàn t h ê nguyên, n nhận, thượng cổ cấp 4, năm. Mũ giáp, cổ kỷ vũ trang ám ảnh thanh tẩy, viễn vạn năm. Nhẫn, trang thống thượng thai tẩy, chi chi h Giáp, bi cổ cấp 1, Nhẫn, cổ nguyên, cổ cấp cổ cổ cấp 4.500 2.100 năm. Mũ ám vũ vũ kỷ kỷ 1-2 nay tổng cộng chỉ có ba cái nhưng tần phong trên người các loại thần khí mảnh nhỏ có rất nhiều thậm chí có thể chế tạo ra toàn thân cổ kỳ vũ trang đáng tiếc ban đầu cấp độ thần thoại bốn trang bị chỉ có ám ảnh thanh tẩy cùng tử linh qua sông mang vào tuyệt đối áp chế t h u tính những thứ khác tối đa chỉ có áp chế năm thần phong vẫn tương đối đáng tiếc bất quá hắn ngược lại cũng không sốt ruột tuyệt đối áp chế là tối c ư ờ n g áp chế thuộc tính những người khác làm u ố n nhất kiện đều gần như không có khả năng mà thần phong tốt xấu còn có chút khả năng chủ yếu chính là dựa vào m ộ i tử rơi xuống vật phẩm chất thêm được ở trở thành chủ thần phía trước thần phong dự định đem chính mình chế tạo thành trạng thái mạnh nhất cho nên cái gì tài nguyên đều phải dùng hết mà bây giờ hắn dung hợp cổ kỷ trang không tám mươi ba độ khó có thể nói là thấp tuy là hắn hiện tại mới ba nghìn năm trăm bảy mươi ba năm lịch sử dấu ấn nhưng ở dạ s á t giáo tổ tăng lên lên dưới cái này ba nghìn năm trăm bảy mươi ba năm lịch sử dấu ấn là có thể mang đến một trăm chín mươi mốt vạn lần tăng tổn thương giảm tổn thương t i ề n l ờ i tương đương với một trăm chín mươi mốt vạn năm viễn cổ người thủ hộ cộng thêm hiện tại đã trở thành tuyệt đối áp chế mạc dạ khôi lỗi kỹ năng tần phong đánh di tích người thủ hộ không nên qua ung dung một cái mạc dạ khôi lỗi xuống phía dưới trực tiếp tương đương với vĩnh cựu trào phúng cùng tức vũ khí di chuyển đều không n ú c n í c h được hoàn toàn chính là bị tần phong còn an hiếp hơn nữa sự thực chứng minh đích thật là chỉ có dung hợp khôi bạch cấp thần khí mảnh vụn thời điểm bột mới tìm đạt được giúp đỡ ở tần phong dung hợp thâm lam cấp mảnh vụn thời điểm bột hoàn toàn tìm không được giúp đỡ bởi vì không có có thể đạt được điều kiện còn lại người chơi mà không đạt được điều kiện người chơi qua đây chính là chịu chết liền cho người khiêu chiến tạo thành một điểm phiền phức đều làm không được đến cái này tiết định cũng cực kỳ hợp lý vì vậy trải qua một phen thao tác sau đó tần phong khôi bạch cấp thâm lam cấp cùng xích hồng cấp thần khí mảnh nhỏ toàn bộ đều tiêu hao sạch mà toàn thân hắn trang bị rốt cục toàn bộ đều trở thành cổ kỳ vũ trang tám chương năm trăm hai mươi bốn trạng thái toàn thịnh chuyển hóa thần tính h ạ c h tâm một năm hộ giáp cổ kỳ vũ trang nói tháp ni á sưng giáp thượng cổ cấp ba nghìn bảy trăm năm ban đầu cấp độ thần thoại ba hộ thối cổ kỳ vũ trang mang phân đ ứ ớ c sợi chiến đấu giáp chân viễn cổ cấp hai năm và năm ban đầu cấp độ thần thoại ba bao cổ tay cổ kỳ vũ trang vòm trời chi cầm viễn cổ cấp năm một và năm ban đầu cấp độ thần thoại ba dày cổ kỳ vũ trang tử linh độ khẩu viễn cổ cấp 2 5, ban đầu cấp độ thần thoại 3. một bộ a n đầu đ cấp trang bị xuống tới tấn phong toàn thân thuộc tính cũng lớn biến dạng giống như đôi giày kia cổ kỷ vũ trang tử linh độ khẩu viễn cổ cấp 2 a i m vạn năm bình hoa lực phòng ngự 97 6 vạn tốc độ di chuyển 4.211 lần phụ gia thuộc tính tốc độ di chuyển 1.626 lần tốc độ di chuyển 1 7 3 b ả lần tốc độ đánh 2.602 l ầ n tốc độ di chuyển 1.680 lần bị động đặc hiệu qua sông đồng thời toàn thuộc tính tuyệt đối áp chế nói cách khác vô luận ở dạng gì trong hoàn cảnh tần phong tốc độ di chuyển cũng sẽ không bị yếu bớt chỉ là cái này một đôi giày trực tiếp khiến cho tần phong tốc độ di chuyển tăng lên chín nghìn hai trăm năm mươi mốt lần đây là khái niệm gì không hổ là viễn cổ cấp hai mươi chín bốn vạn năm cổ kỳ vũ trang loại cấp bậc này cổ kỳ vũ trang thuộc tính đối với tần phong mà nói đều là vô cùng kinh khủng đời trước hắn tối đa đều không thể từng thu được viễn cổ cấp cổ kỳ vũ trang x í c h hồng cấp thần khí mảnh nhỏ dung hợp đi ra chính là mạnh mẽ còn có một n g h n viên xương ngân cấp thần khí mảnh nhỏ vô dụng không có quá tốt trang bị trước giữ đi t ầ n phong đủ hài lòng giờ này khắc này h á n liếc nhìn thuộc tính của mình chỉ tính toán áp chế đẳng cấp năm ở trên cấp bậc thuộc tính lực công kích 15. ờ i í n ức lực p h o n g ngự b ả ức hp 49. 7 ức tỷ lệ bạo kích 4.755 l ầ n bạo kích thương tổn 6.197 lần tốc độ đánh 1.2097 l ầ n tốc độ di chuyển 1.170 không lần hộ giáp xuyên thấu 99. 5.1. 2 ức ở nơi này thuộc tính giới tần phong có thể đánh ra tối cao thương tổn so trước đó lại thêm vài con số năng lượng cao nhất bạo đến bốn mươi vị một số đương nhiên hiện tại hắn coi trọng nhất còn là phòng ngự của mình thuộc tính hắn cảm giác chính mình phòng ngự thuộc tính nếu như càng mạnh tương lai gặp phải thần cách loại thuần túy năng lượng sẽ tốt hơn ứng đối một ít đời trước căn bản chưa từng thấy kinh khủng như vậy thuộc tính đây cũng quá người tiên l i ê n tần phong cũng cảm giác mình mạnh hơn phân k h e n chốt hiện tại hắn lực phá hoại thuộc tính cũng bởi vì thay mặt thần quyền tăng cường mà trở nên mạnh mẽ h ư không đao trận vừa mở một viên phi đao thậm chí có thể trực tiếp đục lỗ mặt đất nghìn mét các loại chờ cường thịnh trở lại một ít chẳng lẽ có thể trực tiếp đánh xuyên qua lam tinh càng không cần phải nói những thứ này mới tinh cổ kỷ vũ trang đều là hắn gần nhất đánh được cấp độ thần thoại trang bị dung hợp mà đến mỗi người mang không có cùng đặc hiệu những thứ này đặc hiệu tất cả đều chung vào một chỗ khiến cho tần phong bây giờ tổng hợp lại chiến lược trở nên cực kỳ khủng bố nếu là lấy hiện tại cái trạng thái này tiến nhập thần tháp lời nói tần phong cảm giác chắc là có thể đối phó tiếp theo càng mạnh đối thủ bất quá cũng không cái gọi là ngược lại phía trước không có thông qua khảo nghiệm sau đó cũng có thể tiếp tục thông qua không sai biệt lắm t ầ n phong chỉnh thể kiểm tra rồi một lần tình huống của mình xác nhận một cái trạng thái có thể chuyển hóa rốt cục hắn từ thương khố lấy ra cái viên này phía trước liền dung hợp đi ra thần tính hạch tâm hắn sở dĩ như thế c u ố n quýt với thần tính hạch tâm còn một nguyên nhân khác thần tính hạch tâm thần tính năng lượng chính là cực kỳ tinh túy cho nên hấp thu đứng lên muốn dễ dàng hơn nhiều không cần tiêu hao thời gian đi thích ư ứ n g thân thể bài trừ tạp chất các loại một viên thần tính hạch o tâm chuyển hóa thời gian liền cùng một viên thần tính nguyên thạch cung cấp cũng chính là trụ cột 240 giờ đồng hồ đối với tần phong mà nói chỉ cần nửa ngày thứ hai là được rồi vừa vặn ở trụ thần chi chiến báo danh hết hạn phía trước có thể chuyển hóa xong rồi thần tính hạch o tâm chuyển hóa đồng bộ hiện thực t ầ n phong làm ra quyết định này sau đó lọ gấp ngủ say hắn có thể đủ cảm giác được toàn thân của mình thuộc tính cường độ đang lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp được cường hóa lấy hiện tại hắn ở trong game thuộc tính cơ sở đều là một ba mươi lăm vạn tả hữu mà thần tính hoạch tâm chuyển hóa hiệu suất chính là chuyển hóa hai bốn trăm phần trăm du hy thuộc tính đến hiện thực tương đương với hai mươi bốn lần a tương đương với trực tiếp cho tần phong để thăng ba mươi vạn hiện thực thuộc tính phải biết rằng tại trước đây tần phong trụ cột hiện thực thuộc tính cũng mười bảy tám vạn điểm hay là đang tứ đại sở kỳ hữu bị động để thăng phía sau các loại trở lần này chuyển hóa hoàn tất sẽ trở nên khó có thể tưởng tượng thần tính nguyên thạch quá trọng yếu nếu không phải vứt bỏ lâm nhất dư các nàng ở thần tháp phía sau mấy tầng cho ta khiêu chiến cho thường cho cái này thần tính hạch tâm nào có dễ dàng như vậy thần phong hơi xúc động không thể không nói những người này sự giúp đỡ dành cho hắn vẫn thật nhiều chí ít tiết kiệm hắn rất nhiều đánh quái thời gian khiến cho hắn trước thời gian thu được thần tính hạch tâm khiến cho du hy thuộc tính trực tiếp đồng bộ đến hiện thực ở hai ngày sau bán thời gian bên trong thần phong cảm giác mình hiện thực thuộc tính hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở đây mạnh mẽ mỗi mấy giờ là có thể tăng gấp đôi thuộc tính tốc độ tăng lên vô cùng kinh khủng đang ở nửa ngày thứ hai sau đó hắn mở mắt lần nữa lần này hắn rốt cuộc cảm giác được cả thế giới dường như cũng không giống nhau nguyên bản hắn trong tầm mắt là từng mảnh một hình ảnh tốt vương nhưng là bây giờ hắn trong tầm mắt trăng cảnh chỉ cần hắn nguyện ý thậm chí có thể phân tích thành từng cái cực kỳ hơi nhỏ hạt căn bản hắn vươn tay ra tùy ý nhìn một chút phát hiện mình ánh mắt cư nhiên có thể dường như kính h i ệ n vi giống nhau chứng kiến thu thọ thành trên vạn lần trăng cảnh không ngừng thu nhỏ lại phía dưới liền nhân tế bào đều có thể thấy rõ đương nhiên điều này cần hắn cố ý đi xem bình thường thời điểm hắn nhìn ra ngoài cùng thường nhân không khác hắn bước ra một bước xuất hiện ở biệt thự trên ban công ngẩng đầu nhìn trời lần này liền như cùng thiên văn ống nhỏm giống nhau trong mắt hắn tinh không nhanh chóng phóng đại phóng đại lại phóng đại kẹp bình hành nhìn ra ngoài hắn thậm chí có thể chứng kiến vài chục km bên ngoài trên một thân cây lá cây thậm chí còn hắn phát hiện mình ánh mắt đều có thể quẹt vào tiếp thu được đến từ chính những phương hướng khác tia sáng chỉ cần mình nguyện ý liền sau lưng mình c h ẳ n g cảnh đều có thể nhìn rõ sở chương năm trăm hai mươi lăm đ ă n g lâm chủ thần t h ầ n vị tên hai năm đối với ánh mắt biến hóa thần phong cũng không biết là đến từ đầu nào thuộc tính lực lượng thể chất mẫn tiệp trí lực có thể tất cả đều có a kết hợp với nhau mới có thể mang đến như vậy biến chất thần phong liếc nhìn chính mình hiện thực thuộc tính lực lượng sáu một hai vạn thể chất sáu hai bảy vạn mất tiệp sáu mươi bảy một vạn trí lực sáu mươi chín vạn đây chỉ là trụ cột của hắn thuộc tính cộng thêm tứ đại sở kỳ h i ệ u bị động thêm được phía sau số liệu mà bây giờ hắn thực tế thuộc tính mỗi cái thuộc tính đều là hơn năm trăm vạn bởi vì hình người con dối tiểu h á i đi theo ở bên cạnh hắn một đôi tràn đầy ánh mắt sùng bái đang nhìn hắn mang đến cho hắn tám trăm linh toàn thuộc tính mở uff hắn bây giờ thị lực cũng là bởi vì hắn toàn thuộc tính đều đạt tới trăm vạn cấp bậc mới phát sinh biến chất đồng thời h ả i q u ố t xương long thần phong ở trên bàn công k h o á t tay một đầu hai cánh triển khai hơn hai trăm h thước khổng lồ toa kỵ xuất hiện ở trong biệt thự không phát sinh một tiếng long â m vang vọng phía chân trời giờ k h ắ c này toàn bộ khu thứ ba đám người tất cả đều kinh ngạc hướng phía hắn vị trí nhìn sang kinh khủng như vậy tiếng rồng â m sẽ là cái gì thậm chí còn khu thứ ba ngay lập tức sẽ phái người đi ra điều tra kết quả phát hiện dĩ nhiên là tầng tám trăm linh ba gió toa kỵ vì vậy khu thứ ba nhân rất nhanh thì lại đi trở về đây chỉ là tiểu nhạc đệm mà tần phong lần này đồng bộ đến hiện thực tới đồ đạc còn rất nhiều t ỷ như toàn thân cổ kỳ vũ trang toàn thân hắn cổ kỳ võ trang trang bị nhu cầu chí ít đều cần mấy thập niên lịch sử dấu ấn tốt nhất cặp kia tử linh đ ộ khẩu càng là cần ba năm lịch sử dấu ấn hoàn hảo tần phong gần nhất còn đánh một ít thượng cổ cấp người thủ hộ bằng không liền hắn đều xuyên không hơn đôi giày này tử tần phong tâm niệm vừa động toàn thân trang bị liền từ thân thể hắn mặt ngoài nổi lên nói tháp ni á sứ giáp mặc lên người sở hưu áp chế năm trăm linh đóng băng khẳng tính bên ngoài trụ cột là cấp độ thần thoại ba trang bị toàn thân áp chế năm mang đến cho hắn siêu cường phòng ngự bao tay vòm trời chi cầm mang ở trên hai tay lóng lánh dạng dỡ kim quang sở hữu áp chế năm đặc hiệu trực tiếp đem mục tiêu cầm kéo dài tới trước mặt mình tới phong thích khoảng cách đạt tới xa mấy trăm km đến từ bầu trời bắt bộ ngự có c một viên huy chương cổ thần bái t ẹ t sờ chứng nhận cái này huy chương bị dung hợp thành viễn cổ cấp cổ kỳ vũ trang sở hữu một hai bảy vạn năm lịch sử dấu ấn thuộc tính cơ sở là hắc á m thuộc tính thương tổn bạo tác cao đồng thời còn mang vào đặc hiệu bái t e s e c h ơ chú không nhìn khoảng cách tuyển t r ạ c h mục tiêu tiến hành c h ơ chú khiến cho mục tiêu rơi vào bóng tối vĩnh hằng ngũ rác mất đi toàn thuộc tính giảm b ấ t chín mươi chín đáng tiếc đây không phải là cấp độ thần thoại bốn tuyệt đối áp chế trang bị vâng không cái này kinh khủng những trang bị này đều là tần phong trong khoảng thời gian này sổ ạt bột thành quả đáng nhắc tới chính là cổ thần bái t e s e chứng nhận dĩ nhiên là cấp độ xử t h ị bột rơi xuống nguyên vốn phải là rơi xuống cấp độ thần thoại hai trang bị kết quả bạo kích biến tuất cấp độ thần thoại ba điều này làm cho t ầ n phong có chút buồn b ự c vì sao không phải đánh cấp độ thần tổ hủy bột thời điểm rơi xuống bạo kích đâu như vậy hắn liền lại nhất kiện tuyệt đối áp chế trang bị bất quá cấp độ thần thoại bốn trang bị thực sự là có thể gặp mà không thể cầu so sánh với những người khác tới tần phong bộ này trang bị đã phi thường đáng sợ hắn tin tưởng dựa theo hắn đời t r ư ớ c cái chủng loại kia phát dục tốc độ dù cho tiếp qua mười năm cũng không thể có người có loại này cấp bậc trang bị t ầ n phong lần này thoải mái có loại toàn thế giới đều ở chính mình nắm giữ bên trong cảm giác mà hay là hắn không có thu được thần cách thời điểm cũng đúng lúc này trong khi một tháng chủ thần chi chiến báo danh rốt cục hết h ạ lam tinh thời kỳ thứ nhất chủ thần chi chiến báo danh hết h ạ liên tục nhiều lần gợi ý của hệ thống sau đó thần phong bên này liền đơn độc tiếp thu được gợi ý của hệ thống báo danh hết h ạ tổng cộng chỉ có ngài một người báo danh thời kỳ thứ nhất chủ thần chi chiến ngài đem tự động thu được thần cách ba cái này cùng đời trước tình huống không quá giống nhau nếu như là đời trước lời nói tiếp theo còn có một s e r i e s ngẫu nhiên tuyển chọn mới có thể quyết định sau cùng đối chiến song phương cái này ngẫu nhiên tuyển chọn kết quả là chỉ có người chơi mình biết cho nên tần phong mới có thể hoàn toàn không nghĩ tới đối thủ của mình vậy mà lại là tần n g u y ệ t đương nhiên tần n g u y ệ t phía trước báo danh là dùng phương pháp gì tránh khỏi hắn cảm giác hắn cũng không biết đây chính là tần n g u y ệ t đời trước một trong những lá bài tẩy liên tỷ như rổ kẹ huyết thống lừa dối thế giới như vậy có thể thay đổi báo danh các loại trò chơi này Có chức chỉ có loại này chức năng khẳng định không dù sao đời t r ư ớ cho mọi người n ư như n năm. Sở hữu điểm vật ly kỳ quái, không Tần g là ly lạ. chơi cổ hữu hề thấy h điểm quái, quái Sở vật Tựa kỳ p n cũng không g đời trước bây i người con dối yêu nghĩa loại điều này tồn tại, dĩ nhiên là cụ bị ý thức sinh ế t tồn thức thể. còn có con cụ cho hình nghĩa này mạng dĩ yêu là bị b ý Dù giờ tần phong cũng không dám nói mình đối với chư thần thế giới trăm phần trăm hiểu rõ thậm chí hắn cảm giác mình với cái thế giới này hiểu rõ sợ rằng vẫn chưa tới một phần trăm trình độ bởi vì lúc trước tất cả cũng chỉ là ở pháp dục chỉ có hiện tại hắn rốt c ụ c gần thu được thần cách thời kỳ thứ nhất chủ thần chi chiến kết thúc chúc mừng người chơi chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp thu được thần cách thành công đăng lâm chủ thần chi vị đợt thứ hai chủ thần chi chiến hiện tại mở ra báo danh tấn phong lắng nghe công chúng gợi ý của hệ thống mới biết được thì ra người chủ thần này chi chi ế n quả nhiên là đồng thời hợp với đồng thời c h ắ c không được đợi trước nhiều như vậy chủ thần vứt bỏ a m i nạ lâm nhất dư các nàng tất cả đều là hậu kỳ trở thành chủ thần mà chính hắn thì là chiếm được càng nhiều hơn gợi ý của hệ thống thậm chí khiến cho hắn đều một ít hoa cả mắt đầu tiên là b à n tên cho cho mình b à n tên cho xin ngài đối với ngài chủ thần c h i vị tiến hành bàn tên cho thần phong suy nghĩ một chút d ò xét tính nói mang ngội c h i thần mời thay đổi được rồi quả nhiên không được thần phong hơi chút suy nghĩ một chút sau đó lại thử dò xét nói ám ảnh c h i chủ nay thần vị đã tồn tại ba người như ngài tuyển trạch ám ảnh c h i chủ vì ngài thần vị tên tương lai cần khiêu chiến còn lại ám ảnh tri chủ khiêu chiến thời gian bởi ngài tự quyết định ở trở thành tối cường ám ảnh tri chủ phía trước ngài thần vị thêm được gần có hiệu lực 10%. quả nhiên thần phong sắc mặt một ít n g ư n g trọng thanh thân sau đó quả nhiên sắp sửa lên tới một cái mới tinh sân khấu lúc đầu ám ảnh tri chủ chính là hắn lấy được thay mặt thần quyền tri lai nguyên nhưng bây giờ hắn sẽ trở thành cùng ám ảnh tri chủ đồng nhất cấp bậc tồn tại thậm chí cần khiêu chiến đối phương mới có thể thu được đủ số thần vị thêm được c ò như n thần vị thêm được là cái gì thần phong không biết nhưng đây nhất định rất trọng yếu chương năm trăm hai mươi sáu ám ảnh c h i chủ thuần túy năng lượng cách dùng ba năm nêu lên thần vị tên ám ảnh c h i chủ là một các loại trở thần danh thần vị thêm được là tối cường thần phong lại lấy được một cái gợi ý của hệ thống điều này làm cho hắn trịnh trọng suy nghĩ muốn thì muốn tối cường nhất đẳng thần danh chính là tối cường thần danh đây chính là bột khiếm thảo cùng đôi phượng chọn chọn nếu như tuyển trạch thiên môn thần danh như vậy sẽ không có tái diễn thần danh cũng sẽ không có cạnh tranh nhưng là không bảo đảm đến tiếp sau có những người khác trở thành chủ thần tới khiêu chiến chính mình nhưng thiên môn thần danh nhất định là tương đối kém tinh thần thần danh bên ngoài thần vị thêm được thuộc tính sợ rằng rất thấp mà thần danh ám ảnh c h i chủ là nhất đảng thần danh chỉ cần tương lai có thể khiêu chiến thành công vậy hắn là sẽ trở thành tối cường ám ảnh c h i chủ thay thế nguyên lai ám ảnh c h i chủ hơn nữa khiêu chiến này thời gian từ hắn tự quyết định nói cách khác tần phong hoàn toàn có thể tại chính mình mạnh mẽ phía trước tiên phát dục đến khi đủ mạnh nữa đối tối cường ám ảnh tri chủ khởi s ư ớ n g khiêu chiến có thể tuần tra ám ảnh tri chủ thần vị thêm được thuộc tính sao thần phong tỉnh táo hỏi một câu một trăm phần trăm ám ảnh tri chủ thần vị thêm được vì thuần túy năng lượng dung lượng một trăm phần trăm thần cách giai cấp một thần cách logic một thần cách độ tinh khiết năm phần trăm thần phong liếc nhìn nhất thời một ít thất vọng liền cái này cái này bốn cái thuộc tính theo thứ tự là làm gì tần h phong tạm thời còn không có nghiên cứu nhưng hắn biết hiện tại hắn tổng độ thân mật đã đạt đến mười bảy con số giải tỏa thần cách thăng hoa lấy hiện tại hắn tuần tra đầy loại này mỗi t ử số lượng đến xem lấy được thuộc tính nếu so với cái này thần vị thêm được cao hơn nhiều sau cái tuần tra đầy loại này mỗi tử có thể cho hắn dung lượng sáu trăm phần trăm thần cách giai cấp sáu thần cách logic sáu thần cách độ tinh khiết sáu phần trăm thuộc tính này không thể so cái kia thần vị thêm được mạnh hơn nhiều sau đó hắn lại thử còn lại mấy chục loại thần danh phát hiện chẳng những đều không ám ảnh c h i chủ e m hai thậm chí ngay cả thuộc tính cũng không sánh nổi cạnh tranh áp lực nhưng cũng không có nhỏ bao nhiêu ta đây liền xác định tuyệt trạch ám ảnh c h i chủ thần phong làm ra quyết định muốn làm liền làm tối cường cái kia hắn cô em này bờ uff thật sự là quá mạnh mẽ hơn nữa theo tuần tra đầy loại này m ỗ i t ử số lượng càng nhiều chiến lược của hắn sẽ càng mạnh dựa theo tiến độ này hắn nhớ muốn siêu việt nguyên bản ám ảnh c h i chủ vậy cũng không phải rất khó h ú n g chi coi như không phải khiêu chiến ám ảnh c h i chủ cái kia thần vị thêm được đối với tần h phong mà nói bờ uff cũng không phải rất lớn không sao cả xác nhận thần vị tên ám ảnh Ngài chi chủ. Ngài thu đương ợ được, 10 thần vị thêm được lượng lượng được được c cách khích cái cũng cảm giác bần hàn. Cũng quá yếu đi. Không chỉ có là cái này bần hàn, cho dù là 100 thần vị thêm thuần tí thần tinh Thần thêm thần thêm hùng Phong nhìn hàn. Không hàn, bần bần năng dung này này cũng vị vị độ đi. đi. đ ư quá yếu quá yếu là là dù nhiên đây là với hắn mà nói trên thực tế đối với những người khác mà nói cái này thần vị thêm được thuộc tính hẳn rất trọng yếu tần phong lời nói chủ yếu là m ộ i t ử bờ ưuff quá mạnh mẽ cho nên đối với thần vị thêm được thuộc tính đều có thể bỏ qua không tính ngay sau đó hãn rốt cục bắt đầu nghiên cứu mới vừa lấy được thần cách còn có thuần túy năng lượng cách dùng ngài thu được thần cách sở hữu thần cách sau đó ngài sắp có được thuần túy năng lượng thuần túy năng lượng phân tích đây là một loại có thể làm được hết t h ể năng lượng nhưng thuần túy năng lượng có nhất định dung lượng hạn mức cao nhất mỗi giờ khôi phục một mươi thuần túy năng lượng thần cách độ tinh khiết độ tinh khiết đạt được một trăm linh sẽ được thuế biến thần cách giai cấp đại biểu cho thần cách độ tinh khiết thần cách giai cấp càng cao mức tiêu hao càng ít Thì h n lệ một lấy thuần túy năng lượng nghiền nát một viên bất động tảng đá cần một bước logic nghiền nát tảng đá lệ hai lấy thuần túy năng lượng nghiền nát một viên trong vận động tảng đá cần hai bước logic theo dõi tảng đá nghiền nát tảng đá t ầ n phong liếc nhìn những thứ này gợi ý của hệ thống trong đầu nhanh chóng suy tính Thần cái c h g a i thời cấp tạm h k ô này g đề cập tới. Cái tới. n đại biểu t càng càng hạn, hạn chế chính là ở chỗ dung lượng cùng logic khiến cho thuần túy năng lượng theo dõi ta đem ta phân giải cần hai điểm thần cách logic sao lại thích khách kia thuần túy tia năng lượng thậm chí còn có thể xuyên thấu đó chính là theo dõi mục tiêu xuyên thấu tính phân giải mục tiêu cần ba điểm thần cách logic thần cách suy luận hạn mức cao nhất đại biểu cho thuần túy năng lượng có thể làm được cỡ nào chuyện phức tạp giống nhau cái kia thuần túy năng lượng phản ẩn quang hoàn bên ngoài logic chính là thỉnh cầu khuyết tán bài trừ ẩn thân đây chính là toàn năng thuần túy năng lượng tương đương với mình có thể sáng tạo ra đầy đủ mọi thứ kỹ năng kỹ năng hiệu quả kỹ năng mục tiêu tất cả đều có thể chính mình thiết định tần phong suy nghĩ minh bạch sau đó trong lòng trong nháy mắt bị chấn động đến thậm chí hắn đối chiến trong quá trình còn phát hiện thích khách kia dĩ nhiên có thể để cho thuần túy năng lượng ở trong cơ thể mình nổ tung trực tiếp tự tử theo lý thuyết tới làm được điểm này lo dip ít hơn chỉ cần thu được thần cách người nào đều có thể làm được mới đúng cho nên tần phong suy đoán đối với thuần túy năng lượng vận dụng ngoại trừ thần cách lo dip bên ngoài còn có những phương diện khác ước thúc điều kiện có khả năng nhất chính là thuần túy năng lượng dung lượng bất kể như thế nào thử một chút chẳng phải sẽ biết t ầ n phong khỏe miệng hơi vệt lên sau đó hắn liếc nhìn chính mình thần cách thuộc tính thần cách giai cấp 7, ngà tháp đại thần cách logic b thuần túy năng lượng dung lượng 710 điểm thần cách cùng thuần túy năng lượng đây là không cần chuyển hóa cùng t h a y mặt thần quyền giống nhau thu được về sau liền tự động ở hiện thực cùng du hy đồng bộ sở hữu thần phong đứng ở trên ban công hắn nhìn phía biệt thự đi bên trong một cây đại thụ trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh chém đứt cây kia đem thân cây cắt thành t u ổ i gỗ đốt cháy đứng lên hỏa diễm cấm lan tràn khi hắn hạ đạt này chỉ lệnh sau đó hắn cảm giác mình não h ả i dường như tiến nhập vận chuyển tốc độ cao trạng thái nhưng rất nhanh thì đưa ra kết luận này thao tác cần tiêu hao hai điểm thuần túy năng lượng có hay không xác nhận xác nhận ngay sau đó chuyện thần kỳ liền xảy ra tần phong trong cơ thể một cỗ hát sát thuần túy năng lượng ngưng tụ thành ngắn ngủi một bó trực tiếp c u ố n quanh đến đó cây bên trên làm chương năm trăm hai mươi bảy nhiều phương diện đ ế n thử nhân vật khủng bố cây kia ở tần phong thuần túy năng lượng tiến công giới tự nhiên là không có năng lực phản kháng rất nhanh thì bị thuần túy năng lượng cắt thành từng cục tủi gỗ sau đó bắt đầu cháy rừng rực hỏa diễm hoàn toàn bị k h ô n g chế ở trong phạm vi nhất định không cách nào lan tràn cái này mức tiêu hao rất ít bởi vì cần năng lượng không nhiều lắm đổi lại đổi một lần thần phong quay đầu liếc nhìn nằm ở trên giường hạ anh nội tử nàng một đôi chân dài ở trong lam quang như ẩn như hiện da như mỡ đông chân chuột tuyết trắng quên đi vẫn là đổi một mục tiêu nếm thử thần phong lắc đầu hắn bây giờ còn không quá thuần thục thật không dám cầm hạ anh nội tử tới tiến hành nếm thử vì vậy hắn khóa được khác một cái mục tiêu tần nguyện khiến cho thuần túy năng lượng ở tần nguyện trong cơ thể bạo tạc đưa nàng giết chết cần tiêu hao bao nhiêu thuần túy năng lượng thần phong hỏi một câu ngay sau đó trong đầu hắn lại một lần nữa vận chuyển tốc độ cao lúc này hắn nghĩ tới có hay không hiện thực chí lực điểm số ảnh hưởng đến tính toán bốn bảy linh coi thuần túy năng lượng tiêu hao tốc độ rất có khả năng này rất nhanh kết quả tính ra này thao tác cần tiêu hao mười ba điểm thuần túy năng lượng có hay không xác nhận thủ tiêu thần phong lắc đầu hủy bỏ giết chết tần nguyện thao tác sau đó Hắn m ộ thủ lần nữa ạ đạt đưa điểm truy tung tần nguyệt, mang vào xuyên thấu tính, đưa nàng phân giải, cần tiêu hào bao nhiêu thuần túy năng lượng. Này thao tác tiêu hào 4 điểm thuần túy t chỉ cần cần có xác phân hào nhiêu hào hay không xác nhận. h lệ. lượng lượng. lượng, nguyện, Năng mang xuyên nàng năng Này năng giải, bao vào tiêu thần phong phát hiện quả nhiên là tiêu hao thuần túy năng lượng bất đồng hắn bây giờ thần cách giai cấp đạt tới bảy cấp ngã tháp đại thuần túy năng lượng mức tiêu hao là một cấp ả ạ n pha do bốn mươi một phần chín nói cách khác nếu như là một cái bình thường người chơi mới thu được thần cách muốn phải truy tung tần nguyện đưa nàng giết chết được tốn hao 196 điểm thuần túy năng lượng nếu như muốn trực tiếp ở tần nguyệt trong cơ thể bạo t h ậ nói cần tiêu hao 637 điểm thuần túy năng lượng cái này mức tiêu hao hoàn toàn khác biệt trách không được phía trước thích khách kia ưu tiên dùng truy lùng phương thức tới giết ta sau lại thực sự không được mới trực tiếp ở trong cơ thể ta bạo phát thuần túy năng lượng cũng không trách được lần trước thần thắp không có để cho ta khiêu chiến mạnh hơn đối thủ tần phong nghĩ đến tại nơi thích khách phía sau càng mạnh đối thủ chỉ cần thuần túy có thể số lượng lớn đủ hoàn toàn có thể trực tiếp bạo chết ta căn bản không cần nhiều như vậy l o ẹ i loẹt hiện tại hắn một ít hưng phấn giống như là mới vừa thu được cái gì mới đồ chơi giống nhau muốn nhiều thử một chút phục chế một cái ta lần trước tham dự thần tháp lúc kính tượng thần phong trực tiếp hạ đạt chỉ lệ tiêu hao một điểm thuần túy năng lượng một cái một tháng trước hắn kính tượng xuất hiện ở trước mặt của hắn truy tung xuyên tấu phân giải cái này kính tượng cần tiêu hao mười điểm thuần túy năng lượng ở nơi này kính tượng trong cơ thể bạo tạc cần ba mươi mốt điểm thuần túy năng lượng như vậy qua khảo nghiệm tới t ầ nếu phong h trong lòng i điểm, điểm như là hai cấp thần cách giai cấp như vậy để cho ta bạo tặc cần ba trăm tám mươi điểm thuần túy năng lượng h á n thuần túy năng lượng dung lượng cùng thần cách giai cấp đều đã thu được để thăng mà phía trước g á mina còn có rể ra mỹ s sẽ không có thực lực như vậy không cách nào trực tiếp đem ta bạo chết tần phong nghĩ đến sau đó hắn lại chạy ra khỏi một cái truy phong tàn ảnh tới sau đó hướng về phía cái này truy phong tàn ảnh tiến hành phân tích không phải suy nghĩ truy tung phân giải tiêu hao bởi vì bây giờ đối thủ đối với hắn tiến hành truy tung phân giải nói hắn hoàn toàn có thể bằng vào thuần túy năng lượng phản chế đối thủ cho nên chỉ suy nghĩ dùng thuần túy năng lượng trực tiếp nổ chết chính mình cần tiêu hao thuần túy năng lượng này thao tác cần tiêu hao một trăm bảy mươi lăm điểm thuần túy năng lượng có hay không xác nhận bởi tần phong thần cách giai cấp là bảy cấp nhi cho nên tiêu hao là trụ cột 41 phần 9. n h â n với 49 lời nói trụ cột mức tiêu hao chính là 8.575 điểm cái này còn có người có thể bạo chết ta suy nghĩ nhiều sau đó tần phong đem trên người hai kiện đồ phòng ngự c ở i nói tháp ni á sưng giáp mang phân đ ứ ớ c sợi chiến đấu giáp chân trực tiếp lấy xuống một lần nữa chạy cái phân thân đi ra phân tích này thao tác cần tiêu hao 124 điểm thuần túy năng lượng có hay không xác nhận có thể tính ra trụ cột mức tiêu hao là 6.076 điểm trực tiếp thấp xuống 2.500 n h i ề u một chút quả nhiên phòng ngự cùng đồ phòng ngự tình huống sẽ cải biến người khác nhằm vào ta cần tiêu hao thuần túy năng lượng thần phong vừa tìm được hạng nhất quy tắc chính mình phòng ngự càng mạnh người khác muốn dùng thuần túy năng lượng giết chết chính mình cần năng lượng thì càng nhiều sau đó hắn nhớ m u ố n lại hạ đ ặ t chỉ lệnh phục chế nhất kiện cổ k ỷ vũ trang nói tháp ni á sư giáp ba nghìn bảy trăm n g à i thuần túy năng lượng không đủ ngài c h ỉ ít cần sở hữu 1.0076 điểm thuần túy năng lượng hạn mức cao nhất phục chế nhất kiện cổ k ỷ vũ trang tử linh đ ộ khẩu hai mươi chín bốn v à n năm n g à i thuần túy năng lượng không đủ n g à i chí ít cần sở hữu một trăm bảy mươi tám vạn điểm thuần túy năng lượng hạn mức cao nhất đổi mới một chỉ đế giả cấp huyết thông quái n g à i thuần túy năng lượng không đủ n g à i chí ít cần chín trăm hai mươi điểm thuần túy năng lượng hạn mức cao nhất thật đúng là gì đều được chỉ là cần tiêu hao thuần túy năng lượng hạn chế hắn có thể làm được sự tỉnh khiến cho tần n g u y ệ t thích ta cảnh cáo nên thao tác đem cải biến mục tiêu suy nghĩ lượng từ sụp xuống hình thức vì không đảo ngược trạng thái hoặc đem tạo thành không biết hậu quả ngài thuần túy năng lượng không đủ ngài c h ỉ ít cần bảy trăm linh năm vạn điểm thuần túy năng lượng hạn mức cao nhất khiến cho dạ tường vi thích ta thần phong đổi một mục tiêu nêu lên ngài không cần cái này thao tác cái này gì ý là dạ tường vi cô em này đã thích mình được chưa rất nhanh hắn lại thử một cái phát hiện chỉ cần là liên quan đến suy tư của người cần tiêu hao thuần túy năng lượng điểm số cũng rất cao bất luận mục tiêu là người nào cho dù là một người đi đường muốn thay đổi ý nghĩ của hắn độ khó cũng rất cao có thể bởi vì này dính đến một ít c à n g cao tầng thứ năng lượng sáng tạo một cái thái dương ngài thuần túy năng lượng không đủ ngài chỉ ít cần hai tám thuần túy năng lượng hạn mức cao nhất ngoa tạo này cũng đi bất quá cái này hai tám là cái quái gì tần phong nghiên cứu sơ qua một cái phát hiện đây chính là hai mươi tám con số y tứ có điểm lợi hại vậy sau này thương tổn của hắn chữ số cũng có thể dùng cái này tới đơn vị tới đếm hết mạnh mẽ giải trừ tần nguyện ký kết thần quyền hợp đồng tần phong suy tư một chút sau đó tỉnh táo hạ đạt chỉ lệnh cái này chỉ lệnh vừa ra trong đầu hắn bắt đầu cực nhanh tính toán sau đó trong nháy mắt liền mất đi tất cả tư duy đình chỉ bốn không tần phong khôi phục thần trí cả người ở ngắn ngủi trong một giây đã mạo suất mồ hôi lạnh cả người cái này thao tác cần ngạnh cương tối cường ám ảnh c h i chủ còn có tử vong c h i chủ lấy tần phong thực lực bây giờ căn bản là không đạt được cái này thao tác cần thuần túy năng lượng thậm chí ngay cả tính toán đều không thể tính toán đây là tần phong hiện thực trí lực hoàn toàn không đủ nếu như hắn không phải đang làm trước khi chết liền chuẩn bị kỹ cảng ở một giây sau đó đình chỉ phân tích sợ rằng hiện tại hắn đã biến thành một người ngu ngốc cái kia ám ảnh c h i chủ xác thực là một vị nhân vật khủng bố tần phong cái này là xác nhận bằng tần n g u y ệ t thực lực căn bản cũng không khả năng giải trừ hết trên người mình thần quyền hợp đồng cùng với mạnh mẽ giải trừ thần quyền hợp đồng tần n g u y ệ t còn không bằng chờ mong cùng tần phong câu tình khiến cho tần phong cho nàng chủ động giải trừ cái này thần quyền hợp đồng là tần phong định ra muốn chủ động giải trừ đương nhiên không thành vấn đề nhưng mạnh mẽ giải trừ nói cái kia khái niệm liền hoàn toàn khác nhau chương năm trăm hai mươi tám cấp đoạt quy tắc thời cơ tốt năm năm tần phong lần thăm dò thử này cũng không lo lắng sẽ bị tối cường ám ảnh c h i chủ tử vong c h i chủ để mắt tới dù sao chỉ là mạnh mẽ giải trừ thần quyền hợp đồng m à thôi cũng không xem như là chuyện ghê gớm gì loại chuyện như vậy ở địa phương khác chắc cũng là cực kỳ thông thường nếu như tần phong là muốn giết chết tối cường ám ảnh c h i chủ hạ đạt loại này chỉ lệnh nói vậy hắn chính là thật tìm được chết hiện giai đoạn khẳng định là không dám ký chủ yên tâm dù cho ngài muốn giết chết tối cường ám ảnh tri chủ hắn cũng vô pháp hoàn thủ lam tinh mới vừa gia nhập chủ thần thời kỳ cùng ngoại giới tồn tại tuyệt đối bình t h ư ớ n g ồ ừ tờ gội không cách nào hàng lâm lam tinh cũng không cách nào đối với lam tinh văn minh sinh linh tạo thành ảnh hưởng thần phong trong đầu nổi lên một nhóm nêu lên điều này làm cho hắn gật đầu quả nhiên với hắn phỏng đoán giống nhau nếu như tối cường ám ảnh tri chủ cái cấp bậc đó có thể tới lam tinh lời nói đời trước tần nguyện các nàng căn bản liền không kiên trì được lâu như vậy cái cấp bậc đó một cái ý niệm trong đầu là có thể khiến cho lam tinh hủy diệt muốn l a m tinh vật gì vậy câu nói đầu tiên có thể toàn bộ cướp đoạt đi tần phong lại thử một cái còn lại các loại phát hiện cái này thuần túy năng lượng còn rất thú vị rất nhanh thì đem thuần túy năng lượng tiêu hao phân nửa những thứ này thuần túy năng lượng hắn đều dùng để cải tạo cảnh vật chung quanh lên bùn đất nấu xây hai mươi mốt tạo ở ngoài pháo đài tường tòa thành tầng hầm n g ầ m tòa thành ngoại thất tần phong đem bước đi tháo gỡ ra tới tiết kiệm không ít thuần túy năng lượng hắn phát hiện thần cách giai cấp là dùng để tiết kiệm thuần túy năng lượng thần cách lo dip đồng dạng cũng là đồng dạng một việc nếu như trực tiếp thiết định mục tiêu tiêu hao thuần túy năng lượng liền rất nhiều tỉ như tần phong nếu như trực tiếp muốn kiến tạo một tòa tòa thành sợ rằng đắc tướng hắn thuần túy năng lượng tiêu hao sạch nói như vậy sáng tạo sự kiện đối với thuần túy năng lượng tiêu hao khá cao đương nhiên cái này dường như cùng tần phong thích khách chức nghiệp có quan hệ tần phong phát hiện hắn cái k i a u chuẩn ám sát các loại thuần túy năng lượng tiêu hao sẽ tương đối t ế u nhưng những thứ khác đều sẽ đối lập nhau khá cao một ít cụ thể quy tắc hắn còn chưa hoàn toàn t h a m dò rõ nhưng đại thể là cái dạng này mà hắn đem lâu đài kiến tạo chia làm một s i ư a di bước đi những bước này phân biệt hạ đạt chỉ lệnh cần tiêu hao thuần túy năng lượng tổng sản lượng liền muốn ít hơn nhiều mới hao tốn tần phong không đến một nửa thuần túy năng lượng khoảng chừng nửa giờ sau biệt thự biến thành tòa thành tòa thành bên trong hai cốt xương long cùng hai cốt d ự c đ i ể u đều ngừng ở lại rộng lớn trên quảng trường tòa thành kiến trúc bên ngoài thì là một tòa cao tới m ư ơ i thước tường thành tường thành bên ngoài thì là một vòng nhỏ hộ thành hà chơi thật vui tần phong đứng ở tòa thành chỗ cao nhất hướng phía chu vi nhìn lại toàn bộ khu biệt thự đều bị hắn cải tạo thành một tòa hùng vĩ tòa thành cái gì là thần đây chính là thần ta đây vẫn là yếu nhất thần cũng không đúng t ầ n phong lắc đầu hiện tại hắn có muội t ử bờ ưu eff thêm được thần cách các phương diện thuộc tính đều vượt rất xa mới vừa thu được thần cách tồn tại đổi thành đời trước tần nguyệt mới trở thành chủ thần thời điểm căn bản là không cách nào kiến tạo ra như vậy một tòa tòa thành không sai biệt lắm chỉ có thể đào ra một con lệch đỏ a như vậy thần cách thuộc tính nên như thế nào để thăng đâu thần phong bây giờ đang ở ý cái này vì vậy hắn đưa mắt về phía thần cách cuối cùng một cái thuộc tính thần cách độ tinh khiết đối với thần cách độ tinh khiết sơ bộ giải thích là độ tinh khiết đạt được một trăm phần trăm sẽ được thuế biến cụ thể mà nói chính là thần cách độ tinh khiết đạt được một trăm phần trăm sẽ đ ề thăng thần cách còn lại thuộc tính mỗi đạt được một lần một trăm phần trăm thần cách độ tinh khiết thần cách giai cấp một thần cách logic một sau đó thần cách độ tinh khiết sẽ khôi phục ban đầu tần phong phát hiện phía trước hắn có thần cách độ tinh khiết thuộc tính đều là chỉ ban đầu độ tinh khiết ví như bây giờ hắn thần cách độ tinh khiết trụ cột có năm phần trăm ban đầu sau đó mỗi từ bờ uff bỏ thêm sáu phần trăm đến từ thần vị thêm được còn có không năm phần trăm cộng lại chính là một một năm phần trăm nói cách khác hắn mỗi lần thần cách độ tinh khiết đạt được một trăm phần trăm sau đó đều sẽ khôi phục lại một một năm phần trăm muốn để thăng thần cách độ tinh khiết so với những người khác muốn đúng dùng không ít mà muốn để thăng thần cách độ tinh khiết chỉ có một biện pháp thần phong mở ra thần cách độ tinh khiết thuộc tính nêu lên phát hiện phải đi cướp đoạt những tinh cầu khác văn minh linh mới có thể để thăng thần cách độ tinh khiết đồng thời để thăng thuần túy năng lượng dung lượng chỉ là cái này linh là cái gì rất nhanh hệ thống t ạ i hắn não hải giải thích linh chính là một cái tinh cầu sinh ra sinh mạng căn bản năng lượng cướp đoạt linh là có thể để thăng thần cách độ tinh khiết cùng với thuần túy năng lượng dung lượng ngươi lời trước chính là các chủ thần không có thể bảo vệ cẩn thận lam tinh khiến cho lam tinh linh toàn bộ đều bị ngoại thần cướp đoạt đi mất đi sinh mệnh sinh tồn điều kiện trở thành một viên tử tinh hiện tại chúng ta lam tinh văn minh mới vừa đạt được chủ thần thời kỳ ngươi có thể đi trước còn lại bất kỳ một cái nào tinh cầu tiến hành cướp đoạt nhưng cùng lúc cũng muốn chú ý những tinh cầu khác văn minh chủ thần cũng tới cướp đoạt lam tinh linh ngươi phải bảo vệ cẩn thận tinh cầu của mình đương nhiên chủ thần ở tinh cầu trong lúc đó xuyên toa nhất định có điều kiện chỉ có thể đi trước đã tiến nhập chủ thần thời đại tinh cầu đồng thời nên tinh cầu tiến nhập chủ thần thời đại thời gian không thua kém bản tinh cầu 90%. t ỷ như lam tinh chủ thần thời kỳ tiến độ vì 40 phút ngươi bây giờ là có thể đi trước còn lại tiến nhập chủ thần thời kỳ 36 phút trở lên hết thệ tinh cầu chủ thần khác muốn tới lam tinh lời nói chỉ có những cái này mới vừa gia nhập chủ thần thời kỳ không cao hơn 44 phút tinh cầu chủ thần có thể qua đây thần phong nghe xong rất nhanh hiểu được xuyên toa đến những tinh cầu khác là có điều kiện hạ cuối là những tinh cầu khác tiến nhập chủ thần thời đại thời gian không thua kém chính mình tinh cầu 90%. tỷ như tần phong 650, hiện tại chỉ có thể tuyển trạch tiến nhập chủ thần thời kỳ 36 phút trở lên tinh cầu đi cướp đoạn 100 t h i ê n hậu hắn cũng chỉ có thể tuyển trạch tiến nhập chủ thần thời kỳ 90 thiên trở lên tinh cầu đi cướp đoạn một vạn năm phía sau hắn cũng chỉ có thể tuyển trạch tiến nhập chủ thần thời kỳ 9 h í n nghìn năm trở lên tinh cầu đi cướp đoạn chỉ có hạ cuối không có hạn mức cao nhất cực kỳ hiển nhiên đây là vì bảo hộ yếu tiểu tinh cầu tối cường ám ảnh tri chủ cũng chính bởi vì quy tắc này mà không cách nào đi tới lam tinh tiến hành cướp đoạt mà ở quy tắc này phía dưới thần phong phát hiện chính mình đơn giản là vô địch ta hiện tại hắn thần cách thuộc tính còn có phương diện chiến lược thuộc tính đó là hoàn toàn vượt qua một dạng người chơi a những tinh cầu khác giảng đạo lý đừng nói mới vừa gia nhập chủ thần thời đại cho dù là tiến nhập chủ thần thời kỳ một hai tháng vậy cũng hoàn toàn không phải hiện tại tần h phong đối thủ tần h phong phía trước ở thân tháp cũng đã giết chết thu được thần cách sáu tháng thích khách chủ thần hiện tại lam tinh mới vừa gia nhập chủ thần thời kỳ vừa lúc là đi những tinh cầu khác cướp đoạt thời cơ tơ ta tám chương năm trăm hai mươi chín thông dụng mô bản đại hát x à c h i thần một năm thần phong trực tiếp hỏi như thế nào cướp đoạt những tinh cầu k h á c linh hệ thống rất mau trở lại đáp ngài cần lấy thuần túy năng lượng làm cơ sở ở nên tinh cầu kiến tạo thần miếu kiến trúc thần miếu kiến trúc đem hấp thu nên tinh cầu linh hơn nữa là tiêu hao thuần túy năng lượng ít nhất phương thức thần miếu kiến trúc tần phong không nhịn được nghĩ đến ở hoang vu chi địa khắp nơi đều có những cái này thần miếu phế tích chẳng lẽ những cái này thần miếu phế tích chính là phía trước có chút thần linh kiến tạo ra được cướp đoạt linh thần miếu a nói như vậy lẽ nào trò chơi của chúng ta thế giới là một viên bị lược đoạt rơi hết thệ c o linh t ử tinh thần phong nhịn không được hỏi nhất định trên ý nghĩa nói đúng vậy hệ thống trả lời ngay sau đó thần phong cũng không còn suy nghĩ nhiều từ thần cách giao diện tìm được rồi thần miếu kiến tạo phương thức ở thần cách giao diện còn rất nhiều cố định thuần túy năng lượng sử dụng phương thức tương đương với thuần túy năng lượng sử dụng mô bản a thần miếu kiến trúc chính là một cái trong số đó ngoại trừ này bên ngoài còn có tỷ như thông dụng nộp g phi hành khí thông dụng tự động phòng hộ bình chướng thông dụng đánh quái chỉ lệnh thông dụng trang bị phục chế chỉ lệnh trở thần phong đại thể nhìn lướt qua phát hiện thật nhiều đồ đạc vẫn là rất hữu dụng cái này thuần túy năng lượng vận dụng giống như là một loại cỏ chỉ cần lo dịp thỏa đáng sẽ tăng lên rất nhiều hiệu suất tỷ như cái này thông dụng đánh quái chỉ lệnh tần phong mới vừa chính mình đã nếm thử muốn soát ra một chỉ đế giả cấp huyết thống quái tới nhưng này cần tiêu hao hắn ước chừng chín trăm hai mươi điểm thuần túy năng lượng hiện tại hắn thuần túy năng lượng hạn mức cao nhất cũng mới bảy trăm m ư ơ i điểm cho nên căn bản làm không được nhưng nếu như áp dụng cái này thông dụng đánh quái chỉ lệnh hắn nhớ muốn soát ra một chỉ đế giả cấp huyết thống quái sẽ ung dung rất nhiều tiêu hao cực thấp đồng thời thần cách logic càng cao tiêu hao càng thấp đây đối với tần phong mà nói đơn giản là một đại phúc thanh âm nguyên bản hắn phải đợi đổi mới đế giả cấp huyết thống quái cũng phải thời gian thật dài nhưng lại được bản thân đi tìm khắp nơi vô cùng lãng phí thời gian nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn có thể chính mình đánh quái chỉ cần tiêu hao nhất định thuần túy năng lượng là được rồi đổi mới đế giả cấp huyết t h ố n g quái 242 t h u ầ n túy năng lượng đổi mới cấp độ truyền thuyết huyết t h ố n g quái 1795 t h u ầ n túy năng lượng đổi mới cấp độ sử thi huyết t h ố n g quái 1448 không thuần túy năng lượng x o á t tân thần thoại cấp huyết t h ố n g quái 11. 4 m ư ơ t vạn thuần túy năng lượng hết t h ể đều đánh dấu đi ra tần phong tính một chút hiện tại chính mình thuần túy năng lượng dung lượng còn chưa đủ không cách nào duy nhất đem rổ kẹ huyết thống thăng cấp vì vậy bỏ đi quyết định này hắn tiếp tục kiểm tra còn lại thông dụng mô bản thì như thông dụng hộp phi hành khí cái này dĩ nhiên là một cái khoa học kỹ thuật tầng diện tiểu hình phi hành khí có thể để người ta ở trong vũ trụ đi phía dưới còn có chữ nhỏ thu được t h ầ n rực phía trước đồ thay thế t h ầ n rực nếu như tần phong không có đoán sai đây chính là cánh không nghĩ tới trò chơi này đúng là vẫn còn trốn không thoát cánh tiết định bất quá thoạt nhìn thu được thần dược sau đó người chơi muốn truyền t ố n g phi hành thuật loại có thể liền không cần phải nữa tiêu hao thuần túy năng lượng không giống thần phong hiện tại hắn nhớ phi rất đơn giản thậm chí truyền t ố n g cũng rất đơn giản chỉ là cần tiêu hao thuần túy năng lượng mà thôi mà thần dược tồn tại chính là cùng loại một cái phi hành truyền t ố n g mô bản có thể còn mang vào một ít năng l ư ợ n g khác thần phong hiện nay không tiếp xúc đến tự nhiên cũng không biết thông dụng tự động phòng hộ bình c h n g cái này đông tây tần do trực tiếp ra chỉ số dưới đây là một cái bị động phòng ngự thuần túy năng lượng sử dụng mô bản đối với cái này cái mô bản giải thích là ngăn cản tất cả thuần túy năng lượng đối với tự thân ảnh hưởng thẳng đến tự thân thuần túy năng lượng tiêu hao hết hắn hồi tưởng lại phía trước ở thần thắp hơn bốn mươi tầng chống lại áo mị nạ các nàng thời điểm chỉ sợ bọn họ không có phản ứng kịp bị tần phong công kích trên người cũng có thuần túy năng lượng bảo hộ đó phải là cái này tự động phòng hộ bình chướng chỉ cần tự thân thuần túy năng lượng còn không có bị tiêu hao sạch là có thể ngăn cản tất cả thuần túy năng lượng đối với tự thân ảnh hưởng đây là một cái cực kỳ dùng tốt thủ đoạn tự vệ rất nhanh Thức, trướng, phong xuất, cao, cấp, hóa, thần phong vừa nghe thống, thể tính chủ toán qua lợi hại một điểm thuần túy năng lượng dĩ nhiên cũng làm có thể trung hòa ba mươi b y con số thương tổn hoặc là đối với mục tiêu tạo thành 37 con số thương tổn đương nhiên đây là hắn thuộc tính dựa theo hắn thôi toán cái này thuần túy năng lượng trung hòa hiệu suất cùng thần cách giai cấp thần cách lo dịp đều có quan hệ nếu như là còn lại mới thu được thần cách người chơi mỗi điểm thuần túy năng lượng hẳn là chỉ có thể trung hòa ba không tả hữu thương tổn đây chính là kém hơn mười triệu lần muốn lấy thuần túy năng lượng trực tiếp giết chết mục tiêu tiêu hao chắc cũng là cùng thương tổn số lượng có quan hệ cho nên mục tiêu phòng ngự càng mạnh lượng máu càng nhiều muốn giết chết mục tiêu tiêu hao thuần túy năng lượng thì càng nhiều fufu FU ta hiện tại hiện thực chí lực đạt tới hơn năm trăm vạn tính toán theo công thức cái này phòng ngự bình t h ư ớ n g tốc độ cũng không c h ậ m a thần phong suy nghĩ một chút hắn ngược lại là muốn trước thử một chút tính toán theo công thức phòng ngự bình t h ư ớ n g nói như vậy là ở đi trước những tinh cầu khác cướp đoạt phía trước làm xong hoàn thiện nhất chuẩn bị trời mới biết những tinh cầu khác là tình huống gì nói không chừng duy nhất nhiều cái thần linh vây công tần phong vậy hắn vẫn có chút khó chịu bất quá đang ở hắn nhớ muốn bắt đầu tính toán theo công thức thời điểm cảnh cáo đ ế t ử c ơ as tinh cầu đại h á c xà chi thần đi tới n g à i chỗ ở lam tinh cảnh cáo đ ế t ử c ơ as tinh cầu vâng dạ đại h á c xà chi thần đi tới n g à i chỗ ở lam tinh cái gì ngôi sao gì cầu tần phong căn bản xem không hiểu bất quá hắn cũng biết tinh cầu tiền tố là một cái hy lạp cổ chữ cái có thể đại biểu khu vực gì gì đó c ò n nhờ cas chắc là nhất g i ả n g tiện dịch râm viết tắt đã có thể đại biểu đối phương tinh cầu có thể đem tinh cầu kia cùng những tinh cầu khác phân chia ra đại hát xà chi thần thần phong nghe t h ế cái nêu lên không khỏi có điểm không nói người này cho mình lấy thần vị tên xác thực là có chút kỳ lạ đúng lúc này biến toàn bộ lam tinh bên trên hết thẻ ở c ả mạt đế quốc một bên người chơi vô luận du hy vẫn là trong hiện thực ngẩng đầu lên đều có thể nhìn đến một đoàn hát ảnh đ ỗ n g nhiên liền xuất hiện ở trên bầu trời hơn nữa hết thẻ người chơi đều nghe được mới vừa thần phong nghe được cái kia nêu lên một cái đại hát xà chi thần hàn g lâm lam tinh chương năm trăm ba mươi đánh với ta tiêu hao chiến suy nghĩ nhiều hai năm tần phong không nghĩ tới hắn còn chưa có đi tinh cầu khác đâu dĩ nhiên cũng làm có còn lại thần linh phụ xuống lam tinh không hề nghi ngờ cái này đại hát xà chi thần cũng là cảm giác mình tương đối mạnh cho nên trực tiếp đi trước những tinh cầu khác nhân cơ hội cướp đoạt càng nhiều hơn linh kết quả là chọn đến rồi tần phong chỗ ở lam tinh đáng tiếc n g ư ờ i chọn lộ chỗ t ầ n phong nhàn nhạc nghĩ truyền thống thuần túy năng lượng đối với hắn mà nói tương đối quý giá cho nên hắn trực tiếp tuyển định cờ d ì ti nạ vì mục tiêu truyền thống ngắn ngủi không năm giây sau đó hắn liền xuất hiện ở c ả m ặ t đế quốc hắn lại tới cái kia tràng hoa viên biệt thự lúc này đây mỹ nữ tóc vàng cờ d ì ti nạ đang ở trên ban công một ít rung động nhìn lên trên bầu trời cái kia một đoàn hát ảnh đoàn kia hát ảnh làm cho một loại vô cùng vô tận áp lực đó là thần linh đại h á c x à tri thần chủ thần thời kỳ l a m tinh sẽ đối mặt với những tinh cầu khác ồ ủ tờ gọt xâm lấn Cơ gì tí nàng cắn chặt h m r ă xinh đẹp trên gương mặt thần tình không gì sánh được ngưng trọng. đẹp được Đúng mặt gì lo ú c này, thần h p n hiện ở bên cạnh nàng. Thần, người đã đến g xuất rồi. ở đã Đây lắng à Cơ gì t nàng. Nàng vừa định quay đầu tuần năm trăm tám mươi bảy hỏi tần h phong bầu trời cái kêu đại hát xà chi thần phải làm sao kết quả mới nhìn thoáng qua tần h phong liền ngây ngẩn cả người nếu như nói bầu trời cái kia đại hát xà chi thần cả người tản mát ra khí tức để cho nàng cảm giác không gì sánh được đẻ n ê n nói hiện tại tần phong khí chất trên người để nàng không kiểm hãm được muốn quỷ l ạ i đó là một loại đem hết thể đều nắm trong tay khí chất bởi vì tần phong thần cách giai cấp đạt tới bảy cấp đại biểu hiện này tại ngoại biểu phương diện khí chất chính là thiên nhiên đối với còn lại thần linh cụ bị áp chế lực ở cờ gì tì nạ cái này mỹ nữ tóc vàng trong mắt tần phong dù cho chỉ là đứng ở nơi đó quanh thân có nhàn nhạt hắc vụ lượt b a đưa hắn tô điểm không gì sánh được thần bí có một loại khiến người ta ngưỡng vọng khí tức không sao cả tần phong khỏe miệng vi tiểu ngẩng đầu liếc nhìn trên bầu trời cái kia hát ảnh hắn sờ sờ mỹ nữ tóc v à n g đầu an ủi nàng một câu lam tinh không có việc gì nghe được tần phong nói như vậy cờ gì ti nạ không rõ liền an tâm dưới cái nhìn của nàng chỉ cần tần phong xuất thủ trên đời này dường như không có chuyện không giải quyết được dù cho người đến là cái gì đại hát xa chi thần cũng giống như vậy đối với cờ gì ti nạ mà nói bầu trời đoàn kia hát ảnh áp chế lực thật sự là quá cường đại nếu như nàng đi cùng đối phương chống lại nói sợ rằng vừa đối mặt cũng sẽ bị đối phương giết chết đúng lúc này làm t ầ n phong mới truyền tống đến cờ g i tin nạ bên người bầu trời đại hát xà chi thần rốt cuộc hành động t ầ n phong thị lực đã đạt đến cực kỳ khủng bố t ầ n g thứ hắn liếc mắt một liền thấy ra được cái kia một đoàn hát ảnh bên trong là một cái hình người tồn tại hai cái tay hai cái chân một cái đầu cùng nhân loại dáng dấp cơ bản không sai biệt lắm khả năng chỉ là thân hình tỷ lệ trên có một điểm cực kỳ chút xíu khác biệt cái kia hát ảnh hành động nhưng hắn vẫn chưa nhúc nhích mà là tự động phòng hộ bình t h ư ớ n g có hiệu lực ngăn cản đại hát x à chi thần đối với ngài vị trí tra xét tự động phòng hộ bình t h ư ớ n g có hiệu lực ngăn cản đại hát x à chi thần đối với ngài mạng lưới quan hệ điều tra tự động phòng hộ bình t h ư ớ n g có hiệu lực ngăn cản đại hát x à chi thần đối với ngài thuộc tính điều tra trong khoảng thời gian ngắn tần phong liền tiêu hao hết mười điểm thuần túy năng lượng đối phương đang tra tìm liên quan tới tần phong tương quan tin tức Hàng này là người a. thần phong lắc đầu cái này đại hát xà chi thần khả năng đầu góc có chút vấn đề biết rõ thần linh đều sẽ có tự động phòng hộ bình t h ư ớ n g bất luận cái gì nhằm vào thần linh hiệu quả đều sẽ bị thuần túy năng lượng ngăn cản rơi người này còn như vậy tra xét căn bản không khả năng tra xét được bất luận cái gì tư liệu a có thể là người này cảm giác mình thuần túy năng lượng tương đối mạnh thần cách giai cấp tương đối cao có thể đánh với ta tiêu hao chiến thần phong khỏe miệng vị tiểu nếu là như vậy như vậy đại hát x à chi thần khả năng liền sai hoàn toàn đối phương có thể đi tới lam tinh nói rõ đối với phương thành vì thần linh cũng mới không cao hơn năm mươi phút song phương đều nằm ở chủ thần thời đại lúc mới đầu kỳ loại cấp bậc này thần linh chiến lược sợ rằng liền hắn lần trước nữa thần tháp bên trong đối kháng dể giả mỉ s cũng không bằng c ò n muốn cùng tần phong bỏ đi hao chiến suy nghĩ nhiều bất quá thật đ ã khởi tiêu hao chiến lời nói tần phong cũng có chút chịu thiệt dù sao đối thủ của hắn cũng không chỉ là cái này đại hát xả chi thần một cái chỗ hắn để ý hết người này còn phải đi những tinh cầu khác c ư ớ p đoạt linh hiện tại lam tinh mới vừa gia nhập chủ thần thời kỳ cho nên lấy hắn bây giờ c ư ờ n g đại đi ra ngoài c ư ớ p đoạt linh hiệu suất là cao nhất căn bản cũng không có người có thể ngăn cản hắn cho nên thần phong cần đánh nhanh thắng nhanh cũng hết khả năng tiết kiệm thuần túy năng lượng tiêu hao mới vừa hắn đem biệt thự cải tạo vì tòa thành cũng đã tiêu hao chừng phân nửa bất quá cái kia đối với hắn mà nói tương đương với đối với thuần túy năng lượng quen thuộc vận dụng cho nên cũng không có thể coi làm lãng phí có cho càng thục cho càng có chút thuần túy năng lượng tiêu cơ chế. thể thêm thuần thuần túy thuần túy tiêu tại, hắn khiến hắn hiểu hơn hao Hiện làm lượng, lượng vận dụng năng năng đúng ố tốt đối i với nói, tiếp vào tần nhất trực thuần t phong chính bằng công phương cách kích, mà làm đem là, y ă n lúc ư ợ n g tiêu hao sạch. đ n g l ú này đối phương dường như bởi vì điều tra không đến tần phong tin tức cho nên ban bố một cái toàn cầu tin tức đại hát xà chi thần lam tinh văn minh thần linh m ờ i hiện thân không giết chết toàn bộ tinh cầu nhân loại. bởi đối phương ngôn ngữ ngữ pháp vấn đề dù cho phiên dịch qua đây người này vọng lại tin tức vẫn có chút không được tự nhiên bất quá ngược lại là đơn giản nói lập tức làm cho tất cả mọi người rõ ràng người này muốn làm cái gì cái này đại hát xà chi thần dĩ nhiên muốn giết toàn bộ lam tinh nhân loại cái này cũng quá kinh khủng đi người này thật là thần sao ta chỉ là nhìn hắn đều có chủng cảm giác không rét mà run hắn muốn giết chết chúng ta làm tinh mọi người sợ rằng thật không phải là không thể chúng ta làm tinh thần linh không phải mới trở thành ám ảnh c h i chủ đệ nhất thích khách sao vì sao không hiện ra còn gọi hắn đệ nhất thích khách trực tiếp tôn sư ơ n g ám ảnh c h i chủ a danh hào này so cái gì đại hát xà chi thần nghe liền phải mạnh hơn a ta tin tưởng đại lao có thể giết chết cái này đại hát xà chi thần thật đúng là chưa chắc a đại lao mới trở thành thần linh cái này đại hát xà chi thần đồng dạng cũng là thần linh đánh nhau ai biết ai mạnh ai yếu toàn cầu hết thể người chơi đều thu được đại hát xà chi thần tin tức trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ chương năm trăm ba mươi mốt kể chuyện cười ta đại hát xà chi thần muốn giết chết toàn bộ nhân loại t ầ n phong đương nhiên sẽ không đi dình các người chơi đang nghị luận chút gì tuy là hắn có năng lực này cũng có phân tích hết thể người chơi nghị luận nội dung chi nhớ nhưng không cần phải bốn làm cái k i a đại hát x à chi thần truyền lại tin tức sau đó t ầ n phong căn bản không có bất kỳ động tác cờ gì tì nạ dựa vào hắn chợt h ấ y đang ở tần phong phía sau vô thanh vô tức xuất hiện một cái tần phong phân thân hắc ảnh sau đó cái này hắc ảnh trực tiếp biến mất ở không khí bên trong đến từ t r ò m sao s o n g t ử thần khí phân thân trực tiếp mở ra sát thần hình thức tuyệt đối ẩn thân một giây kế tiếp ám ảnh t h i ể m t h ư ớ c tần phong tròm sao s o n g t ử phân thân trực tiếp bằng vào sắc tờ thần quyền kỹ năng t h i ể m t h ư ớ c đến rồi đại hát xả chi thần bối phía sau hơn nữa như trước nằm ở tuyệt đối ẩn thân trạng thái mặc dù đối phương sở hữu thuần túy năng lượng nhưng không có ý thức được tần phong phân thân tới gần dưới tình huống cũng sẽ không đi phân tích có hay không người ẩn thân gì gì đó dù sao đó cũng là phải tiêu hao thuần túy năng lượng không hề nghi ngờ đối với thần linh ở giữa chiến tranh thuần túy năng lượng dung lượng là yếu tố mấu chốt dung tốt hoàn toàn có thể vượt cấp sát nhân một ngày lãng phí nhiều lắm ngược lại khả năng bị so với chính mình còn yếu thần linh d ấ t chết đương nhiên tần phong bây giờ là so với cái này đại hát xà chi thần mạnh hơn nhiều lắm dưới loại tình huống này tần phong dù cho trực tiếp cùng đối phương l i ề u mạng tiêu hao đều có thể đem đối phương trực tiếp hao tổn đến chết chỉ là không cần như thế mà thôi động thủ tần phong cho phân thân bình tĩnh hạ lệnh vì vậy phân thân của hắn bằng nhanh nhất tốc độ đánh hướng phía đại hát xà chi thần một đao vung ra tần phong hiện thực mẫn tiệp quá cao ước chừng cao tới năm triệu mà đối phương đâu tính toán đâu ra đấy nhiều lắm cũng liền hơn ba vạn dù sao tham dự chủ thần trận chiến điều kiện chính là ba nghìn một trăm bốn mươi không điểm hiện thực toàn thuộc tính cho nên điểm ấy thuộc tính đối phương vẫn phải có nhưng muốn càng nhiều cũng không có biện pháp cho nên một đ a m này đối phương căn bản không tránh cả mặt đế quốc cái này một bên hết thể người chơi nguyên bản đang khẩn trương nghị luận ở mỹ ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chằm chằm đại hát xà chi thần bọn họ vẫn còn ở thảo luận tần phong muốn thế nào xuất hiện đâu kết quả trong nháy mắt ánh đao t h i ề m thước một cái hắc ảnh xuất hiện ở đại hắc xà chi thần phía sau xuống một đao trực tiếp rơi vào đại hắc xà chi thần trên người đến từ dòng sông lịch sử búa tạ chi lực từ ánh đao bên trong ngưng tụ cao tới một trăm chín mươi nhiều vạn lần lịch sử dấu ấn tăng tổn thương trực tiếp đem đối phương đánh hôn mê ngài đối với mục tiêu tạo thành bốn không thương tổn thương hại kia chữ số quá cao đây là tần phong trở thành thần linh sau đó lần đầu tiên chiến đấu bốn mươi vị đếm thương tổn khiến cho cái kia đại hắc xà chi thần trên người nước sơn hắc thuần túy năng lượng bình chướng chỉ là loé ra phát hiện một cái liền trực tiếp nổ tung ra đối phương thần cách giai cấp thần cách lo gì hoàn toàn không được a tần phong chỉ là tùy ý một đao liền đem đối phương thuần túy năng lượng triệt để tiêu hao hầu như không còn thậm chí một đao này thương tổn còn tràn ra mấy triệu lần theo đem cái kia đại hát x à chi thần thân thể đều cắt thành hai nửa ngài giết chết đại hát x à chi thần phân thân tần phong thu được nêu lên đối với lần này cũng không có cảm giác quá ngoài ý muốn đối phương tự tin như vậy dám đến lam tinh thi hành cướp đoạn tự nhiên là có điểm phấn khích cũng không quá có thể sẽ đích thân cứu hiểm bất quá đối với thần linh mà nói bản thể cùng phân thân cộng hưởng thuần túy năng lượng nói cách khác đại h á c xà chi thần thuần túy năng lượng đã tiêu hao sạch như vậy vô luận là hắn bản thể vẫn là phân thân đều đã không có thuần túy năng lượng có thể dùng trực tiếp bị tần phong một đao bắn hết hắn thuộc tính thật sự là quá kinh khủng là hoàn toàn siêu việt cái này tầng thứ tồn tại cái kia đại h á c xà chi thần nơi nào có thể muốn lấy được trong chấp nhóm này lam tinh tất cả quan tâm một màn này người chơi tất cả đều ngạc nhiên trận tròn mắt ngọ tào đại lao gia châu cái gì đại hát xà chi thần liền cái này kể chuyện cười ta đại hát xà chi thần muốn giết chết các ngươi toàn bộ nhân loại mọi người lập tức liền điên cùng nóng lên ở tần phong bên người cờ di tin à muội tử thấy như vậy một màn nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên thậm chí chủ động lại gần hôn hắn một cái vốn cho là cái này sẽ là lam tinh tiến nhập chủ thần thời kỳ sau đó gặp một lần đại nguy cơ kết quả phát hiện liền cái này liền cái này hai chữ này trong lúc nhất thời thành mọi người trong miệng trò cười tần h phong cũng không lý tới biết những người khác nghĩ như thế nào phân thân của ngươi không được mười hai kế tiếp nên phân thân của ta xuất động thần phong khỏe miệng v ì tiểu hắn cũng không có dùng thủ đoạn khác liền cái kia tròm sao s o n g t ử thần khí ngưng tụ ra phân thân mở ra hệ thống t u y ể n hạng một siêu di có thể đi trước tinh cầu liệt biểu xuất hiện ở cái kia phân thân trước mắt thần phong cắt đổi đến phân thân thị giác liếc nhìn hiện tại hắn có thể đi trước tinh cầu liệt biểu này đây chủ thần thời đại niên đại vì tự từ thấp đến cao sắp hàng phía trước một loạt đều là mới vừa gia nhập chủ thần thời kỳ không đến một giờ phía sau còn có mấy ngày mấy tháng mấy năm vài thập niên thậm chí kéo đến mặt sau cùng còn có chủ thần thời kỳ mấy vạn năm thần phong trở nên chắc lưỡi tiến nhập chủ thần thời kỳ mấy vạn năm tinh cầu nếu là hắn đi qua sợ rằng liền vật gì vậy đều không thấy rõ đã bị giết chết trời mới biết những tinh cầu kia tổng cộng có bao nhiêu vị chủ thần sợ rằng tù tiện tới một người chủ thần đều có thể triệt để nghiền ép tân phong hắn vẫn chưa suy nghĩ lâu lắm trực tiếp sang chọn Cơ a s tinh cầu cũng chính là lớn hát xà chi thần tinh cầu tinh cầu này mới tiến nhập chủ thần thời kỳ không đến một giờ khẳng định chỉ có đại hát xà chi thần cái này một cái thần linh người này hiện tại thuần bí năng lượng bị tiêu hao sạch không phải cướp đoạt cái tinh cầu kia tốt cơ hội sao hiện tại tần phong nhưng là cực kỳ nhu cầu thần cách tăng lên làm sao có thể bỏ qua cái này cơ hội xuyên toa tần phong lấy phân thân thị giác trực tiếp khiến cho phân thân xuyên toa đến rồi đại hát xà chi thần t r ô cà tinh t cầu Trong sao s o n g tử phân thân thị giác đột nhiên biến hóa thần phong phạm vi nhìn theo phát hiện mình đi qua mấy giây xuyên toa đi tới một tinh cầu khác ngoài không gian tinh cầu này phân nửa làm lục sắc phân nửa đã bị đen kịt một màu bao phủ đó là hủ hóa khu vực tần phong quan sát một cái cả viên tinh cầu nhất thời trong lòng dùng mình viên tinh cầu này thoạt nhìn phát d ụ c cực kỳ thẳng a dĩ nhiên nửa viên tinh cầu đều đã bị hủ hóa khu vực bao phủ hắn cũng có thể cảm giác được cả viên tinh cầu sinh mệnh lực đều có chút kiệt sức sẽ không phải là viên tinh cầu này linh đã còn lại không biết bao nhiêu đi cái này chính là lớn hát xà chi thần chỗ ở tinh cầu vong chương năm t r ư ơ i hai khô héo tinh cầu cước đoạt bắt đầu bốn năm thần phong phân thân xuyên qua tới xuất hiện ở ngoài không gian hắn nục thân cường độ đã hoàn toàn có thể ở trong chân không sinh tồn một đoạn thời gian rất dài t h a m dò bản tinh cầu lớn nhất người chơi căn cứ truyền tống tụ tập trung ương thần phong liên tiếp hạ hai cái chỉ lệ n h tất cả đều lấy thuần túy năng lượng thôi đ ậ u g hai bước xuống tới tổng cộng tiêu hao ba điểm thuần túy năng lượng đây có thể nói là khá ít nhưng nếu là đại hát xà c h i thần liền làm không đến hắn như vậy thăm dò cùng truyền thống nếu như thần cách giai cấp chỉ có một cấp do lời nói cái này ba điểm thì tương đương với là một trăm bốn mươi bảy điểm làm sao đã tiêu hao bắt đầu mà thần phong sẽ không có cái này băn khoăn bảy cấp đại thần cách giai cấp khiến cho hắn thuần túy năng lượng tiêu hao trực tiếp giảm bớt bốn mươi chín lần mỗi điểm thuần túy năng lượng có thể làm đường 75-7 người 49 điểm tới dùng sau một khắc tần phong phân thân trực tiếp xuất hiện ở một tòa cà tinh cầu lớn nhất người chơi căn cứ trong thành phố cùng với nói là thành thị c h à n g nói đây đã là một tòa pháo đài một dạng khu vực có điểm giống là lam tinh trước đây nào đó ạ nỉm bên trong vì phòng ngừa cự nhân tiến công mà kiến tạo đại hình khu vực trong sao song tử phân thân trực tiếp xuất hiện ở tòa thành thị này trung ương nhất đây là một tòa giáo đường một dạng kiến trúc chu vi có không ít người hình người chơi lui tới thoạt nhìn cùng làm tinh nhân loại không sai biệt lắm nhưng cụ thể tế phân đứng lên vẫn có một ít phân biệt chắc là trọng lực của tinh cầu hoàn cảnh các loại đưa đến cả viên tinh cầu trọng lực chỉ có địa cầu không tám lần tả h ư u phân thân của hắn chỗ xuất hiện ở giáo đường đỉnh chót vừa mới xuất hiện liên hấp dẫn chu vi hết thể ngoạn ra chú ý hắn chỉ là đứng ở giáo đường đỉnh chót liên phóng xuất ra cực kỳ kinh khủng huy áp hắn quan sát đến bên trong thành người chơi tập trung mục tiêu tuần tra tiến nhập trò chơi thời gian thần phong trực tiếp chọn chúng một người trong đó người chơi trà tuân rất nhanh hắn tiêu hao một điểm thuần túy năng lượng chiếm được hắn muốn biết kết quả dĩ nhiên là ở bảy năm trước tinh cầu này chủ thần c h i chiến mở ra là ở năm thứ bảy nói do bọn họ chỉnh thể phát dục quá chậm đó là một nhỏ yếu tinh cầu nhưng mà chính là cái này nhỏ yếu tinh cầu bên ngoài cái thứ nhất chủ thần dĩ nhiên dám can đảm đến lam t i n h cất đoạn đối với này thần phong là có chút n g h ĩ không thông quét hình tinh cầu tìm kiếm hiện thực thuộc tính một vạn trở lên người chơi hắn tiếp tục hạ đạt chỉ lệnh tổng cộng tiêu hao hai điểm thuần túy năng lượng rất nhanh đến mức ra đáp án hiện thực thuộc tính một vạn trở lên người chơi số lượng vì bảy chỉ có bảy thần phong một ít không nói tinh cầu này cũng quá yếu đi a hiện thực thuộc tính một vạn nói thật cái này không thấp nhưng then chốt ở chỗ tinh cầu này c h ư thần đều đ ã ô ô thần bệ tạ bảy năm nữa à g i á n g vẻ này lam tinh dù cho chỉ là đời trước ngắn ngủi thời gian ba năm thì có mười mấy tên người chơi hiện thực thuộc tính đạt được ba nghìn một trăm bốn mươi không báo danh tham gia chủ thần c h i chiến có thể là trước kia giai đoạn gì xảy ra vấn đề tinh cầu này có bán cầu đều đã bị hủ hóa nói cách khác s i n h ra ở cái kia bán cầu người chơi toàn thuộc tính đều bị t h ấ p xuống dù cho quá khứ bảy năm cũng hoàn toàn không cách nào khôi phục nguyên khí thần phong nhìn lướt qua phía dưới rất nhiều người chơi những thứ này người chơi mỗi một người đều nhìn hắn thần tình n g ũ quan đều vô cùng hoảng sợ mỗi cá nhân trên người tựa hồ cũng có chứa hủ hóa mặt tríp xem ra bọn họ nơi sinh đều ở đây bị hủ hóa khu vực toàn thuộc tính đều bị thấp xuống 15-20% phần trăm không đợi cho tới bây giờ còn rất nhiều khu vực đang không ngừng bị hủ hóa tình huống này cùng lam tinh so ra đơn giản là khác nhau trời vực mặc dù bây giờ lam tinh cũng có địa phương bị hủ hóa những thứ kia là huyền hoa ra khu vực tần phong lúc đó cũng không còn được thế nhưng tổng cộng bị hủ hóa khu vực cũng không vượt lên trước 1%. ộ t phần trăm dáng vẻ này cái nụy cả tinh cầu lại có vượt lên trước 50% phần trăm khu vực đều bị hủ hóa dù cho ở còn lại 50% phần trăm trong khu vực cũng có vượt lên trước bốn mươi khu vực là hải dương nói cách khác cờ as tinh cầu người chơi sinh tồn khu vực chỉ còn lại có cuối cùng không đến một phần mười đây là một cái tuyệt vọng tinh cầu bởi bị hủy hóa tinh cầu này sinh mệnh lực đều trở nên không gì sánh được kiệt sức tần phong có thể cảm thụ được có thể đó chính là linh a mà hắn chuyến này muốn cấp đoạt chính là linh tinh cầu này đều đã khô héo mà chư thần vẫn không ngừng ở cả viên tinh cầu đổi mới hủy hóa khu vực đổi mới siêu giới hạn sinh vật đổi mới mãn cấp thiên thai hủy diệt khiến cho còn sống ư ờ i chơi càng ngày càng ít sớm muộn toàn bộ tinh cầu đều sẽ diệt vong thăm dò c ơ as tinh cầu đại hát x à chi thần tần phong không có để ý chung quanh còn lại người chơi mà là trực tiếp thăm dò nổi lên tinh cầu này duy nhất thần cái này đại hát x à chi thần thuần túy năng lượng đã bị tần phong một đào kia chém bạo hắn nhớ muốn tra xét đến đối phương vị trí rất dễ dàng quả nhiên mới tiêu hao một điểm thuần túy năng lượng hắn trực tiếp liền tra được đại hát x à chi thần chỗ vòng trời chi cầm tần phong chậm rãi giơ tay lên một cái bàn tay màu vàng nóng bỗng nhiên xuất hiện ở mấy trăm km bên ngoài một tòa trong lâu đài tòa thành kia chính là lớn hát xà c h i thần trụ sở ở tòa thành kia bên trong tần phong phát hiện đều có ngàn cái nữ tính người chơi còn như nam tính chỉ có đại hát xà c h i thần một cái còn rất biết hưởng thụ t ầ n phong nhàn n h ạ t mướn sau một k h ắ c một cái bàn tay màu vàng nóng trực tiếp đã bắt lấy đại hát xà c h i thần thân ảnh rơi vào tần phong trước mặt vòng trời c h i cầm đ ế t ử chính tần phong cổ kỷ vũ trang bao tay viễn cổ cấp năm một vạn năm cổ kỳ vũ trang ban đầu trang bị vì cấp độ thần thoại ba hết thẻ thuộc tính cùng đặc hiệu tất cả đều là áp chế năm đẳng cấp cái này không không đại hát xà chi thần căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào chống lại thần phong quét xuống người này phát hiện người này trên người trang bị ngược lại là cũng có hai kiện cổ kỳ vũ trang bất quá hai kiện đều là chỉ có mấy nghìn năm cổ kỳ vũ trang hơn nữa thuộc tính đều chỉ có áp chế hai áp chế ba bộ dạng dù sao không phải là hết thẻ cấp độ thần thoại trang bị đều là toàn bộ áp chế năm thuộc tính chỉ có tần phong mới có thể thu được cấp độ thần thoại ba ở trên trang bị mới có thể là toàn thuộc tính áp chế năm đây chính là tần phong cùng những người khác so ra ưu thế cổ k ỷ vũ trang không sai tần phong k h o á t tay tiện lợi lấy toàn thành loạn ra mặt đem đại hát xà chi thần trên người hai kiện cổ k ỷ vũ trang đoạt đoạt lấy sau đó trực tiếp phân giải ngài thu được khôi bạch cấp thần khí mảnh nhờ bảy trăm bốn mươi chín thu hoạch này còn giống như không sai chương năm trăm ba mươi ba tín ngưỡng thần miếu cùng c ấ p đoạt thần miếu 5 năm năm t ầ n phong đem khôi bạch cấp thần khí mảnh nhỏ đều thu vào ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía phát hiện chu vi hết t h ể dân bản xứ đều đã chấn động không rõ cực kỳ hiển nhiên đại hát xà chi thần là viên tinh cầu này tối cường một cái tồn tại rất có thể trước đây cái này đại hát xà chi thần vẫn tác u y tác phúc xưng bá cả tòa tinh cầu còn như viên tinh cầu này đến cùng chuyện gì xảy ra tần phong không biết thế nhưng rất có thể cùng cái này đại hát xà chi thần có điểm quan hệ vung ra ta thần đúng lúc này một tiếng quát trói thai từ giáo đường phía dưới chuyển đến tần phong liếc nhìn lại nhìn thấy một gã nam tính dân bản xứ chính là một gã pháp sư lúc này chính nhất khuôn mặt thành kính mà cuồng nhiệt dáng vẻ không gì sánh được thống hận nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong người này không phải một cái hơn bạn thuộc tính tên một trong sao t ầ n phong diện vô biểu tình ngay sau đó cái này nam pháp sư dân bản xứ dĩ nhiên hướng phía tần phong phát động kỹ năng bọn họ cũng không giống như tần phong như vậy sử dụng qua thần tính hạch tâm du hy thuộc tính tất cả đều đồng bộ đến thực tế người pháp sư này hiện thực thuộc tính vượt mười ngàn nhưng du hy thuộc tính vẫn chỉ có hai nghìn ba nghìn hai mươi hai tả hữu thực lực cũng không phải yếu ít nhất là so với lam tinh còn lại người chơi đều mạnh hơn nó i như thế nào đều là vào du hí bảy năm dựa vào thời gian cứng rắn đống đều có thể tích tụ ra không thấp thuộc tính tới thế nhưng không đến mức a bảy năm mới hai nghìn ba nghìn du hí thuộc tính đời trước ta ba năm thời điểm đều hơn sáu n g h n thần phong một ít không thể nào hiểu được tinh cầu này hình như là có như vậy chút vấn đề chẳng lẽ là bởi vì hủ hóa khu vực nhiều lắm đưa tới tinh cầu này trong trò chơi có thể sổ ạt bột địa phương quá ít đợi lát nữa có thể vào du hí đi xem thần phong trong lòng suy nghĩ còn như cái kia đối với hắn phát động công kích cùng nhiệt pháp sư có lẽ là đại hát xà chi thần tín đồ thần phong căn bản không để ý tới đối phương tiêu hao một điểm thuần túy năng lượng phân giải cái kia cùng nhiệt pháp sư kể cả hắn thả ra cái kia một đạo đóng băng kỹ năng đang ở mọi người khó tin dưới ánh mắt trực tiếp bị năng lượng nào đó cho phân giải hết sau đó thần phong k h á c tay cho tàn thiên thai chi nhận xuất hiện ở trong tay của hắn hắn định đem đại hát x à chi thần trực tiếp giết chết cũng đúng lúc này nô chủ ta nguyện ký kết thần quyền hợp đồng trở thành nô lệ chỉ vì sống sót đại hát x à chi thần tin tức trực tiếp truyền cho t ầ n phong không có cho bất kỳ người nào khác nghe được đáng tiếc loại người này thần phong muốn tới làm cái gì thu người như thế làm đầy tớ cùng nuôi một con heo khác nhau ở chỗ nào hắn đều cảm giác lãng phí thần quyền hợp đồng số lần vì vậy hắn giơ tay chém xuống một đ a o hai nửa đại hát xà chi thần cái nơi cà tinh t cầu bá chủ trực tiếp chết bởi tần phong giới đao ngài giết chết cờ as tinh cầu đại hát xà chi thần ngài cướp đoạt hắn thần cách ngài thần cách độ tinh khiết tăng lên năm một phần trăm ngài thuần túy năng lượng dung lượng gia tăng rồi năm một giờ k h ắ c này chu vi hết thể dân bản xứ một mảnh xôn xao bọn họ đều không nghĩ đến chính mình tinh cầu đã hoành hành nhiều năm như vậy bá chủ dĩ nhiên cũng làm chết như vậy ở tại một cái ô ủ tờ gột trên tay có một ít c u n g nhiệt tín đồ tại chỗ hét to muốn hướng phía tần phong sông tới qua đây những thứ này thoạt nhìn giống như là bên trong thành vệ binh hoặc là đại hát xà chi thần tay sai bọn họ đụng nhau chu vi những người khác cũng hoàn toàn không dám ngăn cản từng cái run lẩy bẩy trốn tránh đến chu vi ở trong hiện thực một ngày chết khả năng liền thật đã chết rồi cho nên dù cho ước hiếp bọn họ đại hát xà chi thần bị giết chết bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ mà t ầ n phong đâu thèm nhiều như vậy không sai biệt lắm h ắ n liếc nhìn những cái này đ ấ u đ á lung tung tới được tín đồ c ồ n nhiệt Các cùng chính loại với kỹ năng đều ở đây hướng cùng với chính mình đều đây ở bày thần ớ i k ô không n không nói, những thứ này tín đồ cùng nhiệt bên trong, cường đến tinh, g giả. giờ thể thứ thật là có một ít cường giả. Dù cho thả đến bây giờ làm tinh, tham t cho h có là bây đồ Dù làm dự thắp thể nhất tần trong chủng Nhưng, phong cũng có thể lấy đệ nhất cái lấy loại đệ kia. Nhưng, ở miếu ắ t những n g ư ờ này cùng con k i n không n hôi khác h a gì cả. Thần miếu, kiến tạo tần phong chòm sao song t ử thần khí phân thân đứng ở đó giáo đường kiến trúc đỉnh chót thoáng giơ tay lên liền ngưng tụ ra một hồi thuần túy năng lượng chuẩn bị kiến tạo ra cướp đoạt linh thần m ế u ngài đã thu được bản tinh cầu dân bản xứ sùng bái trước mặt sùng bái tiến độ 42 5% làm sùng bái tiến độ đạt được 90% ở trên ngài sẽ thu được bản tinh cầu dân bản xứ tín ngưỡng mời tuyển trạch kiến tạo tín ngưỡng thần miếu cấp đoạt thần miếu chuyến đến một tiếng nêu lên tín ngưỡng thu được dân bản xứ tín ngưỡng có ích lợi gì thần phong có chút hiếu kỳ hỏi dân bản xứ tín ngưỡng sẽ vì ngài liên tục không ngừng cung cấp linh, linh số lượng đối lập lấy bản tinh cầu dân bản xứ số lượng nếu như duy trì liên tục tín ngưỡng 435 năm đem vượt lên trước ngài duy nhất cấp đoạt bản tinh cầu tiện lợi thần phong hé mắt thì ra là thế kiến tạo tín ngưỡng thần miếu liền để cho tinh cầu này dân bản xứ tín ngưỡng chính mình sau đó vì mình liên tục không ngừng cung cấp linh để tăng trưởng chính mình thần cách độ tinh khiết do đó để thăng thần cách giai cấp thần cách lo dịp cùng thần cách dung lượng nhưng tốc độ này tương đối chậm ở nơi n mica tinh cầu dân bản xứ số lượng không thay đổi dưới tình huống dĩ nhiên cần bốn năm duy trì liên tục tín ngưỡng mới có thể so với hắn duy nhất cướp đoạt tiền lời không có biện pháp tinh cầu này đã khô héo dân bản xứ số lượng quá ít tần phong mới vừa quét xuống tính toán đâu ra đấy cũng mới mấy chục triệu người cùng l à m tinh bây giờ s ắ p xỉ một trăm ước người căn bản không biện pháp tương so đương nhiên nếu như ta bang tinh cầu này hoàn cảnh khôi phục thay đổi xong tinh cầu này đến tiếp sau nhân khẩu sẽ phải tăng nhiều nhưng không cần thiết hiện tại hắn vẫn chưa tới thành lập tín ngưỡng thần miếu thời điểm phải rất nhanh đề thăng cho nên trực tiếp duy nhất cướp đoạt đối với 223 t ầ n phong mà nói là lựa chọn tốt nhất ta tuyển trạch kiến tạo c ư ớ p đoạt thần miếu làm tần phong làm ra quyết định thời điểm chu vi những cái này tín đồ cùng nhiệt dân bản xứ công kích đã rơi vào tần phong trước mặt đáng tiếc hắn bị thuần túy năng lượng bảo vệ cho dù là những cái này người chơi cùng nhau công kích đều không thể tiêu hao hết tần phong dù cho một điểm thuần túy năng lượng những thứ này công kích thật sự là quá yếu ngay sau đó mời xác định tần miếu số lượng mỗi một tòa c ư ớ p đoạt thần miếu đem tiêu hao không hai thuần túy năng lượng có hay không bao trùm bản tinh cầu bao trùm nhu cầu một nghìn hai trăm linh tám tọa cướp đoạt thần miếu thần phong nhìn thoáng qua đương nhiên tuyển trạch bao trùm cả tòa tinh cầu hắn có thể không phải định đem tinh cầu này linh tặng cho về sau còn lại thần linh khi hắn làm ra quyết định phía sau ây c ả tinh cầu các ngõ ngách thường cách một đoạn khoảng cách liền có một t r à n g thần miếu kiến trúc vô căn cứ được kiến tạo đứng lên bởi đây là thuần túy năng lượng vận dụng mô bản cho nên so với tần phong chính mình kiến tạo tòa thành nhanh hơn nhiều lắm tiêu hao cũng ít nhiều lắm ngắn ngủi mấy giây thời gian qua đi toàn bộ c a s t i n h cầu cũng đã hiện đầy tần phong 1208 t r ă ọ a cướp đoạt thần miếu không chỉ là trên đất bằng liền đại dương bên trong đều tọa lạc thuộc về hắn cướp đoạt thần miếu mỗi một tòa cướp đoạt thần miếu đều có thể cướp đoạt chu vi trong phạm vi nhất định linh toàn bộ chung vào một chỗ liền đem toàn bộ tinh cầu đều bao trùm cướp đoạt cần thời gian 6 giờ đồng hồ chương 534, t i ế n nhập bên ngoài p h ủ c g ọ n g lượng bột tài nguyên m năm s canh giờ cướp đoạt trong thời gian t ầ ngài p ở vào sáng c as tinh cầu c ư ớ p đoạt thần miếu vì ngài c đường, ớ p đoạt một điểm linh ngài thuần túy năng lượng dung lượng không? Không một t h ầ n cách độ tinh khiết tăng lên không? Không một phần trăm. ngài ở vào sáng Cơ a s tinh cầu c ư ớ p đoạt thần miếu vì ngài c ư ớ p đoạt một điểm linh ngài thuần túy năng lượng dung lượng không không một thần cách độ tinh khiết tăng lên không không một phần trăm tần phong phát hiện chính mình thần cách thuộc tính bắt đầu duy trì liên tục để thăng chỉ là đợt thứ nhất c ư ớ p đoạt liền tổng cộng mang đến cho hắn một nghìn hai trăm linh tám điểm linh tổng cộng khiến cho hắn thuần túy năng lượng dung lượng gia tăng rồi m ộ ư ơ i hai điểm ra đầu còn như thần cách độ tinh khiết thì là tăng lên một ư ơ i hai phần trăm tốc độ tương đương nhanh lần sau thu hoạch ở hai mươi phút sau đó tính như vậy Ta thể từ tinh đoạt cuối cùng cộng là có thể từ viên tinh cầu này cướp viên nhiều này đến là một chút d u người l ợ n thần tinh cũng phần n g g khiết đột trăm trăm. Một cách phá độ sắp ư chiếm lấy một cái tinh cầu dường như cực kỳ thoải mái thần phong khỏe miệng vị tiểu hắn có thể tưởng tượng tương lai rất nhiều sao cầu bên trên nhất định là rất nhiều thần linh đồng loạt ra tay dường như phân bánh ga t o giống nhau đem một cái tinh cầu tách đi ra nhưng là bây giờ một mình hắn độc trịa hiểm cặt tinh cầu rất nhanh hắn phát hiện theo viên tinh cầu này linh bị hắn cướp đoạt đi cả viên tinh cầu sinh mệnh khí tức dường như càng ngày càng yếu nếu như một cái tinh cầu linh bị lược đoạt xong biết có cái gì hậu quả thần phong hỏi một câu như nên tinh cầu mất đi linh thì biết mất đi sinh ra mới sinh mạng năng lực đồng thời biết mất đi tiến nhập chư thần tiếp lời tinh cầu linh càng ít sinh ra mới sinh mạng có khả năng càng thấp thần phong chiếm được trả lời hắn giờ mới hiểu được một cái tinh cầu linh dĩ nhiên cùng mới sinh mạng sinh ra có quan hệ cho nên nói hắn đ ờ i trước ở tần nguyện thu được thần cách sau đó cũng không có thể bảo vệ cẩn thận lam tinh từ đó làm cho lam tinh linh bị từng bước cướp đoạt cuối cùng toàn bộ bị ngoại thần cướp đoạt đi một cái tinh cầu nếu như không cách nào sinh ra mới sinh mệnh đó không thể nghi ngờ đã mất đi sinh cơ sớm muộn hết t h ể sinh mệnh đều muốn diệt vong đồng thời liền tiến vào chư thần tiếp lời đều sẽ mất đi ý nghĩa các người chơi căn bản là không có cách tiến hành để t h ă n g đây chẳng phải là tương đương với diệt tuyệt tần phong nhìn chu vi một ít cùng nhiệt dân bản xứ vỡ tại c h i ề u cùng với chính mình phát động một ít kỹ năng công kích hắn hoàn toàn không có bất kỳ lòng thương hại nào một trong phạm vi ngắn mét mục tiêu hết thể dân bản xứ tập trung phân giải thần phong trực tiếp hạ đạt chỉ lệ này thao tắc cần tiêu hao bốn điểm thuần túy năng lượng có hay không xác nhận gần nhất một nghìn m bên trong tối thiểu cũng có hàng ngàn hàng vạn dân bản xứ đưa bọn họ tiêu diệt dĩ nhiên chỉ cần tiêu hao bốn điểm thuần túy năng lượng xem ra những người này đều quá nhỏ bé xác nhận thần phong trực tiếp xác nhận ngay sau đó trong cơ thể hắn thuần túy năng lượng vào giờ khắc này cuộn trào mánh liệt mà ra ngưng tụ thành vô số phóng vật hướng phía chu vi một nghìn em mở mỗi một cái mục tiêu tập trung thả ra ngoài vẹn vẹn trong nháy mắt chu vi hết thể dân bản xứ đều bị hắn thuần túy năng lượng phân giải rốt c ụ c can tĩnh bất quá gạt bỏ những thứ này dân bản xứ cũng không có cung cấp cho ta linh cũng không có cung cấp thần cách thuộc tính xem ra chỉ có giết chết thần linh mới có thể cướp đoạt đối phương thần cách thuộc tính hoặc là chính là trực tiếp cướp đoạt tinh cầu linh thần phong gật đầu sau đó hắn tuyển trạch khiến cho phân thân từ trên viên tinh cầu này mặt Tiến trư nhập chư thần dù u Quả du qua du tiêu thuần du hí.、Quả、thật, phân thân của hắn không có mang du hí thông qua tới. Thế nhưng, sáng tạo chư thần du hí thẻ, hao không? Hai thuần túy năng lượng. Tần Phong thần hí thẻ tới. tạo trư túy Tần trực tiếp sáng lập một tấm trư lập mang sáng năng lượng. sáng của có d tới. sao đây cũng không phải là cái gì vật hiếm thấy tùy ý có thể thấy được cho nên sáng tạo du hí thẻ cũng sẽ không tiêu hao nhiều lắm thuần túy năng lượng sau đó phân thân của hắn tiến nhập viên tinh cầu này chư thần du hí không hề nghi ngờ mỗi một cái tinh cầu chư thần du hí đều là độc lập tồn tại tần phong phân thân từ viên tinh cầu này tiến nhập du hí liền trực tiếp lấy hắn thuộc tính tiến nhập tinh cầu này chư thần tương đương với nhân vật không thay đổi tiến nhập những phục vụ k h á c khí giống nhau quả nhiên có thể nói như vậy phân thân của ta có thể tiến nhập những phục vụ k h á c khí chư thần hơn nữa còn là lấy ta nhân vật của mình thuộc tính tiến nhập điểm này còn là rất không tệ tần phong tiến nhập du hí phía sau phát hiện tinh cầu này thế giới trò chơi đồng dạng cũng là bị hủ hóa hơn phân nửa ngoại bộ cũng là đại lục bên trên tầng nửa cụ hiện biến hóa có thể đi qua chủ thành thần tháp đi trước đại lục bên trên tầng nếu đã tới một chuyến không phải soát ít đồ cũng lãng phí thần phong nghĩ ở l a m tinh trư thần phục vũ khí đại lục bên trên tầng người thủ hộ đều bị hắn dọn dẹp sạch sẽ trong khoảng thời gian ngắn căn bản sẽ không đổi mới còn lại người thủ hộ mà hắn thử một cái nếu như muốn lấy thuần túy năng lượng soát ra người thủ hộ cấp bậc này quái vật tới cần thuần túy năng lượng rất nhiều có thể bởi vì người thủ hộ bản thân liền là rất mạnh tồn tại bên ngoài sinh tiền chính là, là chân tránh sinh linh muốn x o á t đi ra dĩ nhiên là khó khăn cho nên bây giờ đến rồi những tinh cầu khác chư thần tự nhiên là phải thật tốt cấp đoạt một phen chỉ bằng cái kia đại hát xà chi thần thực lực khẳng định không đối phó được viễn cổ cấp người thủ hộ mà bọn họ tinh cầu phục vũ khí đã ôm tần bệ tạ bảy năm hẳn là đổi mới không ít viễn cổ cấp người thủ hộ a t ầ n phong coi trọng viên tinh cầu này chư thần phục vũ khí nguyên nhân chính là ở chỗ cái này phục vũ khí mở ra cũng đủ dài lâu nhưng lại không có gì quá mạnh mẽ tồn tại có thể đi tiến công chiếm đóng những cái này tối cường người thủ hộ rất nhanh t ầ n phong cái này phân thân tới nơi này tốt vương viên tinh cầu đại lục bên trên tầng sau đó minh nha chi đ ộ n g tầm mắt của hắn không ngừng hướng về một phương hướng rất nhanh đi tới quả nhiên rất nhanh thì bị hắn phát hiện không ít cường đùi b ộ t l i ê n thượng cổ cấp người thủ hộ đều không giết còn có v i ê n cổ cấp người thủ hộ phát t ả i t ầ n phong tim đập đều ra tốc đứng lên thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện một cái cự đại vấn đề bởi đây là những tinh cầu khắc phục vũ khí hắn không cách nào cùng viên tinh cầu này bất luận cái gì người chơi tổ đội mà hắn cùng hạ anh các nàng cũng vô pháp dưới loại trạng thái này bảo trì tổ đội cho nên hắn thêm được đã không có rơi xuống xuất thêm được kẹp rơi xuống vật phẩm chất thêm được bóc ra vật đặc hiệu thêm được xem ra thật muốn dưới tình huống như vậy thu được đại thu hoạch vẫn phải là đem mọi từ nhóm cũng bồi dưỡng thành chủ thần theo ta cùng nhau qua đây cướp đoạt mới được thần phong không nhịn được nghĩ t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm quét ngang người thủ hộ cướp đoạt hoàn tất hai năm thần phong suy nghĩ một chút làm tinh đợt thứ hai chủ thần chi chiến nhanh nhất cũng phải thời gian một tháng hơn nữa còn là được từ có người báo danh bắt đầu một tháng xem ra cần phải sớm một chút bồi dưỡng một cái các cô em thần phong lắc đầu hiện tại bồi dưỡng nhất định là không còn kịp rồi đối với viên tinh cầu này chư thần phục vũ khí bên này rộng l ư ợ n g b ộ ồ tài nguyên tần h phong đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn cũng sẽ không đến khi có m ộ i t ử cùng nhau nữa qua đây bởi vì dựa theo hệ thống thuyết pháp viên tinh cầu này linh một khi bị cướp đoạt hết bên ngoài chư thần phục vũ khí cũng sẽ bị đóng cửa thực sự trở thành một viên tử tinh mà thần phong c ư ớ p đoạt viên tinh cầu này cũng liền sáu giờ mà thôi trong vòng sáu tiếng hắn là vô luận như thế nào không có khả năng đem bội t ử mang tới bên này vẫn là thuần túy năng lượng không đủ thần phong một ít đáng tiếc hắn thử một cái nếu như muốn đem hạ anh các nàng chuyển rời đến bên này phục vụ khí tới cái k i a được tiêu hao mấy trăm ngàn thuần túy năng lượng hắn hiện tại căn bản không đủ sức cũng may hiện tại hắn đã biết rồi thần cách thuộc tính làm sao để thăng chỉ cần sáu trăm hai mươi thần cách giai cấp để thăng thuần túy năng lượng dung lượng tăng về sau hắn có thể làm được sự tình đem càng ngày sẽ càng nhiều trước hết d i ệ t b ộ ta thời gian sau tiếng vậy là đủ rồi thần phong rất nhanh hành động với hắn mà nói những thứ này thượng cổ cấp thậm chí là viễn cổ cấp người thủ hộ căn bản là không tính là cái gạch b ộ t dù sao hắn đã trở thành chủ thần b ộ t đối với hắn phát động thế tiến công hắn hoàn toàn có thể bằng vào thuần túy năng lượng triệt tiêu mất hơn nữa cũng tiêu hao hắn không được bao nhiêu thuần túy năng lượng mà hắn thậm chí cũng không cần sử dụng thuần túy năng lượng một cái tuyệt đối áp chế mạc dạ khôi lỗi t r a o phúng thêm tức vũ khí trực tiếp đèm bọt k h ô n g chế đến chết hầu như mấy giây là có thể giết chết một cái người thủ hộ bột ngày thần tính giá trị tăng lên 1478 8 điểm ngày lịch sử dấu ấn gia tăng rồi 2 8 i năm ngày thần tính giá trị tăng lên 1526 6 điểm ngày lịch sử dấu ấn gia tăng rồi 320 năm tấn phong ở sau đó trong vòng 6 giờ trực tiếp quét ngang toàn bộ c a s t i n h cầu chư thần phục vũ khí hắn chỉ chọn người thủ hộ đậu thủ bởi vì con lũy bột cộng lại số lượng nhiều lắm cho dù là hắn cũng không còn biện pháp cả trong vòng sáu giờ hoàn toàn dọn dẹp sạch mà ở không có mội t ử bờ u f f dưới tình huống người thủ hộ mang đến cho hắn tăng lên là lớn nhất một cái người thủ hộ chính là hơn một vạn thần tính giá trị mấy trăm năm lịch sử dấu ấn thậm chí nếu như là một cái viễn cổ cấp người thủ hộ thậm chí có thể cho hết mấy vạn thần tính giá trị thêm hơn một nghìn năm lịch sử dấu ấ n mặc dù không có mội t ử bờ u f f nhưng phương diện này tiền lời vẫn sẽ không bị cắt giảm kết quả là tần phong ở viên tinh cầu này phục vũ khí bên trong không ngừng thăm dò người thủ hộ chạy tới đã đem đối phương giết chết ở không ngừng tăng lên đồng thời hắn thuần túy năng lượng đã ở không ngừng khôi phục ở giữa thuần túy năng lượng tốc độ khôi phục rất nhanh mỗi giờ đạt tới mười phần trăm thậm chí so với thần tính năng lượng khôi phục tốc độ còn nhanh hơn gấp đôi hơn nữa tần phong phát hiện khi hắn thuần túy năng lượng tiêu hao sạch thời điểm thần tính năng lượng có thể khẩn cấp để trừ thành thuần túy năng lượng nhưng giới hạn với thuần túy năng lượng tiêu hao sạch thời điểm hơn nữa hai người không thể hốt dùng ý vị này dưới tình huống khẩn cấp dù cho thuần túy năng lượng toàn bộ đều tiêu hao sạch t ầ n phong vẫn có chỗ chống để né tránh còn như để trừ tỷ lệ thì là một vạn so với một làm thuần túy năng lượng hao hết sạch sau đó một vạn điểm thần tính năng số lượng có thể dùng đến làm một điểm thuần túy năng lượng dùng tại chuyển hóa thần tính hoạch tâm sau đó thần tính của ta năng lượng thì đạt đến ba trăm năm mươi vạn tương đương với ba trăm năm mươi điểm thuần túy năng lượng cờ giờ ép ở đây là lúc khẩn cấp sau khi có thể sử dụng hơn nữa hiện tại thần tính của ta giá trị lại tăng một mảng lớn thần tính năng lượng cũng nhiều hơn sau sáu tiếng thần phong đã đem toàn bộ tinh cầu phục vụ khí người thủ hồi bột dọn dẹp sạch sẽ ở đại lục bên trên tầng hãn tổng cộng giết chết ước chừng chín chỉ thượng cổ cấp người thủ hộ còn có ba chỉ viễn cổ cấp người thủ hộ không nghĩ tới tinh cầu này liền thượng cổ cấp người thủ hộ đều không làm sao tiến công chiếm đóng thần phong lắc đầu đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn thu hoạch tương đối khá những người bảo vệ này giết chết sau đó rơi xuống vật phẩm thần phong đương nhiên cũng là sẽ không bỏ qua đáng tiếc không có mội từ bờ ú n f khiến cho tổng cộng mười hai chỉ người thủ hộ cộng lại rơi xuống còn không bằng phía trước tần phong ở nhà mình phục vũ khí giết chết bốn chỉ người thủ hộ rơi xuống nhiều đương nhiên thu hoạch này đã không tệ phải biết rằng l a m tinh phục vũ khí căn bản là không có nhiều như vậy người thủ hộ cho hắn đánh chí ít ở thân tính giá trị cùng lịch sử dấu ấn phương diện hắn đề thăng là cực kỳ rõ rệt thân tính giá trị đi ngang qua ngội từ bờ uff sau đó tổng cộng từ ba trăm năm mươi vạn tăng trưởng đến rồi năm trăm hai mươi lăm vạn tổng độ thân mật đề thăng tới phía sau mọi tử bờ uff đều theo tuần tra đầy loại này mọi tử số lượng để tính mà không phải tổ đội nếu không phải như vậy ta đây thần tính giá trị còn có thần cách thuộc tính ở đi tới những tinh cầu khác thời điểm không muốn sụt một mạng lớn thần phong một ít may mắn mà cực kỳ hiển nhiên hệ thống ở sinh thành thời điểm cũng liền suy nghĩ đến nơi này một điểm dù sao hậu kỳ trở thành chủ thần sau đó nhất định sẽ ly khai làm tinh bản thể đi những tinh cầu khác c ấ p đoạn cùng lúc đó hãn lịch sử dấu ấn cũng trực tiếp từ ba n g năm Tăng vọt năm. đến rồi 1.088-6 ở dạ sát giáo tổ cái này cấp độ thần thoại huyết thống thêm được dưới hắn c á i này một vạn năm ra mặt lịch sử dấu ấn tổng cộng sẽ vì hắn mang đến 1 7 7 0 g h ì vạn lần tăng tổn thương cùng giảm tổn thương biên độ tương đương với người khác 1 7 7 0 g h ì n ă m vạn năm lịch sử dấu ấn đương nhiên dạ sát giáo tổ thêm được giới hạn với tăng tổn thương cùng giảm tổn thương biên độ mà sẽ không mang vào một ít hiệu quả đặc biệt tăng cường t ỷ như tần phong k h ô n g chế kỹ năng nếu như ban đầu có thể đem mục tiêu khống chế một s lời nói như vậy ở lịch sử dấu ấn tăng phúc dưới chỉ là kéo dài gấp một vạn lần xuất đầu mà không phải một nghìn bảy trăm bảy mươi vạn lần mặc dù là như thế cái này cũng đã rất mạnh mẽ điều này làm cho tần phong thương tổn hạn mức cao nhất lần nữa cất cao một chữ số chữ đạt tới bốn một mà khi cái này sáu giờ trôi qua tần phong coi trọng nhất còn chưa phải là lịch sử dấu ấn cùng thần tính giá trị mà là h á n thần cách thuộc tính thời gian sau tiếng h á n kiến tạo ở toàn bờ c a s t i n h cầu cấp đoạt thần miếu rốt c u ộ c đem chọn cái tinh cầu linh tất cả đều cấp đoạt hoàn t ấ t trở thành tần phong thần cách thuộc tính một bộ phận thần phong mở ra thần cách bảng sở kỳ hiệu nhìn thoáng qua chương năm trăm ba mươi sáu thần cách đ ề thăng cảm động n ộ i tử ba năm dung lượng ba mươi hai một một sáu trăm m ư ơ i phần trăm thần cách giai cấp hai sáu thần cách l o d i t hai sáu thần cách độ tinh khiết hai m bốn bảy mươi sáu phần trăm cái này một lớp khiến cho tần gió thần cách thuộc tính tăng mạnh nguyên bản trụ cột dung lượng trực tiếp tăng đến rồi ba trăm hai mươi mốt điểm ở mọi t ử bờ uff sau đó chính là 2.280 điểm thuần túy năng lượng dung lượng thần cách giai cấp cùng thần cách lo dịp mỗi người tăng lên một cấp thần cách giai cấp trở thành đệ tám cấp tây thắp t i ế t thần cách lo dịp đạt tới tám điểm ý nghĩa tần phong có thể bằng vào thuần túy năng lượng có thể làm được càng thêm phức tạp hóa sự tình hơn nữa thần cách lo dịp càng cao cũng có thể giảm bớt có chút thông dụng chỉ lệnh thuần túy năng lượng tiêu hao cuối cùng là thần cách độ tinh khiết tần phong giữa đường thời điểm thần cách độ tinh khiết cũng đã đạt được qua một lần một trăm phần trăm chính vì vậy h á n thần cách giai cấp cùng thần cách lo dịp mới có thể gia tăng rồi một cấp nhưng kế tiếp hắn phát hiện thần cách độ tinh khiết muốn tăng trưởng tốc độ trở nên so trước đó chậm thập bội thì ra thần cách thuộc tính đề thăng là càng ngày càng chậm mỗi đề thăng một lần thần cách giai cấp cùng thần cách lo dịp muốn lại tăng cấp độ khó biết tăng thập bội nói như vậy mỗi lần sau khi tăng lên ban đầu độ tinh khiết liền rất trọng yếu thần phong nghĩ tới đây một ít may mắn càng thêm cảm giác được các cô em mang đến cho mình bờ uff đủ mạnh mỗi cái thần linh mới bắt đầu độ tinh khiết đều là chỉ có 5%, m p t r à tần phong thu được m ộ i tử bờ uff sáu cái tuần tra đầy loại này m ộ i tử khiến cho hắn mỗi lần thần cách thăng cấp sau đó ban đầu độ tinh khiết gia tăng rồi 6%, đạt tới 11%. cộng thêm ám ảnh c h i chủ cái này thần danh mang tới thần vị thêm được cuối cùng chính là 1-1-5%. xem ra thần vị vẫn là rất hữu dụng có thể để cho thần cách giai cấp tăng lên trở nên càng thêm dễ dàng cần cướp đoạt linh số lượng ít hơn tần phong thần cách tăng lên một cấp sau đó h á n độ tinh khiết lại từ 1-1, 5% t ă n g tới rồi 24-76%, đây chính là toàn bộ cà tinh cầu mang cho hắn tiền lời chính yếu vẫn là cái kia thuần túy năng lượng dung lượng tiền lời khiến cho hắn có thể đủ làm được sự tỉnh nhiều hơn rất nhiều hơn 2.000 điểm thuần túy năng lượng cái này làm sao tiêu phảng phất có trùng to lớn cảm giác hạnh phúc bao quanh tân phong mỗi giờ là có thể khôi phục 200 n h i ề u một chút thuần túy năng lượng đây chính là vạn năng thuần túy năng lượng cảnh cáo c AS tinh cầu linh số lượng đã về không c ả nhưng cáo, cầu c nên tinh h t h ầ sẽ đ ó n cửa. Cuối cùng kết thúc. du Rời khỏi du hí. Tần phong kết t hí. r ò mà chu vi nhưng không có một cái dân bản xứ thân ảnh hắn sáu giờ trước trực tiếp đem chu vi một nghìn em m ở bên trong dân bản xứ toàn bộ phân giải đưa tới c ả n g xa xăm dân bản xứ cũng căn bản không dám qua đây có một ít dân bản xứ lặng lẽ núp ở phía xa quan sát đến tần phong mặc dù biết t ầ n phong đang đối với bọn họ tinh cầu làm chuyện gì đó không hay nhưng bọn hắn căn bản không có năng lực ngăn cản thần phong có thể rõ ràng cảm nhận được cả viên tinh cầu sinh mệnh lực dường như đã bị cướp đoạt hoàn tất biến thành một viên t ử tinh tuy nói trên viên tinh cầu này sinh mệnh vẫn tồn tại nhưng đã mất đi sinh ra mới sinh mạng điều kiện những thứ này dân bản xứ cũng chỉ có thể chờ chết thần phong hỏi hệ thống ký chủ ngài có thể tuyển trạch đưa bọn họ mang về làm tinh nuôi dưỡng bọn họ nuôi dưỡng bọn họ vậy thì có tác dụng gì tần phong nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra những thứ này dân bản xứ mang về có í c h lợi gì làm lao động tay chân ký chủ có chút thần linh chỗ ở tinh cầu văn minh bên ngoài môi trường sinh thái kịch liệt chuyển biến xấu nuôi dưỡng những tinh cầu khác dân bản xứ có thể thay đổi hữu nghị hoàn cảnh bất quá cần thiết phải chú ý đem đám dân bản xứ mang về lam tinh lời nói bọn họ sẽ bắt đầu tiêu hao lam tinh linh từ đó thu hoạch được năng lực sinh sản trước mặt lam tinh còn có thể dung nạp càng nhiều sinh mệnh có dư xin hỏi có hay không đem đám dân bản xứ mang về lam tinh hay không thần phong trực tiếp lắc đầu lam tinh bây giờ môi trường sinh thái còn tương đối khá coi như số ít địa khu đã bị hủ hóa nhưng chỉ cần tần phong xuất thủ đều có thể giải trừ nơi đó khu hủ hóa hiện tượng cho nên hắn căn bản không có nuôi dưỡng dân bản xứ cải thiện môi trường sinh thái cẩn húng chi những thứ này dân bản xứ mang về còn muốn tiêu hao lam tinh linh do đó thu hoạch lại năng lực sinh sản đối với lam tinh mà nói căn bản không có gì hay chỗ hắn hướng phía chu vi nhìn già xa g i ố n nhau viên tinh cầu này t r i để trở thành một viên tử tinh Không không khí, không kỳ kết khai khả không? sinh mệnh lực, không có chư thần phục phát cảnh. Hiện những thứ chỉ thể chính tinh thảm. phi thần linh họ, tinh tinh minh phát triển tiền cảnh. Hiện có những thứ này dân bản trong vọng vong. đến bọn họ, ly khai viên tinh cầu này, viên tinh cầu này văn minh mới có tiếp tục phát triển khả năng. Đúng gì có lực, có có có có có cái cầu cầu có tục mới tiếp tuyệt là ly bất tử tử Trừ vũ bí quả xứ, Đây ở dù vậy những thứ này dân bản xứ cơ bản cũng là bị coi như nô lệ bị mang đi căn bản không khả năng tự do phát triển thần phong đương nhiên là lười muốn những đầy tớ này những thứ này dân bản xứ có thể làm được sự tình hắn chỉ cần tiêu hao một chút thuần túy năng lượng liền có thể làm được muốn tới cần gì phải ngay sau đó tần phong tròm sao song tử phân thân trực tiếp từ viên tinh cầu này phân giải tiêu thất mà hắn lợi c ắ t tinh cầu phân thân thị giác hình ảnh rốt cục chặt đứt trong khoảng thời gian này tần phong chỉ là dùng một phần nhỏ tinh lực đang thao túng cái kia tròm sao song tử phân thân hắn đại bộ phận tinh lực vẫn là tại chính mình bản thể bên trên sau hai giờ hắn mang theo cờ g i tì nạm hội tử đi tới sân thượng ngươi mau sớm tất ă n lên, ta suy nghĩ đưa ngươi bồi dưỡng thành chủ thần một trong. Không. g thực ta một chủ lực đưa suy bồi b quá, đáy ngươi sẽ xếp hạng tương đối lót vị trí. Tiếp theo, ngươi đối Tiếp sẽ xếp theo, lót trí. tất vị cả hành vi lấy thu hoạch thần tính đạo cụ làm chủ để thăng thần tính giá trị cùng hiện thực thuộc tính còn như đẳng cấp phương diện ở lúc cần thiết ta có thể mang ngươi thần phong nói ngược lại cái này tóc vàng ngội tử đã coi như là hắn nô lệ trước tiên đem kế hoạch nói với nàng một cái để cho nàng sau đó có kế hoạch phát dục biết ngọ hơn một chút hắn hy vọng tiếp theo mỗi một kỳ chủ thần chi chiến đều có thể trong thời gian ngắn nhất kết thúc hơn nữa còn là không có cạnh tranh kết thúc trực tiếp bồi dưỡng ngội từ đứng lên trở thành chủ thần một trong thật vậy chăng trình tự kháo hậu cũng không còn quan hệ ta có thể lý giải cờ gì tina nghe được tần phong lời nói nhất thời cảm động muốn khóc nàng còn cho là mình đối với tần phong mà nói chỉ là một công cụ người kết quả phát hiện tần phong lại vẫn định đem nàng bồi dưỡng thành chủ thần tuy là minh xác nói trình tự biết kháo hậu nhưng nàng cũng đã cực kỳ cảm động đáng tiếc nàng không biết coi như đến lúc đó nàng thực sự trở thành chủ thần một trong nàng cũng vẫn là tần phong công cụ người chỉ bất quá đến lúc đó tần phong để cho nàng việc làm liền có chút nhiều t ỷ như với hắn cùng đi tinh cầu khác c ấ p đoạn đ ả m đừng công cụ người lại t ỷ như ở thích hợp dưới tình huống thành lập tín ngưỡng thần miếu phía sau khiến cho cô em này b ằ n g tần phong trông coi tòa kia tinh cầu c h ờ tần phong phát hiện một cái tinh cầu cũng không thể chỉ có một vị thần linh tuy là hắn có thể làm được nhưng n à y dạng quá mệt mỏi đến lúc đó theo chủ thần thời kỳ đẩy về phía trước vào có thể bốn năm đối với tần phong mà nói bây giờ có thể bồi dưỡng ngội tử nhân tuyển ngược lại là thật nhiều bất quá hạ anh nhất định là vị thứ nhất luận thực lực cô em này hiện nay ở làm tinh xếp hạng thứ hai không có bất kỳ nghi vấn luận cảm tình t ầ n phong cùng tình cảm của nàng cũng là tốt nhất đều sớm chiều ở chung lâu như vậy cảm tình có thể không được không mà nói tính cách thần phong cũng hiểu được hạ anh là nhất đáng tin một cái làm việc chăm chú làm chuyện gì đều sẽ từ thần phong góc độ xuất phát suy nghĩ rất nhanh thần phong lấy hạ anh vì mục tiêu kích hoạt truyền t ố n g tuy là có thể sử dụng thuần túy năng lượng tùy ý truyền t ố n g nhưng hệ thống kèm theo truyền t ố n g công năng tiêu hao là thần tính năng lượng càng thêm thuận tiện một ít thần phong về tới biệt thự không đúng hiện tại h ắ n gọi là lâu đài hắn đem biệt thự cải tạo thành tòa thành thậm chí còn cho tòa thành thông lên đ i ệ lực đây chính là chỉ có thần linh mới có thể làm được một bốn ba chuyện thần phong lúc trở lại hạ anh đang ở phòng tám tiến nhập thời đại hát cám sau đó hoàn toàn chính xác sinh hoạt đều trở nên tuyệt không thuận tiện cho dù là tám cũng đều là tắm nước lạnh tuy nói lấy t ầ n phong hạ anh thể chất tắm nước lạnh tắm nước nóng cũng không đáng kể nhưng liền thoải mái trình độ mà nói khẳng định vẫn là tắm nước nóng càng thêm thoải mái lam tinh điện lực khôi phục thần phong thử một cái ngài thuần túy năng lượng không đủ ngài chỉ ít cần một trăm bảy mươi bảy vạn điểm thuần túy năng lượng hạn mức cao nhất không được chỉ là hắn tỏa thành trong phạm vi phát điện lời nói mỗi tháng chỉ cần một điểm thuần túy năng lượng như vậy đủ rồi nhưng phạm vi mở rộng đến toàn bộ lam tinh vĩnh c ử u điện lực khôi phục liền cần một trăm bảy mươi bảy vạn điểm thuần túy năng lượng hạn mức cao nhất sau đó hắn lại thử một cái cho dù là toàn cầu điện lực khôi phục một tháng đều cần tiêu hao hắn hơn trăm ngàn thuần túy năng lượng đổi xuống tới mỗi ngày ba điểm thuần túy năng lượng làm ngược lại là có thể làm được nhưng đối với hiện tại tần phong mà nói không cần phải bốn h á n thuần túy năng lượng dung lượng hạn mức cao nhất cũng mới 2.280 điểm đây là lướt qua ngay ngắn một cái tọa tình cầu linh sau đó mới thật không dễ dàng để thăng đi lên mỗi ngày hoa 3.000 điểm tới cho toàn cầu mở điện tần phong điên rồi mới làm như vậy rất nhanh hạ anh m g ồ i t ử tắm xong ăn mặc bộ thật mỏng váy ngủ đi ra đại thần cái k i a đại hắc xà chi thần giải quyết sao hạ anh chứng kiến tần phong thời điểm nhất thời hai mắt tỏa sáng trong con ngươi xinh đẹp mang theo mừng rỡ đồng thời thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ tuy là nàng biết tần phong rất mạnh hơn nữa thông qua cùng người khác nói chuyện t h ế m nàng cũng biết xuất hiện ở c ả m ặ t đế quốc một bên kia cái gọi là đại hát xà chi thần dường như đã bị tần phong một đao giết chết thế nhưng nàng đúng là vẫn còn có chút bận tâm hiện tại nhìn thấy tần phong trở về nàng cuối cùng cũng triệt để yên tâm giải quyết rồi tần phong nhìn nàng một đôi chân dài chân chuột tuyết trắng nội tâm vẫn còn có chút cảm động cô em này một mực lo lắng cho mình đâu hắn tiến lên đưa nàng một cái giữ c h ặ t đi vào trò chơi cho ngươi soát cái đế giả cấp huyết thống quái đi ra hạ anh bị tần phong ôm lấy cũng có chút mặt đỏ càng lộ vẻ đến gương mặt thanh thuần không r ả n h nhưng mà nàng để ý hơn vẫn là tần phong nói đế giả cấp huyết thông quái x o á t hạ anh nghe xong hơi nghi hoặc một chút đại thần l ờ i này là có ý gì huyết thông quái còn có thể x o á t đi ra sao hai người cùng nhau đăng nhập du hí vẫn là á nguyên thành không chỉ là hạ anh tần phong còn đem u diệp liễu ngọc nhi cùng với cờ dỉ ti nạ cùng nhau hô qua đây tần phong m u ố n tưởng rằng gọi các nàng qua đây không quá dễ dàng tỷ như u diệp vô luận du hí vẫn là hiện thực sự tình không ít lại tỷ như liễu ngọc nhi thì là với hắn không phải rất thuộc nhưng không nghĩ tới ngươi hắn chỉ là hô các nàng một câu các nàng liền đều lập tức trả lời lập tức tới ngay về phần tại sao bảo các nàng ba cái đương nhiên là có nguyên nhân hạ anh lời nói là tần phong tiếp theo chủ yếu bồi dưỡng n ộ i tử cho nên đế giả cấp huyết thống quái là nhất định phải có mà ưu diệp liễu ngọc nhi cùng cờ dị tin ạ tần phong liền chủ yếu vì đem các nàng gọi qua xem xem có thể hay không thu hoạch chút sùng bái đêm số hắn lại suy nghĩ một chút cuối cùng còn đem a m i n a gọi lên tuy là tần phong lần trước đã mang nàng đánh đế giả cấp huyết thống nhưng còn có thể cho nàng soát cấp độ chuyển thuyết huyết thống a từng bậc từng bậc đi tới sùng bái điểm số mới có thể soát đến không ít chủ yếu nhất là a m i n a cùng u diệp hai nàng này hiện tại cũng tuần tra tám lần còn kém hai điểm sùng bái điểm số là có thể tuần tra đầy lần mọi từ tuần tra đầy lần đối với tần phong mà nói tốt đẹp đến mức nào chỗ khó có thể tưởng tượng cho nên hắn dự định trước đem chuyện này giải quyết lại đi ra cướp đoạt những tinh cầu khắc linh nhiều hai cái tuần tra đầy loại này mượn tử t ầ n phong thần tính giá trị cũng tốt thần cách thuộc tính cũng tốt đều sẽ tăng trưởng một b ả n g lớn đến lúc đó chiến lược của hắn càng mạnh tần phong đầu tiên là cưới hải cốt s ư ơ n g long chở hạ anh đi tới á m nguyên ngoài thành hoang vu chi điệu tuy là soát ra đế giả cấp huyết thông quái bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể làm được nhưng ở hoang vu chi điệu thao tác có thể giảm bớt thuần túy năng lượng tiêu hao tiến nhập hoang vu chi đ i ệ phía sau tần phong tìm một tòa thần miếu phế tích mang theo hạ anh cùng nhau rơi xuống đất nhìn cái tòa này thần miếu phế tích thần phong hơi xúc động thoạt nhìn đây chính là một tòa cướp đoạt thần miếu a chỉ bất quá bây giờ đã mất hiệu lực có thể chư thần thế giới trò chơi chính là từ một viên tử tinh phát triển mà đến tần phong hiện nay còn không biết chư thần cái trò chơi này chân tướng nhưng bất kể nói thế nào hắn hiện tại đã thành thần có vô số người đều tha thiết ước mơ năng lực sự phát triển của tương lai vậy ai cũng không nói rõ ràng người đến tần phong đến lúc đó sau đó liền tám r ự c tiếp đem mặt đem k h c cái ộ đội mội một đội, i Diệp Liêu Nhi cái thời, ngoài Đại tử tổ Tị tử cùng Tần trong nhất chút thần, vào À đoàn Phong đều đều ngũ. Anh Nạ Ngọc Nạ cùng muốn. gì Hạ Mị em U lúc Cờ các cô em đều có ở ý không i ngoài mội nào nhận bên nhà?、Hạ、Anh Nạ trả thức tử thấy Tị Tám khu Hạ h được cờ k gì tì nạ? Một, tám không khỏi hừ hừ hỏi một câu dĩ nhiên là nũng nịu đứng lên vô cùng khả ái người đem nàng trở thành nô lệ của ta là được có thể thêm nàng một cái b ạ n thân nàng ở c ả mạ đế quốc du hy khu vẫn là lời nói có trọng lượng về sau có chuyện gì trực tiếp bảo nàng đi làm là được thần phong cười một cái nói hạ anh là người của hắn c ờ gì tì nạ là của hắn trung thành thủ hạ như vậy hạ anh để cho nàng đi làm việc nàng tự nhiên được làm theo nô lệ hạ anh vừa nghe nhất thời hai má đỏ lên một đôi mắt đẹp bên trong mang theo chút cổ quái thì gia đại thần còn thích loại điều này kỳ thực ta cũng có thể thần phong nghe xong trong đầu một chuỗi dấu chấm hỏi người cũng có thể cô em này ý gì a có thể đầu a đừng làm loạn muốn thần phong nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng dợ khóc dợ cười chương năm trăm ba mươi tám thần phu nhân yêu cầu là không phải quá cao năm năm cờ gì tín ạ bên kia tần h phong trực tiếp để cho nàng sử dụng tinh vực c h u y ể n t ố n g kỹ năng c h u y ể n t ố n g đến bên cạnh mình cho nên hắn là tới được nhanh nhất một cái ngươi chính là tần h phu nhân a ngươi tốt cờ gì tín ạ nhìn thấy cùng tần h phong đứng chung một chỗ hạ anh ngoại tử lúc này hai mắt tỏa sáng h ư ớ nàng g phía n không người làm một quý tộc lễ nàng bị hạ anh dung mạo kinh diễm đến rồi có thể nói đây là nàng đã từng thấy qua xinh đẹp nhất một cái đồng phương nữ nhân vô luận ngũ quan vẫn là vóc người đều hoàn mỹ không có một k i a t ỷ vết nào đặc biệt cái k i a một đôi chân dài càng là liền nàng một ít cảm thấy không bằng sáu không có biện pháp cờ gì tí nạ hai chân muốn càng to một ít tuy nói to không được bao nhiêu nhưng t ừ mỹ cảm mặt trên mà nói so với hạ anh vẫn là kém một chút nàng đương nhiên biết hạ anh chính là tần phong nữ nhân cho nên bây giờ biểu hiện vô cùng tôn kính nàng đem chính mình vị trí bày rất thấp tự nhiên là không muốn để cho tần phong đối với mình có cái gì hư ấn tượng、23. Người tốt, không cần khách khí như vậy. Hạ Anh bị một câu tần phu nhân lăng lăng, cũng không còn phản bác, mà là đỏ mặt đem cờ gì nạ lên. đoàn nên nạ, dành từng câu trước mắt nữ nhân là người nào.、Đây、chính là Hạ Anh. Ngoại trừ tần phong bên ngoài, làm tinh tối cường chư thần người gì gì trước trư cờ cờ Bởi đội, tối tốt, một một ít mặt tỷ một tỷ mắt trừ khách khí kêu Hạ phu cho mạch Hạ câu bác, câu vậy. đây Đây bị mà đem làm đều đều đỏ đỡ là là là ở Hạ a ngay h chính nhị. c luận n là là đệ、nhị. Bất ù Tần Phong q u n vẫn hệ, là sau của đó tần phong trước trưng cầu hữu diệp liễu ngọc nhi cùng a mỹ nạ tam nữ đồng ý sau đó liền vận dụng thuần túy năng lượng đem tam nữ truyền tống đến bên cạnh mình tổng cộng mới tiêu hao hai điểm thuần túy năng lượng đối với tần phong mà nói dễ dàng vì vậy thần phong bên người t i ể u ra phát hiện năm cái mọi tử vô luận người vóc người cùng dung nhan t r ị đều là cực phẩm trong cực phẩm thậm chí còn đều là bất đồng phong cách hạ anh dung nhan t r ị thanh thuần một đôi chân dài mê người cờ dị tì nạ tóc vàng m ắ t xanh dị vực phong tình ưu diệp một bả trường đao đeo ở hông bó sát người hắt ý ỉ sơ xác tiêu điều quặng cũ é a mỹ nạ thân là triệu h o à sư trong ngực nàng ôm một chỉ khả ái kim sắc con mèo nhỏ thoạt nhìn đặc biệt h u n g mánh mà liễu ngọc nhi vóc người không chút nào bại bởi còn lại từ nữ không thể không nói hông của nàng vô luận với ai so với vĩnh viễn đều là nhỏ nhất bình thường loại cấp bậc này m ộ i tử xuất hiện một cái đều có thể ở trên đường phố gây nên vô số người chú ý cái này năm cái m ộ i tử tụ chung một chỗ càng là khó có thể tưởng tượng đáng tiếc nơi này ngoại trừ các nàng năm người bên ngoài cũng chỉ có tần phong một người mà tần phong bắt đầu còn có chút hoài nghi nhiều như vậy mỗi tử cùng một chỗ có thể hay không dẫn phát mâu thuẫn gì rất nhanh hắn an tâm huyền hoa m ộ i tử gặp mặt tự nhiên là rất hòa h à i duy nhất một cái cờ gì tin nạ cũng là đem tư thế thả rất thấp hoàn toàn không có muốn chọc mâu thuẫn ý tứ vì vậy thần phong sẽ không suy nghĩ nhiều tiểu anh ngươi trước tới muốn cái dạng gì huyết thống thần phong đối với hạ anh hỏi một câu nô、no. dạng gì đều có thể sao hạ anh có chút hiếu kỳ hỏi hắn hiện tại đối với tần h phong nói soát huyết thống trách thật một ít chờ mong yêu cầu không nên quá nhiều là được thần phong cười nói hắn bây giờ có thể bằng vào thuần túy năng lượng dùng mô bản chỉ lệnh đổi mới ra đế giả cấp huyết thống quay tới cùng lúc đó bởi vì hắn thần cách lo dip đạt tới tám điểm cho nên hắn hoàn toàn có thể cho cái này đế giả cấp huyết thống phụ ra một vài điều kiện t ỷ như thuộc tính cơ sở đặc hiệu c h ờ cái kia đến cái thuộc tính cơ sở thêm tốc độ di chuyển muốn dẫn điểm nguyên tố thương tổn tốt nhất thêm điểm bạo kích thương tổn ta bạo kích thương tổn quá thấp có thể hay không yêu cầu nhiều lắm hạ anh nói nói nhịn không được một ít mặt đỏ không có việc gì ngươi còn có thể tiếp tục nói tần phong thử một cái phát hiện tám điểm thần cách lo dịp cũng còn không có chiếm hết còn có thể tiếp tục rất nhanh hạ anh liền căn cứ hắn hiện tại thuộc tính của mình chỗ thiếu hụt chuyên môn định chế một cái đế giả cấp huyết thống thuộc tính đi ra tần phong năng lực này đã tương đương với định chế huyết thống rất nhanh hạ anh làm sao đều cảm giác mình yêu cầu dường như có điểm quá cao này cũng đưa ra năm sáu điều kiện đại thần lẽ nào cảm thấy cái này còn không thành vấn đề nàng không nhịn được nghĩ lấy cái này năm sáu điều kiện nếu như đều thỏa mãn nói hắn hiện tại toàn thân thuộc tính sẽ không bao n h i ê u chỗ thiếu hụt vô luận công kích phòng ngự vẫn là tính cơ động cũng có thể đạt được tương đối cao yêu cầu cứ như vậy nàng có thể đi trước đại lục bên trên tầng đánh cấp độ chuyển thuyết bột đi phía trước nàng bằng vào thần tài thánh thương kỹ năng cũng đã có thể vô hạn khống chế cấp độ chuyển thuyết bốt nhưng nàng thường t ổ n không đủ a cho nên vẫn là cần mạnh hơn huyết thống mới được khi nàng đưa ra năm sáu điều kiện sau đó trong lòng có chút tâm thần bất định nàng có chút lo lắng nàng là không phải yêu cầu quá cao đại thần có thể hay không cho là nàng là một lòng tham nữ nhân nhưng không nghĩ tới thần phong căn bản cũng không có bất kỳ bất mãn nào khi nàng đem điều kiện nói xong sau thần phong còn hỏi tám trăm chín mươi nàng một câu còn n ữ a không nếu như không có ta liền mở soát được rồi được rồi hạ anh cực kỳ ngượng ngùng nói đi thần phong gật đầu sau đó hạ đạt chỉ lệnh đổi mới đế giả cấp huyết thống khoái kỵ sĩ huyết thống trụ cột tăng tốc độ di chuyển phụ gia bạo kích thương tổn nguyên tố thương tổn căn cứ vào tốc độ di chuyển lấy được giảm tổn thương căn cứ vào tốc độ di chuyển lấy được phạm vi công kích thần phong thần cách lo dịp là tám điểm cái này tổng cộng m ư i bảy điều kiện cho nên hắn sáng tạo đứng lên vẫn là tương đối dễ dàng này thao tác cần tiêu hao hai trăm linh năm điểm thuần túy năng lượng có hay không xác nhận nếu như không có những thứ này phụ ra điều kiện cần tiêu hao thuần túy năng lượng là một trăm tám mươi lăm điểm bởi vì tần h phong thần cách giai cấp đạt tới tám cấp tiết thuần túy năng lượng tiêu hao lại thấp xuống không ít nhưng nhiều những điều kiện này cũng liền nhiều rồi hai mươi điểm thuần túy năng lượng tiêu hao cho nên không ảnh hưởng tới vì m ộ i tử thần phong đương nhiên vẫn là cam lòng cho xác nhận thần phong cuối cùng xác nhận ngay sau đó của mọi người nữ hiếu kỳ cùng chờ mong dưới đang ở thần miếu phế tích bên ngoài quả nhiên có một hồi không biết năng lượng ngưng tụ với nhau dần dần tạo thành nhất tôn vong linh lôi đ ỉ n h kỵ sĩ hình thái cao tới bốn thức ở trên rõ ràng là một đầu đế giả cấp huyết thống quái chương năm trăm ba mươi chín loạn tăng sùng bái điểm số lại tăng lên nữa một năm l à m g cái kia vong linh lôi đ ỉ n h kỵ sĩ huyết thông quái ngay trước chúng nữ ngưng tụ đổi mới lúc đi ra n ă m cái muội tử ngũ đôi con mắt đẹp gần như cùng lúc đó trở to thực sự đổi mới đi ra mau g i ế t nhìn có phải thật vậy hay không có mới vừa nói những cái này t h ổ tính ạ mỹ nạ vô cùng hưng phấn nói nàng cũng không phải là hoài nghi tần phong dù sao mới vừa nàng mạc danh kỳ diệu bị tần phong thông chi sau đó đã bị truyền đến tần phong bên người tới cực kỳ hiển nhiên bây giờ tần phong đã sở hữu vô cùng kinh khủng năng lực mấu chốt là có thể soát ra riêng thuộc tính đế giả cấp huyết thống tới năng lực này cũng quá nghịch thiên a a mỹ nạ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây là cái gì dạng một loại năng lực mà hạ anh cũng không còn rong dài xông lên liền hướng về phía vong linh lôi đ ỉ n h kỵ sĩ một thường thần tài thánh thương đánh bay phủ không hạ anh m ộ i tử cũng quá nỗ lực a ưu diệp thấy thế nhịn không được hé miệng cười có lao tần ở còn cần phải ngươi động thủ nàng cái này vừa dứt lời tần phong đã giơ tay lên một ánh đao phóng xuất đem cái kia vong linh lôi đình kỵ sĩ giết chấm đoán bất quá hắn có điểm không nói h u diệp cô em này dĩ nhiên gọi hắn lao tần hắn có già như vậy sao bất quá xưng hô này ngược lại là cố gắng thân thiết hạ anh vốn đang dự định thao tác một cái kết quả huyết thống quái trực tiếp bị tần phong cho dây khiến cho nàng có chút ngượng ngủng hoàn toàn chính xác có tần phong ở còn muốn nàng động thủ làm cái gì nha rất nhanh nàng đem vong linh lôi đ ỉ n h kỵ sĩ huyết thống nhặt sau đó nhìn thoáng qua tiện tay đem thuộc tính phát ở tại đoàn đội tần đạo tới nhất thời ngài thu được hạ anh ngội từ một điểm sùng bái điểm số ngài thu được c ú diệp mội tử một điểm sùng bái điểm số ngài thu được Cả mỹ na mội tử một điểm sùng bái điểm số ngài thu được liễu ngọc nhi mội tử một điểm sùng bái điểm số ngài thu được cờ dị tị na mội tử một điểm sùng bái điểm số trong lúc nhất thời thần phong sùng bái điểm số loạt phòng trong đó liễu ngọc nhi lại vẫn trực tiếp tăng hai điểm sùng bái điểm số cũng quá nhanh chóng dĩ nhiên thật là mới vừa những cái này thuộc tính thần ngươi cái này cũng thật lợi hại a thần lao tần h ngươi làm sao làm cho người khai ngoại、quài. chúng nữ tất cả đều hít vào một hơi nghị luận âm ý đối với các nàng mà nói thần phong làm đây hết thể quả thực thật bất khả tư nghị làm người ta khó mà tin được dĩ nhiên thực sự nghĩ muốn cái gì thuộc tính liền muốn cái gì thuộc tính người muốn nói ngươi không có mở treo ta tuyệt đối không tin h u diệp nhịn không được nói một câu ngươi coi như ta mở ổ tổ a thần phong thần bí cười cười cũng không có giải thích nhiều lắm giải thích quá rõ lời nói s u n g bái điểm số nhưng là không còn dễ cầm như vậy hạ anh đạt được cái này đế giả cấp huyết thống phía sau liền trở lại thần miếu phế tích bên trong bắt đầu nghiên cứu mỗi lần thu được một cái hoàn toàn mới huyết thống tự nhiên là cần phải nghiên cứu một chút mà ngay sau đó liền đến p h i ê n vị kế tiếp các ngươi hay tới thần phong hỏi một câu lời này vừa ra còn lại tứ nữ đều là nóng lòng muốn thử bất quá các nàng lẫn nhau không quá quen cho nên vẫn là tương đối k h i ê m nhượng nếu như đổi thành dạ t ư ờ n g v i ở chỗ này khẳng định l à h ế t ta tới ta tới ưu diệp tỉ đến đây đi liễu ngọc nhi đề nghị một cái dù sao ưu diệp là long vệ quân thành viên hơn nữa đã có nữ chiến thần danh s ư n g nàng vẫn cực kỳ tôn kính u diệp đi u diệp cũng không lời nói nhảm đi lên liền nói ra yêu cầu của mình đao khách huyết thống thêm công kích khoảng cách thêm sự linh hoạt tốt nhất là mang di chuyển vị trí đặc hiệu đao khách nghề nghiệp này hiện tại nàng chơi hơi mệt không thể không nói đao khách công kích rất cao thế nhưng tốc độ đánh lại chậm hơn nữa sự linh hoạt không đủ lần trước ở hiện thực đánh vương giả cấp đỏ tươi bá tức thời điểm cũng đã thể hiện ra chỉ dựa vào hiện thực mẫn tiệp tiến hành né tránh quá khó khăn cho nên hắn muốn tới điểm di chuyển vị trí đặc hiệu khi nàng đem yêu cầu sau khi nói xong thần phong trực tiếp tiêu hao thuần túy năng lượng trước mặt mọi người thần miếu phế tích bên ngoài một cái cầm trong tay trường đao hát cám hư ảnh t h ô n g thả ngưng tụ thâm viên đao khách ba pha cuồng đần sáu mươi đế giả cấp huyết t h ô n g quái x o á t sau khi đi ra thần phong liền một đao xuất thủ giết chết h u diệp rất nhanh hơn nhìn đàng trước xem quả nhiên ba pha cuồng đồ huyết thống tổng cộng ba loại hình thái một loại mẫn tiệp hình thái một loại lực lượng hình thái còn có thể chất hình thái các đội bất đồng hình thái phong cách chiến đấu hoàn toàn khác biệt u diệp liếc nhìn thuộc tính đem phát đến rồi đoàn đội tần đạo vì vậy tần phong lần nữa thu hoạch một lớp sùng bái điểm số đây cũng quá sảng kế tiếp tam nữ cũng mỗi người đều có chút mong đợi bất quá á m i nạ ngược lại là có điểm c ụ kết phía trước tần phong mang nàng đi trước phạm quốc du hi khu đã đánh một cái đế giả cấp huyết thống sau đó tần phong còn mang nàng đánh quái soát kinh nghiệm đem cái này huyết thống đẳng cấp soát đầy é u ta đã có đế giả cấp huyết thống cá hồi đế giả cấp dường như một ít lãng phí a mỹ nạ không nhịn được nghĩ lấy mà tần phong là đem nàng xếp hạng sau cùng tất cả cũng là vì sùng bái điểm số a theo một lớp sùng bái điểm số thu hoạch tần phong sản g a mỹ nạ cùng u diệp hai nữ vốn là đã có tám điểm sùng bái điểm số cái này hai làn sóng sau đó rốt cục đạt tới mười điểm tuần tra mười lần từ giờ trở đi tần phong tùy thời có thể tùy c h ỗ kiểm tra các nàng hai nàng trạng thái cùng thuộc tính đồng thời hai nữ tuần tra đầy lần về sau cho hắn thuộc tính mang đến tăng thêm một bước đầu tiên là thần tính giá trị lúc đầu sáu cái tuần tra đầy loại này m ộ i tử tổng cộng sáu trăm linh thần tính giá trị thêm được hiện tại đạt tới tám trăm linh cũng chính là từ năm trăm hai mươi lăm vạn tăng tới rồi sáu trăm bảy mươi sáu vạn nếu như không có những thứ này m ộ i tử bờ ưu ff vương l ờ i nói thần phong thần tính giá trị tổng cộng cũng mới bảy mươi nhiều vạn mà thôi trên lệch quá xa mà là tối trọng yếu vẫn là thần cách thuộc tính đề thăng nguyên bản thần cách giai cấp cùng thần cách lo dịp đều là tăng sáu cấp hiện tại thì là tăng tám cấp thuần túy năng lượng dung lượng cũng từ 600% t h ê m được tăng lên tới 800%. vì vậy hãn thần cách thuộc tính biến thành thuần túy năng lượng dung lượng 2.922. t h ầ n cách giai cấp 10, t h ẻ khăn hy thần cách logic một h ầ n cách độ tinh khiết 26, 76%. thần cách giai cấp cùng l o g i p trực tiếp tăng lên hai cấp ý vị này tần phong thuần túy năng lượng tiêu hao lại thấp xuống nguyên bản tám cấp thời điểm là hàng thấp 64 lần hiện tại m ộ ư ơ i cấp thì là giảm bớt một trăm lần đã có thần ể điểm nói là biến chất. Ý vị này, nguyên bản là chất. h t Ý vị u 64 túy thể tới tăng bây năng lượng, bây giờ có thể làm tới dùng, lên giờ g làm là có cơ hội ấ phong đôi. đây Trưng 540, c í n thần năng h chủ là lực s a h p h o n liếc nhìn các loại thông dụng mô bản chỉ lệ mới vừa thần cách giai cấp vì tám cấp thời điểm hãn đổi mới đế giả cấp huyết t h ố n g quái cần tiêu hao trụ cột thuần túy năng lượng là 185 điểm hiện tại thì là 119 điểm phía trước đổi mới cấp độ truyền thuyết huyết t h ố n g quái cần 1374 điểm thuần túy năng lượng hiện tại thì là tám trăm tám mươi điểm thần cách giai cấp để thăng mang tới chỗ tốt là rõ ràng cùng mới bắt đầu bảy điểm thần cách giai cấp so ra hiện tại mười điểm thần cách giai cấp tần phong thuần túy năng lượng tiêu hao đã thấp xuống phân nửa so sánh với mới thu được thần cách thần linh mà nói mức tiêu hao càng là thiếu gấp trăm lần cái này một lớp loạn tăng sùng bái điểm số đối với tần phong mà nói cũng rất mấu chốt tuần tra đầy loại này m ộ i từ số lượng trực tiếp đạt tới tám người mang đến cho hắn tương đương kinh khủng bờ u f kế tiếp tần phong lại cho cờ dị tin nạ cùng liễu ngọc nhi hai nữ p đây n biệt soát ra đối với liễu ngọc nhi mà nói cơ h i là không thể tưởng tượng phải biết rằng nguyên bản liễu ngọc nhi huyết thống quái chỉ là một kim cương cấp liền vương giả cấp huyết thống quái cũng không có vận khí gặp được Kết 750 q u、so、điểm điểm đối với tần phong nàng là hoàn toàn không có ý đồ không an phận không có biện pháp nàng cảm giác mình là hoàn toàn không xứng với tần phong đó a về điểm này mặt nàng ngược lại có chút ước ao hạ anh không hề nghi ngờ hiện tại cùng tần phong thân mật nhất m g ụ y tử tuyệt đối là hạ anh không ai sánh bằng tiểu khả ái ta đây làm sao bây giờ ta đã có đế giả cấp huyết thống làm bốn cái đế giả cấp huyết thống soát x o n g sau ạ mị nạ Nà ôm nàng triệu hoán kim sắc con mèo nhỏ đi tới tần phong trước mặt hùng mánh hỏi vậy cho ngươi đến cái cấp độ truyền thuyết huyết thống a t ầ n phong vừa nói như vậy giữa sân các cô em tất cả đều hóa đá tại chỗ cấp độ truyền thuyết huyết thống siêu việt đế giả cấp huyết thống nguyên bản các nàng đều cho rằng tần phong cho các nàng đổi mới đế giả cấp huyết thống đã là cực hạn dù sao cái này đều đã rất khó tưởng tượng kết quả tần phong lại vẫn có thể soát xuất truyền nói cấp huyết thống tới cùng lúc đó tần phong còn chuyên môn cùng hạ anh trò chuyện riêng một cái giải thích một chút hiện tại chính mình mịch túy năng lượng không nhiều lắm chờ lần sau có thể cho nàng trực tiếp soát một chỉ cấp độ sử thi đi ra còn như cấp độ thần thoại tần phong tạm thời còn không suy nghĩ cái kia tiêu hao thuần túy năng lượng nhiều lắm còn sớm đâu nhưng cấp độ sử thi lời nói hiện tại chỉ cần tiêu hao bảy nghìn nhiều một chút thuần túy năng lượng cố gắng một chút vẫn có thể trong vòng thời gian ngắn đã tới t không có việc gì lạc hạ anh biết tần phong là ở chiếu cô tâm tình của mình ngay lập tức sẽ hồi phục nói có đế giả cấp đã rất tốt muốn nói nàng không có ước a o a mina đó là không có khả năng dù sao cũng là khác một mỹ nữ a nàng làm sao có thể một chút ý tưởng cũng không có bất quá đây chính là nàng nhu thuận nghe lời địa phương nàng rất rõ ràng tần phong những thứ này hành động đều là hữu dụng ý mặc dù không biết là dụng ý gì thế nhưng tuyệt đối không tồn tại càng thêm coi trọng á mi na loại thuyết pháp này muốn nói tặng đồ nói hạ anh tuyệt đối là từ tần phong cái này lấy được nhiều nhất không nói khác qua một bản thần tài thánh thương sách kỹ năng cũng đã để cho nàng du hi tiến độ xa xa vượt lên đầu với còn lại bất luận cái gì người chơi nguyên bản nàng chỉ có thể miễn cưỡng tiến công chiếm đóng hoàng giả c ấ p bốt nhưng qua thần tài thánh thương kỹ năng phía sau nàng thậm chí đều có thể đơn soát đế giả cập bốt thậm chí cấp độ truyền thuyết buốt điều này làm cho tóc của nàng g i ụ t tốc độ vượt qua xa những người khác dưới sự so sánh hạ anh cảm giác một cái đế giả cấp huyết thống cùng cấp độ truyền thuyết huyết thống trong lúc đó t r ê n l ệ n h cũng không phải rất lớn đương nhiên tần phong bây giờ còn cố ý trò chuyện riêng nàng cùng với nàng giải thích lần này để cho nàng tâm lý mỹ tư tư điều này nói rõ nàng ở tần phong trong lòng vẫn là rất đặc biệt rất nhanh cấp độ truyền thuyết huyết thống quái đổi mới đi ra đồng dạng là bị tần phong xuống một ao khiến cho hạ mị nạ trực tiếp vùng dung thu được huyết thống đây cũng quá sàng a tiểu khả ái mua a mỹ nạ liếc nhìn huyết thống đem thuộc tính phát đến rồi đoàn đội tần đạo nhịn không được cho tần phong xa xa tới một cái cô em này quả thực lớn mà ta nếu không phải là hiện trường ngội tử nhiều lắm sợ rằng nàng đã đích thân lên tới mà còn lại ngội tử đều không lưu ý bởi vì các nàng thu được tần phong x o á t đi ra huyết thống lúc tâm tình đồng dạng kích động chỉ là không giống a mỹ nạ biểu hiện rõ ràng như vậy mà thôi còn như cợ gì tí nạ nội tâm cũng là cực kỳ cảm động không nghĩ tới người đàn ông này ở vào thời điểm này thế mà lại biết nhớ tới nàng tới mà ở chúng nữ đều ở đây nghiên cứu riêng mình huyết thống lúc thần phong mà bắt đầu thăng cấp rổ kẹ huyết thống san bắn đế giả cấp huyết thống quái năm năm hoàn thành rốt cục trở thành truyền h u y ế t cấp thần phong thở phào nhẹ nhõm cái này rổ kẹ huyết thống thăng cấp điều kiện xác thực là có chút hà khắc nếu như không phải hắn đã trở thành chủ thần thu được thần cách cùng thuần túy năng lượng có thể chính mình đổi mới huyết thống quái nói muốn thăng cấp độ khó xác thực có chút lớn bất quá bây giờ rồi tiếp theo chỉ cần thuần túy có thể số lượng lớn quá nhiều hắn có thể đủ làm được bất cứ chuyện gì trên người hắn cất không ít kinh nghiệm đem rổ kẹ thăng làm cấp độ truyền thuyết không cấp sau đó hắn trực tiếp quán t r ú kinh nghiệm đem thăng cấp làm m ộ ư ơ i cấp m a n cấp hắn liếc nhìn rổ kẹ huyết thống thuộc tính ách cảnh bí ẩn vận mệnh cướp đoạt giả cấp độ truyền thuyết huyết thống duy nhất trưởng thành hình thích khách dành riêng thần tính nhu cầu năm mươi điểm trước mặt đẳng cấp m ộ ư ơ i cấp thuộc tính cơ sở mỗi điểm mẫn tiệp thêm vào để thăng bốn tám phần trăm tốc độ đánh bốn tám tỷ lệ bạo kích mỗi điểm trí lực giảm bớt không mười tám giây hết thệ thời gian sở kỳ hiệu cùn đồ Chu cột đặc hiệu ách cảnh lĩnh vực lừa dối thế giới thế thân con dối ách cảnh tứ nguyên vận mệnh cất đ o ạ n tăng thêm đặc hiệu ác ma ba động h u y ế t ảnh liên kích hy sinh tâm linh thúc giục tự nhiên loại áo thuật lăng kính thiên đường sắc lệnh minh nha c h i đồng thánh kỵ sĩ chú ngôn mộng cảnh c u ố n quanh thuộc tính cơ sở tăng mạnh hơn nữa các loại đặc hiệu trị số cũng tăng lên không ít quan trọng nhất là cái này huyết thống đạt được cấp độ truyền thuyết sau đó những thứ này đặc hiệu rốt cục có áp chế đẳng cấp mặc dù chỉ là áp chế hai áp chế ba loại kém lần nhưng đây là một cái khởi đầu tốt còn kém bốn con cấp độ truyền thuyết huyết thống năm con cấp độ sử thi huyết thống k h á i rất nhanh thì có thể đạt được cấp độ thần thoại thần phong hài lòng gật đầu chương năm trăm bốn mươi mốt tham dò mục tiêu kinh ngạc thao tác d ộ kẹ huyết thống để thăng tới đế giả cấp truyền thuyết cấp thời điểm phân biệt tăng thêm hai cái đặc hiệu tăng thêm đặc hiệu cựu thánh kỵ sĩ c h ú nôn bị động để thăng trị liệu cùng phụ trợ kỹ năng hiệu quả trị liệu 240%, p h ụ trợ kỹ năng thời gian kéo dài 240. t r ă n g thêm đặc hiệu 10, m ộ n g cảnh quân quanh chỉ hướng tính tập trung mục tiêu đem mục tiêu kéo vào m ộ n g cảnh thẳng đến gặp công kích mới có thể tỉnh lại hai cái đặc hiệu một cái bị động một cái chủ động sơ kỳ hữu i bị động tần phong phía trước liền nghiên cứu qua hiệu quả coi như không tệ chủ yếu ở thực tế thời điểm trị liệu kỹ năng không giống trong trò chơi như thế cường thế có thánh kỵ sĩ、si、trúng n ô n tăng phúc sau đó hắn trị liệu sẽ mạnh mẽ rất nhiều đồng thời tần phong phát hiện cái này bị động thậm chí có thể làm cho hắn dùng thuần túy năng lượng trị liệu mục tiêu thời điểm tiêu hao thuần túy năng lượng đều giảm thiểu rất nhiều cái này cực kỳ s á n g còn như cái kia mộng cảnh quấn quanh đặc hiệu có thể nói là một cái khống chế người thủ đoạn đem mục tiêu kéo vào mộng cảnh khuyết điểm là gặp công kích sẽ tỉnh lại nhưng ưu điểm thì là duy trì liên tục lúc gian vô hạn thứ này vẫn là rất kinh khủng xứng đáng là tới từ ở cấp độ truyền thuyết huyết thống quái siêu cường đặc hiệu còn kém hai cấp từ cấp độ truyền thuyết đến cấp độ sử thi rồi đến cấp độ thần thoại còn có thể tăng thêm một cái cấp độ sử thi đặc hiệu một cái cấp độ thần thoại đặc hiệu các loại chờ d ù kẹ huyết thống hoàn toàn tốt nghiệp cái này huyết thống khẳng định so với dạ s á t giáo tổ còn mạnh hơn thần phong đủ hài lòng dù sao d ù kẹ huyết thống nhưng là mang vào thế thân con dối đặc hiệu các loại chờ d ù kẹ huyết thống đến cấp độ thần thoại đẳng cấp thế thân con dối hoàn toàn có thể vô hạn lần sử dụng trừ phi thần phong thuần túy năng lượng tiêu hao sạch sau đó bị đối phương lấy thuần túy năng lượng cấm dùng bất luận cái gì kỹ năng và đặc hiệu bằng không hắn t i ê u không khả năng chết ở trong hiện thực cũng giống như vậy một phen giới thao tác tới chẳng những h ạ mỹ nạ cùng ư u diệp hai nữ tuần tra đầy lần liền cờ gì tị nạ sùng bái điểm số đều đạt tới chín điểm tần phong nghiêm trọng hoài nghi cái này mỹ nữ tóc vàng là hắn chu vi muội từ bên trong đối với hắn sùng bái nhất một cái thậm chí cờ gì tị nạ đối với hắn thời điểm đều giống như đang đối với đợi thần linh giống nhau tuy nói hiện tại tần phong thân phận hoàn toàn chính xác cũng coi là thần linh nhưng có sao nói vậy cho tới bây giờ hắn thật đúng là chỉ có ở cờ g ì ti nạ cái này mỹ nữ tóc vàng trên người cảm thụ qua cái loại này dường như p h à m nhân đối với thần linh một dạng ngưỡng mộ đương nhiên đó cũng không phải nói còn lại m ộ i t ử liền đối với hắn không tôn trọng chỉ là cờ g ì ti nạ c ù n g nhiệt nhất mà thôi cho các nàng soát hết huyết thống quái sau đó tần phong đã đem các nàng mỗi người tặng trở về tiếp theo là thời điểm lại đi ra cướp đoạt một phen trên thực tế tần phong ở trở thành chủ thần sau đó chuyện thứ nhất chính là muốn mau chân đến xem còn sống bị nhốt lấy đời trước tần nguyệt nhưng hắn phát hiện chính mình thuần túy năng lượng tịnh không đủ để chống đỡ hắn tìm được nhốt tần nguyệt địa phương hiện nhiên còn chưa đủ mạnh vì vậy cướp đoạt những tinh cầu khác liền thành trước mặt chuyện trọng yếu nhất hơn nữa từ phát triển góc độ đến xem hiện tại đi ra ngoài cướp đoạt những tinh cầu khác cũng bác thích hợp nhất thời điểm hiện tại giai đoạn đầu tần phong bởi mọi tử mang tới bờ uff khiến cho so với hắn còn lại mới thu được thần cách thần linh đều phải mạnh mẽ hơn nhiều thậm chí đơn thuần so đấu thuần túy năng lượng nói hắn một cái đã có thể đánh mấy trăm mới thu được thần cách tiểu thần linh cho nên hiện tại không đi ra cướp đoạt chờ đến khi nào thừa dịp hiện tại lam tinh mới vừa gia nhập chủ thần thời kỳ không lâu sau có thể tới lam tinh quay dối tinh cầu còn không nhiều cho nên t ầ n phong càng cần nữa đi ra ngoài cướp đoạt một phen đương nhiên t ầ n phong đã phát hiện một điểm hắn có thể đủ đi trước tinh cầu trong lịch mặt thấp nhất là tiến nhập chủ thần thời kỳ thời gian đạt được lam tinh 90%. thấp hơn 90% thời gian thần phong không cách nào tiến nhập nhưng không có hạn mức cao nhất nói cách khác thần phong hoàn toàn có thể tiến vào những cái này đã tiến nhập chủ thần thời kỳ mấy năm vài thập niên thậm chí hàng ngàn hàng vạn năm tinh cầu chỉ là đi qua sau đó hắn không nhất định đánh thắng được mà thôi những tồn tại này thời kỳ càng lâu tinh cầu ẩn chứa linh khẳng định càng nhiều a chỉ ít so trước đó đại hát x à chi thần cái tinh cầu kia phải hơn rất nhiều thần phong suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu một cái hiện tại chủ yếu nhất vẫn là ổn thỏa cho nên hắn vẫn chọn những cái này mới vừa gia nhập chủ thần thời kỳ không lâu tinh cầu đi cất đoạt trước tích lũy một cái thực lực bản thân hiện tại hắn thuần túy năng lượng vẫn là quá ít hắn thối lui ra khỏi du hí sau đó mở ra tinh cầu liệt biểu đem tròm sao s o n g t ử thần khí phân thân ngưng tụ đứng lên、15. Biểu hiện, tiến thời cái tinh linh tiếp tiêu điểm cái cầu Sau thuần thu nhập chủ thần Thần phong hạ chỉ hào hắn lệ. ngày trong vòng từng cái tinh cầu mẹ linh tổng sản lượng. năng lượng, thu được tổng cộng một trực đạt túy t được kỳ me đó, phía trước đại hát xà chi thần chô cà tinh cầu linh tổng hàm lượng vì hơn hai vạn một chút lấy cái này linh số lượng làm cơ sở có thể tiến hành phán đoán cái nào tinh cầu đáng giá đi trước cái nào tinh cầu không đáng đi trước rất nhanh hắn phát hiện có một viên mới vừa gia nhập chủ thần thời kỳ hai mươi một giờ tinh cầu bên ngoài linh số lượng dĩ nhiên đạt tới hơn m ộ ư ơ i sáu vạn những tinh cầu khác bình quân linh số lượng cũng liền chừng mười vạn mà lam tinh hiện tại linh số lượng cũng chỉ có một trăm hai mươi ngàn không hề nghi ngờ viên này tên là thợ lờ tinh cầu linh số lượng phi thường hấp dẫn người đi tần phong không do dự trực tiếp khiến cho t r ò m sao song tử thần khí phân thân xuyên qua đi qua về phần bản tôn đương nhiên là ở lại lam tinh mặc kệ đi bên ngoài làm sao cấp đoạn hắn đều được cam đoan lam tinh an toàn không thể có bất kỳ sai lầm nào bất quá hắn cũng không khả năng không hề làm gì cho nên hắn liền kéo theo hạ anh đi đại lục bên trên tầng mang nàng soát kinh nghiệm đi tần phong hiện tại không thiếu kinh nghiệm dù sao hắn đã mãn cấp một trăm cấp nhưng hắn ý tưởng đột phát đề thăng cấp bậc của ta hạn mức cao nhất đến một trăm m ư ơ i cấp thần phong hạ đạt chỉ lệ thuần túy năng lượng bắt đầu bắt đầu khởi động này thao tác cần tiêu hao một trăm hai mươi chín điểm thuần túy năng lượng có hay không xác nhận xác nhận đơn giản như vậy đơn giản là làm người ta ngạc nhiên thao tác ca thần phong dường như phát hiện một cái tiệm con đường mới bất quá hắn nhớ muốn liền ý thức được đây cũng không phải chư thần trò chơi bút mà là cái trò chơi này bình thường thiết định là ở quy tắc trò chơi cho phép bên trong thường quy thao tác mà thôi trước một trăm m ư ơ i cấp được rồi Tần chương năm trăm bốn mươi hai tín ngưỡng tinh cầu tối cường chiến tranh tri chi chủ bốn năm tần phong nhìn một chút đề thăng đẳng cấp hạn mức cao nhất đến một trăm một mươi cấp tiêu hao một trăm hai mươi chín điểm thuần túy năng lượng tiếp theo muốn tăng lên nữa đến một trăm hai mươi cấp được tiêu hao một nghìn hai trăm chín mươi điểm thuần túy năng lượng tăng gấp mười lần một trăm ba mươi cấp chính là hơn một vạn một trăm bốn mươi cấp chính là hơn trăm ngàn cho nên đối với hiện tại tần phong mà nói trước đem đẳng cấp hạn mức cao nhất nhắc tới một trăm mười cấp là đủ rồi ngay sau đó hắn bản thể ở làm tinh phục vũ khí mang theo hạ anh ngội từ t h ă n g cấp đồng thời hắn t r ò m sao s o n g t ử phân thân đã hàng lâm đến đó khỏa linh số lượng rất nhiều tờ lờ lờ trên tinh cầu đây là một viên so với lam tinh còn lớn hơn gấp mấy lần tinh cầu đường kính ước chừng là lam tinh gấp hai diện tích bề mặt ước chừng là lam tinh gấp bốn đến từ lam tinh ám ảnh tri chủ đi tới bản tinh cầu nay gợi ý của hệ thống tiếp bắt bát linh liền soát ba lần sau đó tần phong cắt đổi đến phân thân thị giác chân mày hơi nhữ lại giống như lần trước hắn xuất hiện ở viên tinh cầu này ngoài không gian hắn có thể đủ cảm nhận được trên viên tinh cầu này mặt thậm chí có không chỉ một thần linh khí tức thu được thần cách trở thành thần linh sau đó thần phong phát hiện mình đối với còn lại thần linh có một loại đặc biệt năng lực cảm nhận giờ này khác này hắn đang ở viên tinh cầu này cảm nhận được bất đồng thần linh k h í tức có ba cái thần linh k h í tức thần phong đều có chút ngoài ý muốn phải biết rằng đây chính là một viên mới đi vào chủ thần thời đại tinh cầu thậm chí ngay cả một ngày cũng chưa tới bản thổ dân bản xứ thần linh khẳng định chỉ có một vị như vậy hai vị khác chẳng lẽ là còn lại tới cấp đoạn tinh cầu này chủ thần chỉ là thần phong hiện tại cũng không còn nhận thấy được trên viên tinh cầu này có chỗ nào ở sẽ ra chiến đấu bộ dạng hơn nữa cũng không còn cảm giác viên tinh cầu này l i n h số lượng ở giảm thiểu đang bị cướp đoạt đúng lúc này liên tiếp vài cái tin tức từ viên tinh cầu này mặt ngoài t r u y ề n ra trực tiếp truyền đạt cho t h ầ n phong ngài khỏe bản tinh cầu đã về thuộc về cường đại trí cao vô thượng chiến tranh c h i chủ tín ngưỡng với chiến tranh c h i chủ nếu như các hạ có ý định cướp đoạt bản tinh cầu mời làm xong cùng chiến tranh c h i chủ là địch chuẩn bị thần phong nghe vậy nhữ mày chiến tranh tri chi chủ cái này tình h u gì phân tích tình huống thần phong dứt khoát hạ lệnh rất nhanh h á n tiêu hao bốn mươi điểm thuần túy năng lượng chiếm được liên quan tới hiện nay cái tòa này tinh cầu chuẩn sắc tình huống bản tinh cầu thần linh cùng tối cường chiến tranh tri chi chủ đã ký kết thần quyền hợp đồng trở thành tối cường chiến tranh tri chi chủ tín ngưỡng giả cùng lúc đó bản tinh cầu thần linh tương hội tại bản tinh cầu kiến tạo tín ngưỡng thần miếu trợ giúp chiến tranh tri chi chủ thu hoạch viên tinh cầu này tín ngưỡng từ đó thu hoạch được linh chi cung cấp nuôi dưỡng mà chiến tranh tri chi thần thì là đối với viên tinh cầu này cung cấp ché trở còn như thần quyền hợp đồng nội dung cụ thể thần phong cũng không biết cái này quan hệ đến vị kia tối cường chiến tranh c h i chủ cho nên hắn vẫn chưa nỗ lực đi dình thần quyền hợp đồng nội dung có ý tứ thần phong lắc đầu lại còn có thể cho chính mình tinh cầu tìm chỗ dựa vững chắc cái này chiến tranh c h i chủ che chở có thể để cho viên tinh cầu này thần linh chiến lược tăng cường sao thần phong trực tiếp đối với hệ thống hỏi t h ă m tới mấu chốt tin tức hắn cũng mới tiến nhập chủ thần thời kỳ cho nên đối với theo một quy tắc phải không quá hiểu hắn chỉ biết là cao cấp chủ thần một ngày thần linh thuộc tinh cầu kỳ chủ thần thời kỳ niên đại vượt lên trước bản tinh cầu mười phần trăm lực lượng đều không thể ở bản tinh cầu có hiệu lực thần phong vừa nghe thở phào nhẹ nhõm ý là viên tinh cầu này mặc dù có chiến tranh c h i chủ che chở nhưng nếu quả thật có người nào muốn cướp đoạt viên tinh cầu này cái kia chiến tranh c h i chủ cũng đỡ không được chỉ có thể ở bản tinh cầu kiến tạo tín ngưỡng thần miếu khiến cho bản tinh cầu tín ngưỡng c h i lực đi cung cấp nuôi dưỡng ổ hụt tờ gốt mà bên ngoài lực lượng của thần chỉ cần là thời kỳ quá xa xưa vĩnh viễn không có khả năng xâm nhập vào viên tinh cầu này nói cách khác nếu như ta xuất thủ cướp đoạt viên tinh cầu này nhiều lắm cũng chính là đắc tội tối cường chiến tranh tri chi chủ mà tên căn bản không làm gì được ta giả thiết cái này tối cường chiến tranh c h i chủ tương ứng tinh cầu đã tiến nhập chủ thần thời kỳ một năm n như vậy tối thiểu phải đi qua chín chục ngàn năm người này mới có thể tới lam tinh đối với lam tinh thi hành ảnh hưởng thần phong rất nhanh suy tính ra chín chục ngàn năm sau lam tinh là chủ thần thời kỳ chín chục ngàn năm đối phương thì là chủ thần thời kỳ một mươi năm năm mới vừa vặn đạt được đối phương chín mươi xem như vậy coi như thật tội cái này tối cường chiến tranh c h i chủ một đoạn thời gian rất dài bên trong đối với tần h phong cũng là không có ảnh hưởng ký chủ ở toàn bộ vũ trụ còn có một chút cổ xưa công cộng giao dịch tinh cầu nếu như ngài đắc tội quá mạnh mẽ ồ h tờ g ộ t rất có thể trước khi đến công cộng giao dịch tinh cầu thời điểm biết gặp bất chắc đồng thời loại này cường đại ồ h tờ g ộ t thường thường có rất nhiều tín ngưỡng tinh cầu tỉ như ngài hiện nay đang nằm viên tinh cầu này đến lúc đó những tinh cầu này đều có thể đối với lam tinh phát khởi thế công lam tinh ý thức hóa thành hệ thống đúng lúc nhắc nhở một ít tin tức thần phong gật đầu tỏ ý biết hắn đối với có thể lam tinh thần linh ngược lại không phải là cực kỳ lưu ý những thần linh này thực lực với hắn khoảng cách kém quá xa ngược lại thì đối với hệ thống nói công cộng giao dịch tinh cầu cảm thấy hứng thú vũ trụ này vẫn còn có công cộng giao dịch tinh cầu hắn tùy ý cha tìm một cái tinh cầu liệt biểu quả nhiên nhìn thấy một cái tên là các hắn tinh cầu là khoảng cách lam tinh gần nhất công cộng giao dịch tinh cầu chủ thần có thể đi trước cái này công cộng giao dịch tinh cầu cùng chủ thần khác tiến hành giao dịch ký chủ không nên xem thường loại này tín ngưỡng tinh cầu tín ngưỡng tinh cầu thần linh bên ngoài tốc độ tăng lên so với còn lại thần linh nhanh hơn nhiều lắm t ỷ như trước mắt viên tinh cầu này bốn tám thần linh hắn có thể đi trước tối cường chiến tranh chi chủ tinh cầu tiến hành phát dục niên đại càng lâu tinh cầu chư thần trong trò chơi tài nguyên c à n g là phong phú thậm chí đã bành trướng đến toàn bộ thái dương hệ mỗi cái tinh cầu đều có đánh quái điểm hệ thống nêu lên lần nữa chuyển đến thần phong gật đầu tỏ ý biết thần xác của hắn vẫn là trở nên ngưng trọng đương nhiên những thần linh này không có khả năng ở tối cường chiến tranh chi chủ trên tinh cầu thu được linh cho nên ở thần cách phương diện nhất định so ra kém tần phong nhưng bọn hắn có thể thu được càng nhiều hơn du hy tài nguyên đem du hy thuộc tính cùng hiện thực thuộc tính đều tạo dự tám chương năm trăm bốn mươi ba cùng nhau tín ngưỡng chiến tranh c h i chủ a năm năm thần phong đầu tiên là ngưng trọng một hồi nhưng rất nhanh thì bình thường trở lại tuy là những thứ này tín ngưỡng tinh cầu thần linh có thể đi tài nguyên phong phú tinh cầu phát dục thế nhưng bọn hắn có thời gian cùng tần phong là giống nhau sẽ không bởi vì tín ngưỡng một cái thần linh liền sở hữu so với tần phong nhiều thời gian hơn đi phát dụng đối phương tài nguyên nhiều hơn nữa chỉ cần tần phong không ngừng phát dụng đối phương liền mãi mãi cũng không vượt qua được tần phong cho dù có cái kia tối cường chiến tranh c h i chủ hỗ trợ cũng không dùng bởi vì tỷ như người thủ hộ cái này c ắ t lỗ uy bốt bên ngoài đánh chết thường cho là dựa theo thương tổn chiếm điểm sổ xứng nếu như tối cường chiến tranh c h i chủ bang bọn hắn sổ ạt bột bọn hắn căn bản không được chia tưởng thường gì hơn nữa cái kia tối cường chiến tranh tri chi chủ toa hạ ngồi xuống tín ngưỡng tinh cầu sợ rằng khó có thể đếm hết làm sao có thể rảnh rỗi làm cho sổ ạt buột dưới sự so sánh còn không bằng tần phong quét ngang một viên tỷ như đại hát xà tình cầu như vậy phục vụ khí tới dứt khoát bất quá ta ngược lại thật ra có một cái nghi vấn hệ thống cái tia tối cường chiến tranh c h i chủ có thể trực tiếp cho những thứ này tín ngưỡng hắn thần linh để thăng thuộc tính sao t ầ n phong đột nhiên nghĩ đến cái này có điểm quan tâm nếu như có thể mà nói chẳng phải là ý nghĩa hắn cũng có thể cho hạ anh các nàng hai mươi lăm trực tiếp để thăng thuộc tính ký chủ đây là không được cho phép ngoạn r a thuộc tính thần thánh bất khả xâm phạm người khác tuyệt đối không có quyền sửa chữa thần phong gật đầu rõ ràng trong lòng nói cách khác mình có thể cho mình sửa chữa thuộc tính a tỷ như cho mình đẳng cấp hạn mức cao nhất để t h ă n g tới một trăm m ư ơ i cấp như vậy chỉ bất quá ngoại trừ đề thăng đẳng cấp hạn mức cao nhất loại này còn lại sửa chữa tự thân thuộc tính cần tiêu hao đại lượng thuần túy năng lượng dưới sự so sánh còn không bằng dựa theo phương thức bình thường đi đề thăng hơn nữa thần tính đạo cụ cũng vô pháp bị đổi mới đi ra ngược lại bất kể nói thế nào tiếp theo phát dục đều cần thuần túy năng lượng cho nên cướp đoạt những tinh cầu khác là cực kỳ cần thiết bất quá vi ê n tinh cầu này tạm thời coi như xong đi hiện nay còn không có cần phải đi đắc tội tối cường chiến tranh c h i chủ thần phong là căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đời trước lam tinh bị diệt chủ thần tử thương hầu như không còn chỉ sợ cũng là t r e o chọc phải một ít c h ớ n nên t r e o chọc định nhân thậm chí không cần có cái gì quá mạnh mẽ tồn tại đời trước loại tình h n g đó chỉ cần lam tinh lọt vào mấy ngôi sao cầu vây công liền hoàn toàn không ngăn được m a một đời thần phong cũng dự định phát triển khiêm tốn đáng tiếc hắn dự định phát triển k i m tốn kết quả hết lần này tới lần khác có người không cho hắn như nguyện đang ở hắn dự định lúc rời đi đ ố n g nhiên lại có mấy cái tin tức liên tiếp chuyển tới trước đây đã có một vị thần linh khác đi tới tinh cầu của ta nghe theo đề nghị của ta tín ngưỡng chiến tranh c h i chủ không bằng ngươi cũng tiếp thu chiến tranh c h i chủ che chở nếu không tiếp thu mấy ngày sau chúng ta hoặc đem thành b ị n h nhân mấy tin tức này chuyển đến thần phong nhất thời đầu đầy dấu chấm hỏi cái quỷ gì tinh cầu này cái này thần linh dĩ nhiên khuyên hắn cùng nhau tín ngưỡng chiến tranh tri chi chủ lại vẫn nói nếu như không chấp nhận có lẽ sẽ thành định nhân như vậy cũng tốt trời a thần quyền hợp đồng xin ngài xem qua ngay sau đó đối phương lại vẫn phát một xia di thần quyền hợp đồng nội dung qua đây đối với lần này rất là to mò t ầ n phong vẫn chưa cự tuyệt mà là trước nhìn thoáng qua nội dung chủ yếu chính là h ắ n cần giúp đỡ chiến tranh c h i chủ tại chính mình tinh cầu kiến tạo tín ngưỡng thần miếu tuyên truyền chiến tranh c h i chủ cao thượng cùng bất khả xâm phạm đồng thời hết khả năng khiến cho tinh cầu sinh linh tín ngưỡng chiến tranh tri chi chủ vì chiến tranh tri chi chủ mang đi linh thu hoạch làm trao đổi chiến tranh chi chủ tương hội tại có chút khu vực công cộng cho bọn hắn che chở phàm là chiến tranh chi chủ thuộc tín ngưỡng tinh cầu giữa hai bên cũng có thể tài nguyên cộng hưởng cái này thần quyền ký kết hợp đồng n h â n hạ từ một trăm năm bắt đầu bên này thì sao kiến nghị ngài ký kết vĩnh cựu thần quyền hợp đồng như vậy mới được chiến tranh chi chủ vĩnh cựu che chở cũng có thể khiến cho chiến tranh chi chủ càng thêm thưởng thức đối phương tiếp tục chuyển đến tin tức thần phong đã hết trôi nói rồi còn kiến nghị ký kết vĩnh cựu thần quyền hợp đồng ta ký em gái người a đương nhiên không thể không nói loại này thần quyền hợp đồng không có quá lớn sức ràng buộc chỉ là khiến cho các thần linh phát triển bản tinh cầu sinh linh trở thành chiến tranh c h i chủ tín đồ mà thôi bởi vậy có thể đổi chiến tranh c h i chủ che chở đối với rất nhiều nhỏ yếu tinh cầu mà nói sự lựa chọn này coi như không tệ tinh cầu sinh linh trở thành còn lại thần linh tín đồ dù sao cũng hơn toàn bộ tinh cầu linh đô bị lược đoạt rơi đến tốt l ắ m à. hơn nữa cái này thần quyền hợp đồng cũng không có cái loại này hạn chế tính điều ước đối phương chiến tranh tri chi chủ đối với nô lệ gì gì đó không có hứng thú đối với những tinh cầu k h á c linh cảm thấy hứng thú hơn nữa những thứ này cao đẳng thần linh sợ rằng đã sống hơn mấy ngàn vạn năm muốn linh lời nói tự nhiên là thành lập tín ngưỡng thần miếu muốn thoải mái hơn một ít kéo dài để thăng thần cách thế nhưng đây chỉ là đối với một dạng tinh cầu văn minh mà nói đối với t ầ n phong cái này căn bản là không có được đàm luận hắn làm sao có thể ở làm tinh làm loạn đem lam tinh kiến tạo thành chủ thần khác tín ngưỡng 417 b bất quá có thể ta có thể chính mình tại l à m tinh kiến tạo tín ngưỡng thần miếu tấn phong đối với lần này ngược lại là thật cảm thấy hứng thú chỉ cần mọi người tín ngưỡng hắn là hắn có thể đủ kéo dài thu được linh hơn nữa còn là liên tục không ngừng linh cũng sẽ không tiêu hao hết l à m tinh bản thân linh cái này với hắn mà nói tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt cùng lúc dễ dàng hơn ngưng tụ l à m tinh mọi người về phương diện khác mình cũng có linh thu hoạch bất quá hiện tại hắn còn có chuyện cần trước giải quyết một cái đó chính là cái này sáng tợt lờ tinh cầu thần linh dĩ nhiên cầm một tấm thần quyền hợp đồng tới uy hiếp hắn còn kiến nghị hắn ký kết vĩnh cựu thần quyền hợp đồng khuyết điểm a ngược lại cái kia chiến tranh c h i chủ tuyệt đối không cách nào đối với lam tinh xuất thủ tối đa chỉ có thể tay rửa dưới đã như vậy thần phong còn cần sợ hắn phía trước hắn là không muốn vô cớ kết thành hận thù nhưng bây giờ đối phương trực tiếp dẫm lên mặt mũi khi dễ tới cửa hắn còn dùng nhẫn c ú thần t phong trực tiếp cự tuyệt phần kia thần quyền hợp đồng t r á c không được tinh cầu này có ba cái thần linh ký tức một cái bản thổ thần linh một cái chiến tranh tri chi chủ chương ò n có c một í tín n bên ngoài lừa dối cùng nhau n h là lửa mới tới, dối vừa bị g năm trăm bốn mươi bốn vạn độc c h i chủ thiên lôi thần vương bạo phát cảnh cáo ngươi thật muốn cùng chiến tranh c h i chủ là lịch sao ngươi chỗ ở tinh cầu sẽ vĩnh viễn lọt vào chiến tranh c h i chủ vĩnh vô chỉ cảnh mời suy nghĩ kỹ càng bây giờ quay đầu còn kịp cái kia thần linh đều có điểm nghiêm túc hắn phát hiện tần phong cự tuyệt thần quyền hợp đồng giọng nói vô cùng bất tiện đồng thời phát hiện tần phong chẳng nhưng không có ly khai ngược lại khoảng cách tinh cầu càng thêm đến gần rồi hắn tựa hồ có hơi khó hiểu ở hắn xem ra loại này muốn cùng chiến tranh c h i chủ là địch tinh cầu đều là tuyệt đối không sáng suốt tín ngưỡng chiến tranh c h i chủ có cái gì không tốt sao đáng tiếc t ầ n phong căn bản lười nói nhiều với hắn hủy diện tín ngưỡng thần miếu tần phong đi tới một thành phố phía trên hướng phía trung ương thành phố nhìn thoáng qua nhìn thấy một tòa xây dựng nổi tín ngưỡng thần miếu cùng cấp đoạt thần miếu so ra tín ngưỡng thần miếu có vẻ liền muốn thánh khiết nhiều rồi cấp đoạt thần miếu làm cho một loại khí tức tử vong mà tín ngưỡng thần miếu cũng là khiến người ta cảm nhận được c ấm áp đương nhiên vô luận loại nào cũng chỉ là thần linh cướp đoạt linh thủ đoạn m à thôi thần phong trực tiếp hạ đạt chỉ lệ hủy d i ệ t tín ngưỡng thần miếu những thứ này tín ngưỡng thần miếu mặc dù là cho tối cường chiến tranh tri chi chủ cung cấp linh nhưng là bản tinh cầu dân bản xứ thần linh kiến tạo mạ thành cho nên tần phong tự nhiên có thể mang bên ngoài phá đi nếu không phải tín ngưỡng ngươi sẽ thành địch nhân ta đây liền chủ động đối địch với ngươi quên đi thần phong nhàn nhạc nghĩ đen nhánh thuần túy năng lượng hiện lên mà ra trực tiếp vây quanh tòa kia tín ngưỡng thần miếu sau đó cả tòa tín ngưỡng thần miếu đều bị hắn thuần túy năng lượng phân khởi ra giờ khắc này nguyên bản đây là một t ò a hiện đại hóa thành phố phế tích có rất nhiều dân bản xứ đang ở c ú n g b á i tín ngưỡng thần miếu kết quả tín ngưỡng thần miếu b ỗ n nhiên đổ nát phân giải khiến cái này dân bản xứ sắc mặt cũng l u n biến từng cái thất kinh mà tân phong hán tròm sao song tử thần khí sáng tạo ra được phân thân cứ như vậy huyền phù ở trên bầu trời thành phố quan sát cả tòa thành thị phế tích bởi thời đại hắc á m hàn g lâm tòa thành thị này đã trở thành phế tích nhưng rất nhiều dân bản xứ vẫn ở lại trong phế tích trong phòng kiến trúc cùng lam tinh phong cách h ư n g dị nhưng nhìn ra được đã từng đều là phát triển đến khoa học kỹ thuật thời đại văn minh không nghĩ tới loại này văn minh khoa học kỹ thuật đến nơi này t r ù n g thời kỳ bên ngoài dân chúng cũng sẽ sản sinh thành tín tín ngưỡng tân phong nhìn phía dưới không ngừng kinh hô lên dân bản xứ diện vô biểu tình cái văn minh này dân bản xứ cùng nhân loại cũng không kém kết cấu thân thể cực kỳ cùng loại thậm chí song phương đứng chung một chỗ đều không phân biệt được người nào là làm tinh người người nào là tình cầu này dân bản xứ mà hắn cái này trực tiếp phân giải một tòa tín ngưỡng tần h miếu đưa tới rối loạn cực kỳ hiển nhiên trực tiếp để bản tình cầu dân bản xứ thần linh chú ý tới người đây là đang khiêu khích chiến tranh c h i chủ một cái phẫn nộ tin tức truyền khắp cả tòa tinh cầu ngay sau đó một cái cả người bóng người màu xanh lục trong nháy mắt liền xuất hiện ở tần phong sở bầu trời của thành phố rõ ràng là bản tinh cầu dân bản xứ thần linh thần danh vạn độc c h i chủ danh hào này liền so trước đó cái kia đại hát x à c h i thần muốn bình thường nhiều rồi bất quá tần phong có thể lười nghiên cứu đối phương thần danh mặc kệ cái này vạn độc c h i chủ thần vị thêm được là cái gì khẳng định không bằng tần phong mang mọi bờ uff tới nhiều là người trước uy hiếp t ầ n phong lạnh lùng hướng phía đối phương nói một câu nếu như không phải đối phương uy hiếp hắn nói khiến cho hắn tín ngưỡng chiến tranh tri chi chủ tần phong chưa chắc sẽ tuyển trạch cùng chiến tranh chi chủ kết thành h ậ n thủ nhưng là bây giờ tiên hạ thủ vi cường cùng với chờ đấy về sau bị chiến tranh chi chủ tín ngưỡng tinh cầu cùng nhau vây công không bằng hiện tại trước hết gạt bỏ rơi một người trong đó cái tòa này tinh cầu sẽ trở thành tần phong chất dinh dưỡng trợ giút trước mắt cái kia cả người mặc lục sắc độc khí quấn quanh vạn độc chi chủ chỉ lộ ra một đôi mắt tại ngoại nhìn không gì sánh được hung ác độc điện đúng lúc này hắn hò hét trợ giút hắn cũng không cảm giác mình không phải tần phong đối thủ nhưng có minh hữu không gọi không phải là người ngu sao dù sao thần linh cấp bậc đối chiến nhưng là phải tiêu hao thuần túy năng lượng hai cái đánh một cái tóm lại có thể tiết kiệm không ít sau một k h ắ c đến t ử thử thương tinh thiên lôi thần vương đi tới bản tinh cầu hầu như chỉ là đồng thời một cái cả người mang theo tia chớp thân ảnh thon dài xuất hiện ở tần phong phía sau thiên lôi thần vương người này phải là ở vạn độc chi chủ khuyên đồng dạng tín ngưỡng chiến tranh chi chủ một tinh cầu khác thần linh giờ này khác này bọn họ dự định hai đánh một mà tân phong sở dĩ không có động thủ chính là đang chờ người này đến lúc đầu hắn đều có thể đem vạn độc chi chủ cho giết chết nhưng vì có thể một lưới bắt hết hay là chờ một hồi quả nhiên đối phương gọi tới giúp đỡ song phương còn chưa khai chiến thế nhưng thần phong thuần túy năng lượng bắt đầu tiêu hao vô luận là vạn độc chi chủ vẫn là thiên lôi thần vương đều ở đây tiêu hao thuần túy năng lượng bố trí một ít gì nhưng mà tân phong căn bản chẳng thèm cùng bọn họ nói thêm cái gì lời nói nhảm động thủ thần tù thành t sơ quyền trung cấp thần quyền kỹ năng đột nhiên ảnh bạo phát mới vừa thu được thần cách thần linh căn bản không khả năng đánh tới trung cấp thần quyền cho nên tần phong ở toàn phương vị đều là nghiền ép cái này hai thần linh Fu đột nhiên ảnh bạo phát mở thần phong không có bất kỳ do dự nào làm ngày đó lôi thần vương mới vừa trình diện thời điểm hắn cũng đã thi triển ra một siêu di thủ đoạn khi hắn mở ra đột nhiên ảnh bạo phát sau đó hắn chỉ cần di động phía sau sẽ ngưng tụ ra một tên tiếp theo một tên t ă n g ảnh không có giới hạn ở 29, i bốn vạn năm cổ kỷ vũ trang bị ngoa cái kia không gì sánh được tốc độ khủng khiếp thêm được dưới vương lý tốc độ thêm được gấp trăm lần đồng thời thần phong còn tiêu hao 15 t điểm thuần túy năng lượng khiến cho tốc độ của mình ở một giây đồng hồ bên trong trong nháy mắt bạo phát vì vậy vẫn chưa tới một giây đồng hồ hắn cũng đã tha cả tòa tinh cầu đằng đắng một vòng toàn bộ tinh cầu một vòng tất cả đều xuất hiện vô số tần phong cái bóng sợ rằng có vài chục vạn ngay sau đó những cái bóng này đi theo tần phong bản thể đồng thời mở ra một cái kỹ năng giả sát quốc gia một cái chớp mắt lợi cả tòa tinh cầu giữa không trung bên trong dường như bỗng nhiên xuất hiện mây đen thật d à y mỗi cái đột nhiên ảnh bạo phát tàn ảnh đều mở ra giả sát quốc gia ở chung quanh mấy nghìn km trong phạm vi triển khai dạ sát chi hải giờ n à y khắc này cả viên tinh cầu đều bị tần phong dạ sát chi hải báo phủ sáu chương năm trăm bốn mươi lăm không cách nào phá giải c ư ớ p đoạt toàn cầu bộ canh chương năm trăm bốn mươi lăm không cách nào phá giải c ư ớ p đoạt toàn cầu bộ canh cả tòa tinh cầu đều bị đen nhánh dạ sát chi hải báo phủ c u ộ n c u ộ n mãnh liệt nước biển trên bầu trời bắt đầu khởi động bao trùn cả tòa tinh cầu phá giải phá giải phá giải ngài thuần túy năng lượng không đủ không cách nào phá giải ngài thuần túy năng lượng không đủ không cách nào phá giải vạn độc chi chủ cùng thiên lôi thần vương hai người này dù sao cũng là thần linh phản ứng đầu tiên chính là dùng thuần túy năng lượng tới phá giải tần phong kỹ năng thế nhưng tần phong lần này nhưng là bao trùm toàn cầu dạ sát quốc gia trong đó bao hàm năng lượng vượt qua bọn họ sở có thể phá giải không biết gấp bao nhiêu lần vì vậy hai vị thần linh hợp lực cùng một chỗ cũng là tại chỗ phá giải thất bại sau đó dạ sát chi hải siêu cường thương tổn trực tiếp đem hai cái thần linh đều bao phủ đi vào trong nháy mắt bọn họ thuần túy năng lượng phòng hộ bình chướng bị công phá hết thảy thuần túy năng lượng bị tiêu hao sạch bọn họ vô ý thức muốn chạy trốn đáng tiếc cầm cố vạn độc c h i chủ thiên lôi thần vương cấm di động thần phong hạ đạt chỉ lệnh đối phương thuần túy năng lượng đều bị tiêu hao sạch tần h phong cái này chỉ lệnh hạ đạt đi ra nước sơn hát thuần túy năng lượng trực tiếp bao phủ ở hai vị thần linh trên người để cho bọn họ hoàn toàn không cách nào nhúc n í c h ngay sau đó hai cái thần linh đều ở đây dạ sát chi hải bên trong bị duy trì liên tục thương tổn cho tươi sống bỏng chết n g à i giết chết vạn độc chi chủ n g à i thần cách độ tinh khiết tăng lên không năm mươi hai một trăm sáu ba n g à i thuần túy năng lượng dung lượng gia tăng rồi n ằ m hai n g à i giết chết tiên lôi thần vương n g à i thần cách độ tinh khiết tăng lên không năm mươi một n g à i thuần túy năng lượng dung lượng gia tăng rồi n ằ m một lại tăng trưởng thêm m ộ ư ơ i điểm thuần túy năng lượng dung lượng ở tần g phong mội t ử bờ uff dưới tổng cộng chính là gia tăng rồi chín mươi mốt điểm vì vậy tần phong thuần túy năng lượng dung lượng rốt c ụ c đột phá ba nghìn đại quan